Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 371 thiên hạ chi sư Lý Thiên Sinh đối mặt một kích này Cũng thở dài một tiếng Không thể làm gì hắn tự biết Cho dù là chính mình Thi triển ra sư đạo tôn nhiên kiếm đòn sát thủ Tất sát nhất kích Thất kiếm hợp nhất Vô địch thiên hạ thậm chí Có thể nhất cử đánh xếp cái kia thiên ma thánh nhân Đồ tiên ma thánh Cũng tuyệt đối ngăn cản không được một kích này cách này dù sao cũng là một tôn thánh nhân. Siêu Việt thiên giới thiên tiên. Thần tiên. Huyền tiên. Đại la kim tiên phía trên trí cao vô thượng thánh nhân không tiếc vỡ vụn chính mình suốt đời tu vi cô đọng một viên ma thánh chi tấm. Thiêu đốt nổ tung chính mình một thân thánh nhân pháp tắc. Cũng muốn triệt để đem trọn cá nhân thế san hóa ma trung cực một thức nói một cách khác. Hắn là muốn lấy tự thân làm đại giá, hóa thành ô nhiễm ma hóa cả người thế gian một viên tạc đạn có lẽ. Hắn sớm tại mưu đầu tiên ma hảo kiếp này một khắc này bắt đầu, liền đã chuẩn bị xong nước cờ này. Cho dù là chính mình vẫn là cho dù là chính mình tử vong chỉ cần cách này một viên ma thánh chi tâm bất hủ. Chỉ cần có thể liều chết bột phát ra một kích này. Cũng có thể làm cho tất cả ma tộc giá tâm có thể thực hiện nhường trung ương đại thế giới. Biến thành ma giới hậu hoa viên Làm cho tất cả trong nhân thế Biến thành ma tục trong lòng bàn tay vật mà bây giờ Một kích này đã phát ra Đầu tiên ma thánh biết rõ Chính mình thành công Mặc dù hắn trả ra đại giới là Từ đó về sau Rơi xuống thánh nhân thần đàn Từ đó về sau Không còn là thánh nhân thậm chí Từ đó về sau Suốt đời cũng vô vọng lại vào thánh nhân cảnh giới nhưng Thì tính sao trong nhân thế. Rốt cuộc triệt để thuộc về ma tục rồi từ đó về sau. Thiên hạ khí vận. Sắp hết quy thiên ma nhất tục cái gì nhân gian. Cái gì thiên giới. Cái gì tiên nhân. Cái gì thiên mệnh toàn diện đều cho ta xéo đi ma tục khống chế thiên hạ. Vận chuyển táo hóa. Nhất thống vạn giới. Đã là thế không thể đỡ vận mệnh ma thánh chi tâm. Ẩm vang bảo tạc. Một thân kinh khủng, rộng lớn, minh mùng, vô biên, thánh khiết, vĩ đại thánh nhân pháp tắc, cũng triệt để thiêu đốt. Nổ tung ra thế là, ma triệt để sâm lẫn tràn ra khắp nơi tung hoành thôn về cả người thế gian. Lý thiên sinh vô kế khả thi, hắn có thể nhân cơ hội này, nhất cử đánh giết đầu tiên ma thánh dù sao, phát ra cái này sau một kích hắn. Chẳng những không có mạnh hơn Ngược lại vẫn là thánh nhân pháp tắc Căn bản là cũng không tiếp tục là lý thiên sinh địch thủ Nhưng là Hắn lại không cách nào ngăn cản Chặn đường Cứu vãn trận này chân chính hảo kiếp ma khí mù mịt Ma diễm ngập trời Ma ý tung hoành Ma đảo tàn phá bừa bãi thiên hạ ma hóa vạn vật hóa ma lý thiên sinh lực lượng Có thể đủ đánh giết đầu tiên ma thánh Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cách này tràn xa khắp nơi thiên địa ma khí hắn cần lực lượng To lớn hơn Kinh khủng Bá đạo Cường hoành ước phản lần lực lượng nhưng là Lực lượng từ đâu mà đến lý thiên sinh không thể làm gì Trong chốc lát truyền khắp toàn bộ vũ trụ Truyền khắp chư thiên vạn giới Truyền khắp ước ước phản muôn dân Dù sao hắn chính là trong nhân thế Trong nhân thế chính là hắn Lý Thiên Sinh chính là ước vạn muôn dân bên trong một trong viên Ước vạn muôn dân lại đều tại ngầm đầu nhìn hắn Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân của Lý Thiên Sinh Ngay tải cách này gần như đại phá diệt trong nháy mắt Thất đại đệ tử Từng cách ngầm đầu Nhìn phía sư phụ Thành kính vạn phần Đầy mang theo tôn kính Sùng bái Tín ngưỡng Kính sợ Còn có ước mơ Suốt ruột Đổi ơn Thân tình trái tim Nhìn phía sư phụ Nhìn phía Lý Thiên Sinh Thất đại đệ tử cùng nhau quỳ dạp xuống đất Ánh mắt của bọn hắn Như là hỏa diễm bình thường cứng cỏi Như là ngoan thạch bình thường nóng bỏng Như là thiên địa bình thường vĩnh hằng bất hủ Trong miệng của bọn hắn chỉ phun ra hai chữ Sư phụ sau đó Thập đại thánh địa, tất cả trường giáo trí tôn, thái thượng trưởng lão, hạc tâm trưởng lão, tất cả trường lão, trí tôn đệ tử, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dị. Cao cao tài thượng chủ cột vững vàng quyết trí tử cường, giấy rua cầu sinh, toàn bộ sinh linh đều cùng nhau quỳ dạp xuống đất tầm mắt nhìn về phía cùng một cách phương hướng. Cũng đồng thời đều đang hô hoán lấy cùng một cách từ ngữ. Sư phụ lại sau đó. Chính là ngũ đại ma tông. Bảy đại yêu tục. Nhân gian hoàng triều. Úc vạn chúng sinh. Toàn bộ đều cùng nhau té quỷ trên đất. Thành kính vô lượng. Kính sợ vạn phần kêu gọi. Sư phụ toàn bộ trung ương đại thế giới. Triệu tỷ tỷ muôn dân. Cùng nhau hô hoán tên của Lý Thiên Sinh. Trong miệng lại chỉ dám rất cung kính kêu lên một tiếng. Sư phụ sau đó, không chỉ là Trung ương Đại Thế Giới, Thánh Quang Đại Thế Giới, Vô Cực Đại Thế Giới, Thiên Đạo Đại Thế Giới, Hoàn Mỹ Đại Thế Giới, Âm Dương Đại Thế Giới, Tân Tinh Đại Thế Giới, Ngũ Hành Đại Thế Giới, Canh Kim Đại Thế Giới, Ly Hỏa Đại Thế Giới, Quý Thủy Đại Thế Giới, ấp Mộc Đại Thế Giới. Mậu Thổ Đại Thế Giới u Minh Đại Thế Giới Bát quái Đại Thế Giới Tốn Phong Đại Thế Giới Lưu Vân Đại Thế Giới Yên Vũ Đại Thế Giới Trấn Lôi Đại Thế Giới Vô Lượng Đại Thế Giới Quang Minh Đại Thế Giới Hắc Ám Đại Thế Giới Tư Vô Đại Thế Giới Thiên Vương Đại Thế Giới Thiên Tâm Đại Thế Giới Huyền Hoàng Đại Thế Giới chư Thiên vạn Giới Ba đại thiên thế giới. Tỷ tỷ tỷ tỷ muôn dân. Vô cùng vô tận sinh linh. Đều cùng nhau chú một một cách phương hướng. Nhìn về phía một cách phương hướng. Quỳ dạp xuống đất. Thành tâm thành ý. Thành kính vạn phần. Trong miệng rất cung kính hô hoán cùng một cách từ ngữ. Sư phụ sư phụ sư phụ lý thiên sinh. Đột nhiên cũng cảm giác được. Vô cùng vô tận. Vô biên không bờ. Vô cực vô lượng lực lượng Ngay tại điên cuồng mãnh liệt mà đến Bàng bạc to lớn Rộng lớn vạn trượng Như hằng hà xa số Không cách nào tính toán đó là Chúng sinh lực lượng Nhưng mà Cho dù là chúng sinh lực lượng tổng lại Cũng chưa chắc địch nổi thiên ma thánh nhân này Đầu tiên ma thánh liều chết chi một kích nhưng là Lý thiên sinh lại là cười Hắn bỗng nhiên minh bạc rồi Chính mình ý nghĩa chỗ tồn tại Chính mình hệ thống ý nghĩa chỗ tồn tại Danh sư cao đồ hệ thống Sư đồ hệ thống Sư đạo tôn nghiêm hệ thống Giờ này khắc này Lý thiên sinh rốt cuộc hiểu rõ nó chân chính ý nghĩa Thế là Hắn đối với đồ tiên ma thánh Đối với minh mông vô tận nhân thế san Đối với tỷ tỷ tỷ tỷ chúng sinh Muôn dân Sinh linh kêu gọi. Đối với cái kia tỷ tỷ tỷ tỷ sư phụ hai chữ, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại một tiếng, "Ôi," đột nhiên sức mạnh vô cùng vô tận, vô cùng kinh khủng, khó mà hình dung, khó có thể tưởng tượng lực lượng, điên tuồng hội tụ, mãnh liệt mãnh liệt, bảo ngược quán chú, tùy ý xung nhập toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ. Toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ đều dung nhập Lý Thiên Sinh trong thân thể mà lại, là trong trước mắt, liền chuyển hóa, tăng lên, cất cao, tăng vọt dòng giã, trọn vẹn gấp trăm lần tại thời khắc này. Lý Thiên Sinh hóa thành chân chính sư, thiên hạ chi sư triệu tỷ tỷ muôn dân đều tại đây khắc trở thành Lý Thiên Sinh môn đồ đệ tử. Mà Lý Thiên Sinh cũng mua chuộc rơi xuống triệu tỷ tỷ trong nhân thế muôn dân. Cho nên, lực lượng của bọn hắn toàn bộ đều hội tụ đến Lý Thiên Sinh trong thân thể. Sau đó, lại trải qua đảo kia số mệnh chỗ tồn tại hệ thống tăng phúc. Trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần đó là Trong nhân thế muôn dân đối với Lý Thiên Sinh trăm phần trăm tín nhiệm. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Sau đó, thất kiếm hợp nhất, chúng sinh hợp nhất. Sư đồ hợp nhất, phát ra cách này một kích cuối cùng Tên là Thiên hạ chi sư đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 372 Đây là người tốt nhất thế gian lý thiên sinh một kích Thiên hạ chi sư đột nhiên Chiều tỷ tỷ đảo lực lượng Từ toàn bộ trong nhân thế mỗi một cách trong thân thể bảo phát ra trong tích tắc Toàn bộ thiên địa thương không Vì đó biến sắc quang mang tăng vọt Triệt để đánh chết hết thảy địch đến. Hết thảy thiên ma. Quét sạch hết thảy ma khí. Ma họa. Ma diễm. Ma ý toàn bộ trong nhân thế. Bảo phát ra một kích này. Lý thiên sinh một kích liền đem toàn bộ trong nhân thế triệt để càn quét trống không. Điện ngọc làm sáng tỏ vạn rằm các bụi. Vừa mới cái kia mù mịp tại toàn bộ trong nhân thế. Toàn bộ thiên địa thương không. Toàn bộ sân la vạn tượng. Ước vạn muôn dân trong lòng ma ý. Trong nháy mắt toàn bộ bị quét dọn. Sạch sẽ. Không nhuốm bùi trần. Phản phất là bị triệt để tình hóa rồi. Ứng ánh sáng long lanh, không nhuốm bùi trần. Toàn bộ trong nhân thế, như là lưu ly thế giới. Khắp nơi kim quang sáng trói, hoàn mỹ không một tì vết. Mà lý thiên sinh một kích này. Đồng thời còn đem thiên ma thánh nhân. Đồ tiên ma thánh thân thể. Triệt đề xuyên thủng, phá toái, vạn giới, sụp đổ, hủy diệt, toàn bộ thiên địa triệt để bị càn quét trống không. Thậm chí, Lý Thiên Sinh một kích này còn kéo theo tất cả mọi người đồng thời bảo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Thất đại đệ tử, đem cái kia 7 đại ma đế từng cách đánh giết thập đại thánh địa. 7 đại yêu tục, ngũ đại ma tông, nhân gian hoàng triều, ước vạn chúng sinh. Cũng riêng phần mình bảo phát ra lực lượng Đem trước mắt ma tộc tử địch Triệt để đánh giết trung ương đại thế giới Triệt để đem ma tộc quét sạch chống không Mà tại cách này bên ngoài 3.000 đại thiên thế giới Thiên đạo Thánh quang Vô cực Các phương đại thiên thế giới chi chủ Thiên giới trích tiên chân long long hoàng Tâm ma chi chủ Hốn độn chi tử Cũng riêng phần mình đem đến xâm phạm ma tộc ngoại địch. Toàn bộ đánh giết. Triệt để quét giòn trong nhân thế Ngay tại lý thiên sinh dưới một kích này, hoàn toàn khôi phục thanh minh. Thiên ma hảo kiếp bị một kích này triệt để vỡ nát, phá diệt. Đồ tiên ma thánh. Chơ mắt nhìn qua chính mình vừa mới nắm chắc thắng lời trong tay. Tâm nguyện được đền bù. Lại là một cái bút tay. Lại liền hết thảy đều hoàn toàn đảo ngược. Long trời lở đất Nhịp chuyển táo hóa Không khỏi kinh ngạc Hãi nhiên rung động Sợ hãi Bất đắc dĩ Không cam lòng Tất cả cảm xúc Hóa thành một cách không cách nào nói rõ Không cách nào hình dung phức tạp thần sắc Xuất hiện ở trên mặt của hắn Cái kia trước khi lâm chung một khắc cuối cùng trên mặt Nhưng cuối cùng cuối cùng Hết thầy đều tan mất, tất cả thần sắc đều biến mất, hóa thành thở dài một tiếng. Hắn nhẹ nhàng dối ra một cái ngón tay cái, lại là tại cuối cùng một khắc đối với Lý Thiên Sinh mỉm cười. Không tầm thường. Hắn nhẹ nhàng tán thưởng lại là mang theo triệt để chịu phục. Tâm phục khẩu phục. Tâm duyệt thành phục chịu phục. Than thở tử địch của mình. Cách này một tay tan vỡ chính mình thiên ma hảo kiếp. Ước phản năm đại ghế tử địch. Cách này đem chính mình hết thầy kế hoạch đều triệt để vỡ nát. Để cho mình suốt đời giá tâm. Tâm nguyện. Chí hướng. Ý nghĩa đều hóa thành hư vô tử địch. Hắn lại thành tâm thành ý phát ra tán thưởng Lý Thiên Sinh thực sự mỉm cười, hồi báo cho hắn một câu tán thưởng Ngươi cũng không sai. Đầu tiên ma thánh cười. cười. Cười cười cây kia sơ lên ngón tay cách triệt để hóa thành cho bụi, hạt bụi, tan thành mây khói. Sau đó, là hắn toàn bộ thân hình, toàn bộ khuôn mặt, toàn bộ mỉm cười. Hắn triệt để vẫn lạc tại trong thiên địa vũ trụ. Lý thiên sinh bỗng nhiên sinh ra một tia thở dài. Sau đó, thực sự bình yên cười. Hết thầy, hết thầy đều kết thúc. Thiên ma hảo kiếp. Đi qua. Toàn bộ trong nhân thế trong lúc nhất thời hoàn toàn tính mịch lặng ngắt như tờ. Sau đó... Lại bảo phát ra trước nay chưa có nhảy cấm hoan hô đó là Vi vọng sinh tồn Đó là Kèn hiểu hắn lợi Đó là Lý thiên sinh cùng chúng sinh hợp làm một thể Hắn vừa là chúng sinh, chúng sinh tức là hắn Nhưng hắn lại siêu việt chúng sinh phía trên chúng sinh bên ngoài Hắn là thiên hạ chi sư Liền ở trong nháy mắt này Hắn tựa hồ cảm thấy Có một loại không thể gọi tên cảm giác tràn vào thân thể của mình bên trong. Cái kia tựa hồ là một loại lực lượng, một loại thiên địa pháp tắc, một loại công đức. Trong nháy mắt, Lý Thiên Sinh cảm giác tựa hồ lực lượng của mình lại lần nữa tăng vọt, đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí, liền cảnh giới cũng tăng vọt không biết bao nhiêu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy một loại triệu hoán tiếp dẫn lực lượng Đó là thiên giới Triệu Hoán, thúc dục hắn tiến về thiên giới. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại, là cuồng hoan thời khắc thiết là. Lý Thiên Sinh một ý niệm, tựa hồ đem toàn bộ trong nhân thế, chư thiên vạn giới đều toàn bộ kết nối tại một chỗ 3000 đại thiên thế giới, tựa hồ hóa thành một cái chỉnh thể, một phương vô tận thế giới từ đó về sau. 3000 đại thiên thế giới Lần nữa xuyên thẳng qua thời điểm Cũng không cần lại tu luyện đến cảnh giới cực cao Chỉ cần ghé qua liền có thể tùy ý đến bất kỳ bên nào thế giới Toàn bộ trong nhân thế Hóa thành một thể Mà lý thiên sinh đối với những cái kia cũng bái chính mình cuồng nhiệt đến cực điểm muôn dân Tín đồ Các đệ tử mỉm cười Hắn vung cánh tay hô lên thiên ma hảo kiếp kết thúc Hiện tại Là chúc mừng thời khắc nha đúng Sư phụ thất đại đệ tử Thập đại thánh địa Bảy đại yêu tục Ngũ đại ma Tông Nhân gian hoàng triều Toàn bộ trung ương đại thế giới ức vạn chúng sinh Đều tải đáp lại lý thiên sinh Mà hắn ba ngàn đại thiên thế giới cũng là đồng giảng Xốt ruột thành kính lấy đáp lại Toàn bộ trong nhân thí Lâm vào một mảnh cuồng nhiệt bên trong Lý Thiên Sinh thần niệm khẽ động đã về tới trung ương đại thế giới bên trong Về tới huyền thiên đảo Tông lôi đế phong bên trên chỗ ở của mình Thất đại đệ tử trong nháy mắt liền tới Quỳ xuống trước Lý Thiên Sinh trước mặt Sư phụ bọn hắn đều thành kính vô cùng sốt ruột vạn phần hô Lý Thiên Sinh cười Tốt tốt Phiến tình cũng đủ rồi Đệm lót lâu như vậy lớn cũng đã qua Cũng là thời điểm nhẹ nhõm một hồi rồi Các ngươi cũng đi chúc mừng đi thất đại đệ tử liếc nhau Đều là mỉm cười Đối với Lý Thiên Sinh nói Đúng Sư phụ các đại đệ tử Lập tức cũng gia nhập cuồng nhiệt chúc mừng đám người Tần lôi cùng Phong tích Vũ Hàn Bất Lãng cùng Ngao Thanh Loan Phương Nhiên cùng Đường Thanh Chỉ Lâm Dực cùng Tiêu Hồng Trần Diệp không, La Nguyên cùng Lý Nhất ước gãi đầu một cái Thậm chí liền Mark Vin đều kéo lấy một nữ tử đang nhảy lấy cũng không biết tên là gì Vũ Đạo Lý Thiên Sinh còn nhớ rõ cô gái kia tên là Đạo Tiên Phong Đã từng là Thái Sơ Thánh Địa Đại Sư Tỷ Cũng là trưởng sinh thiên bảng bên trên ship hạng thứ nhất mạnh nhất thiên tri kiều nữ Đã từng cùng Mark Vin mới quen đã Thân Đang đuổi giết Phong vô tiên lúc Trên đường đi đấu võ mồm vô số Lại không biết làm sao Ngược lại càng phát ra quen thuộc thân thiết Thái sơ thánh địa phá diệt trước đó Nàng lại bởi vì thoát ly sơn môn Tìm được Mark Vin Gia nhập huyền thiên đảo Tông bên trong Sau đó nàng cũng đổi đổi tên thật của chính mình Gọi là Chu nhân toàn bộ trong nhân thế tại cuồng hoan Trung ương đại thế giới tại cuồng hoan Nguyện thiên đảo tông tại cuồng hoan Thất đại đệ tử tại cuồng hoan Lý thiên sinh đang mỉm cười Đây là tốt nhất thời khắc Đây là người tốt nhất thế gian Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 373 ban ngày phi thăng bước vào thiên giới toàn bộ nhân gian thế Đã yên ổn Toàn bộ nhân gian sự tình đã hoàn tất Lý thiên sinh cũng đã chuẩn bị phi thăng thiên giới rồi Hắn càng ngày càng cảm giác được Cái kia một đảo tiếp dẫn lực lượng cường đại Cho dù là lấy lực lượng của hắn cùng cảnh giới Cũng dần dần không cách nào không để mắt đến Đương nhiên Nếu là hắn nguyện ý Vẫn là có thể kháng cử thiên địa pháp tắc này Cho dù là ở nhân gian tiềm tu 10 vạn năm cũng không quan trọng Nhưng là Hắn còn có đệ tử của mình Thất đại đệ tử Từng cách đều đã tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, mà lại là đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Trên người bọn họ tiếp dẫn lực lượng cũng đồng dạng cường đại mà kinh khủng. Thiên giới, sớm muộn cũng là muốn đi, muộn đi không bằng đi sớm. Thế là, một ngày này, hắn đem thất đại đệ tử tìm đến, nói rõ việc này. Thất đại đệ tử cũng sớm có chuẩn bị tâm lý trong lúc nhất thời thần sắc hết sức phức tạp. Đã hưng phấn không hiểu, lại lưu luyến không rời. Dù sao, cách này toàn bộ trong nhân thế, một khi thoát ly có thể liền không còn cách nào trở lại rồi. Cách này không chỉ là rời quê hương đi cầu nói, mà là triệt để cáo biệt. huống chi. Còn có tần lôi. Phương nhiên. Hàn bất lãng. Lâm dựt những này mang nhà mang người. Cũng vô pháp mang lên bọn hắn hồng nhan chi vị cùng nhau phi thăng. Phong tích vũ, đường thanh chỉ, ngao thanh loan tiêu hồng trần. Mặc dù các nàng mỗi cách đều là thiên chi hiểu nữ. Tu vi bất phàm. Nhưng khoảng cách chân chính tiên nhân cảnh giới. Vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Tạm thời cũng chỉ có thể đem bọn hắn lưu ở trong nhân thế. Mà người khác cũng đều có chính mình lo lắng. Cho dù là Lý Thiên Sinh, Chí ít cũng còn có Mark Vinh những người bạn này không cách nào đi theo. Thờ gian cờ Linh ngược lại là không quan trọng. Cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt tới tiên hiếp cảnh đỉnh phong. Đã sớm có thể xé sách hư không? Phi thăng mà lên rồi. Đến mức mặt khác. Toàn bộ Thiên Sinh vô địch minh đông đảo đệ tử. Vân Thanh không bọn người tu vi cũng trinh lệch rất xa. Tự nhiên cũng chỉ có thể lưu ở trong nhân thế. Nói tóm lại, đây là một lần lớn cáo biệt. Lý Thiên Sinh cũng nhắc nhở thất đại đệ tử, riêng phần mình đi xử lý cho xong chính mình sự tình. Chuẩn bị sau 3 ngày bạc nhật phi thăng thiên giới. Tần Lôi đem chính mình tiên chủ thân phận phó thác cho Phong Tích Vũ, lại phân phó một đám hào hữu hiệp trợ nàng trưởng quản ba quát Vân Thanh Không, Lâm Nhược Lam bọn người Hàn bất lãng đem chính mình yêu chủ thân phận cũng phó thác ngao thanh loan. Phương nhiên ma chủ bảo tỏa tạm thời giao cho đường thanh chỉ. Lâm dực nhân chủ danh tiếng cũng làm cho tiêu hồng trần tạm thời đón lấy. Diệp không tài hoàn mỹ đại thế giới lưu lại đảo thống tiếp tục truyền bá. Là nguyên tại âm dương đại thế giới thế lực vẫn như cố lớn mạnh. Lý nhất ước ngược lại là lẻ loi một mình. Từ trước đến nay vô sự một thân nhẹ. Ngược lại là trong đó hưng phấn nhất một cái Lý Thiên Sinh cũng cùng Mark Vin hào hào tạm biệt Ăn uống thả cửa dòng giã 3 ngày Ước định ngày sau gặp lại Bất quá Mark Vin hiện tại Cũng có Chu Nhân Mình ngược lại là chăm chỉ tu hành rất nhiều Hắn giờ phút này liền muốn cùng Lý Thiên Sinh bọn người cáo biệt Cũng không muốn lại một ngày kia cùng Chu Nhân lần nữa cáo biệt Chỉ để lại một mình hắn ở nhân gian Dù sao Chu Nhan cũng là năm đó thái sơ thánh địa to lớn nhất sư tỷ Trưởng sinh thiên bảng bên trên ship hạng thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Muốn đuổi theo cước bộ của nàng cũng không hề dễ dàng. Nhưng, Mark Vin, dù sao có thể nói là Lý Thiên Sinh ở cái thế giới này duy hai bằng hữu. Ngoại trừ thờ gian cờ Linh, Mark Vin cũng là duy nhất không coi hắn là làm tiên sư đại nhân bằng hữu. Cho nên Lý Thiên Sinh đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn cho hắn lưu lại rất nhiều thần thông, đạo pháp, tiên đan, pháp bảo các loại, đầy đủ hắn tiến triển cực nhanh, tu luyện tới tiên nhân cảnh giới rồi. Trong nhân thế, 3000 đại thiên thế giới, Đã bị Lý Thiên Sinh web sạch không còn, diệt trừ ma phân, là lấy khắp nơi thanh minh, cảnh sắc an lành. Hắn lại lấy vô thượng pháp lực Đem 3.000 đại thiên thế giới gần như hóa làm một thể. Mà đem thiên giới chọc ra một cách đại lỗ thủng. Lệnh thiên giới tiên khí cũng theo đó chút xuống. Tiết lộ đến trung ương đại thế giới bên trong. Thế là khiến cho toàn bộ trong nhân thế. Lấy trung ương đại thế giới làm trung tâm. Cũng đang chậm rãi phát sinh biến đổi. Từ đó về sau trong nhân thế biến thành tiểu tiên giới. Người người đều có hy vọng thành tiên. Hết thầy hết thầy đều kết thúc rốt cục cũng đến nên rời lúc khác Lý Thiên Sinh xuất lính thất đại đệ tử tăng thêm một cái cáchthở gian cờ Li ba ngày sau tại Trung ương đại thế giới huyền Thiên Đảo Tông lôi đế phong bên trên cáo biệt đám người liền chuẩn bị phá quái hư không Phi thăng mà lên 3.000 đại thiên thế giới triệu tỷ tỷ chúng sinh Cùng nhau quỳ dạp xuống đất. Cung tiến cứu phước toàn bộ trong nhân thế. Cải tạo toàn bộ trong nhân thế tiên sư đại nhân thân nhân. Bạn bè. Người yêu. Thế nhân chú mục dưới. Lý thiên sinh cùng thất đại đệ tử. Thờ gian cờ liên. Rốt cục phiêu nhiên mà đi. Bạch nhật phi thăng giữa thiên địa. Từng đảo hào quang ấm ánh lấp lóe sau đó. Ba ngàn thế giới vì đó chấn động. Đảo đảo oanh minh vang vọng tại dưới bầu trời Hào quang thủy thải ước vạn trưởng dài tốc độ quán triệt ở trong chư thiên vạn giới Là toàn bộ trong nhân thế tại vì Lý Thiên Sinh một đoàn người tiến đưa Rốt cục trong nhân thế đã đi xa Lý Thiên Sinh cũng cảm giác được từng đảo thiên địa pháp tắc lôi cuốn ở chính mình Sau đó hết thảy đều hóa thành thuần trắng Thuần túy hoàn mỹ tuyệt đối hoàn mỹ trắng Lại sau đó, tựa hồ hết thảy đều tan biến không thấy. Đợi đến hắn nhẹ nhàng đẩy ra thiên địa pháp tắc ngăn cản, liền thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thiên giới thiên giới đến rồi. Nhưng mà, Lý Thiên sinh ý niệm đầu tiên, không phải ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này thiên giới đến cùng là cái bộ ráng gì. Mà là, ụt, vinh, quy, quy, mơ. Người đâu hắn mở to mắt. Phát hiện cùng mình cùng nhau phi thăng phở gian cờ liên cùng thất đại đệ tử. Đã tan biến không thấy. Lý Thiên Sinh lập tức hiểu rõ ra. Xem ra cách này sau khi phi thăng, sẽ ráng lâm ở thiên giới nơi nào tựa hộ là ngẫu nhiên a Cách này vừa lên đến liền tất cả đều phân tán. Bất quá. Lấy phở gian cờ liên cùng thất đại đệ tử bản sự cùng tạo hóa. Vô luận tới nơi nào cũng sẽ không có việc Càng sẽ không bị mai một Lý Thiên Sinh cũng là không thế nào lo lắng Thế là hắn mới nhìn chung quanh Đây chính là thiên giới sao nơi này Quả nhiên thiên giới tiên khí 10 phần nồng đậm, nồng đậm, dày đặng Cho dù là Lý Thiên Sinh đánh vỡ thiên giới Chút xuống tiên khí Cùng hạ giới nguyên khí hỗn hợp cũng mỏng manh ướt vạn lần Đương nhiên không cách nào cùng chân chính thiên giới đánh đồng. Mà bốn phía càng là khắp nơi tiên sơn nước chảy, tiên cầm dị thú, tiên thảo tiên hoa, tiên quang bốn phía. Có thể nói là lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Lý thiên sinh ý niệm đầu tiên là. Không biết thiên giới tiên cầm dị thú có ăn ngon hay không. Hắn còn đến không kịp tự mình thí nghiệm một cái, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, đã cảm giác được có người đến nơi. Mà lại là rất nhiều người Lý Thiên Sinh nhìn qua cách này một phiếu thiên giới tiên nhân Khí thế hung hăng hướng phía chính mình chạy gần Trùng trùng điệp điệp Như là một đội đại quân bình thường Không khỏi những mày Mặc dù hắn trở tay liền có thể đánh giết tất cả mọi người Nhưng là Vừa mới đến thiên giới liền bị vây công Liền giết người thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì à Cách kia cầm đầu mấy người Đi vào Lý Thiên Sinh trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mười phần nặng nề mắt thấy. Lý Thiên Sinh cũng cảm giác bọn hắn muốn xuất thủ, chính mình cũng chuẩn bị đến cách ra oai phủ đầu. Bịt mọi người cùng cà cà quỳ dạp xuống đất, hướng phía Lý Thiên Sinh tiếp tục cũng bái cung nghênh tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh. Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 374 nhân gian thiên quốc chi chủ Lý Thiên Sinh Làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì một người cầm đầu nhẹ nhàng ngẩn đầu lên? Cung Kính nói ra Tiên Sư Đại Nhân Là Thiên Đình Hoàng Triều Tứ Phong một phương thiên quốc chi chủ Chúng ta đều là phương này thiên quốc cư dân Đã sớm ở chỗ này chờ đợi tiên sư đại nhân đắt lâu lý thiên sinh gãi gãi đầu Thiên quốc chi chủ thiên đình hoàng triều ngươi trước chờ một cái Đem bản đồ mới thế giới oan thiết lập thông báo một chút tiên sư đại nhân ý gì đúng rồi nói rõ hơn một chút Cái gì là thiên đình hoàng triều Cái gì là thiên quốc chi chủ người kia vội nói Đúng thế là Người này đem chọn cách thiên giới thế cuộc từng cách nói một trận Nguyên lai like. Toàn bộ thiên giới bởi vì các phương đảo thống Thế lực bất đồng Bị chia làm đông đảo khu vực phạm vi Được xưng là là Chư thiên mà bên trong Tòa trấn thiên giới trung ương Chính là thiên đình hoàng triều chiếm cứ thiên giới trung ương Chọn vẹn 108 chư thiên mà ở thiên giới tứ phương Càng có rất nhiều mặt khác đảo thống chư thiên Trong đó cường đại nhất không hề nghi ngờ chính là ma tục chư thiên Trừ cách đó ra Còn có đảo môn chư thiên, Phật môn chư thiên, yêu tục chư thiên Phật đảo yêu ma, đóng đô tứ cực. Riêng phần mình chiếm cứ 33 chư thiên. Mà thiên đình hoàng triều phạm vi phổ biến nhất thì là chiếm cứ trung ương 108 chư thiên. Bất quá! Năm gần đây, theo thiên đình hoàng triều tầng cao nhất xung chuyển, các phương chư thiên cũng bắt đầu lẫn nhau chinh chiến sát phạt. Lâm vào chiến loạn phân tranh bên trong Toàn bộ thiên đình hoàng triều lúc nào cũng có thể sụp đổ Trung ương thiên đình hoàng triều huyền uy Gần như chỉ còn trên danh nghĩa Nhưng vô luận như thế nào trên danh nghĩa Vẫn như cũ là thiên đình hoàng triều đóng đô trung ương Hiểu lệnh thiên hạ Mà cách gọi là thiên quốc chi chủ Chính là trong chư thiên Mỗi một phe thiên quốc quốc chủ Lý thiên sinh hơi trúc một loại so liền hiểu Thiên đình hoàng triều thì tương đương với là chu thiên tử, chư thiên quốc chủ đó chính là các phương chư hầu à. Trên danh nghĩa chu thiên tử vẫn là thiên hạ cộng chủ. Trên thực tế các đại chư hầu đã sớm nhấp lên tranh bá hành trình về phần mình cách này thiên quốc chi chủ. Nghe nói là bởi vì chính mình ở trong nhân thế, đối kháng thiên ma đại kiếp, thu hoạch vô tận công đức chi lực, thiên đình hoàng triều cho nên ban thưởng đất phong, cương vực thần dân. Lấy đó ban thưởng nói một cách khác, chính mình vừa phi thăng thiên giới, liền có thể xưng một đời phong cương đại lại lý thiên sinh nghĩ nghĩ, đây cũng là cũng không sai. Chí ít quyền nơi tay, muốn đi tìm kiếm phân tán các đồ để cũng tốt làm rất nhiều. Liền sợ bọn hắn thậm chí không có sáng lâm ở thiên đình hoàng triều cương vực. Phật yêu ma, cũng không biết những cái này chư thiên là cái tình huống như thế nào. Lý Thiên Sinh nhìn một chút những này cách gọi là thần dân. Cầm đầu cường đại nhất ba người, là thần tiên cảnh giới, mà số dư mười hơn trăm người thì là thiên tiên cảnh giới. Nhưng càng nhiều thế mà chỉ là tiên hiếp cảnh thậm chí là bình thường trường sinh bí cảnh, vạn cổ tự đầu. Hắn từ cái kia một người cầm đầu trong miệng hiểu rõ đến. Cách này thiên giới mặc dù tiên khí nồng đậm, nhưng có phải thế không sinh ra tới liền người người đều là tiên nhân. Đồng sản cần tu hành ngộ đạo Chỉ bất quá Dù sao cũng là thiên giới Tất cả đàn sinh sinh linh xuất sinh đến nay chí ít đều là thiên nhân cảnh giới Mà một chút đẳng cấp cao hơn chứ thiên thiên quốc Tiên khí càng thêm nồng đậm Huyết mạch càng cao quý hơn Thì cho dù là vừa mới đàn sinh sinh linh Xuất sinh tức tất cả đều là trường sinh bí cảnh Vạn tổ cử đầu nhưng mà Vô luận là thiên nhân vẫn là vạn cổ cử đầu ở thiên giới, vậy cũng là sâu kiến bình thường. Dù sao, đây mới thực là thuộc về tiên nhân thế giới. Chỉ có thiên tiên, mới xem như có được lực lượng chân chính thần tiên, mới coi là cao thủ. Huyền tiên, thì đã có thể chịu được đảm nhiệm một phương nhỏ yếu thiên quốc chi chủ đại phái trường giáo rồi. Đến mức đại la kim tiên. Cái kia đã là toàn bộ thiên giới đỉnh tiêm lực lượng. Ngoại trừ trong truyền thuyết thánh nhân phía dưới, không gì sánh kịp Lý Thiên Sinh hỏi. Vậy chúng ta này chư Thiên gọi là tên là gì cầm đầu ba tên thần tiên? Một trong số đó hồi đáp. Hồi Tiên Sư Đại Nhân. Phương này chư Thiên. Lúc đầu tên là. Nạp Cát Thiên Quốc Lý Thiên Sinh. Gà mở Thiên Quốc cái gọi là Nạp Cát, chính là nganh đón đặt vào các tưởng như ý chi ý, tên này chính là. Lý Thiên Sinh liên tục phất tay Đừng chính là rồi ta có thể hay không đổi cái danh từ ba người kia hoảng hốt vội nói Tiên sư đại nhân chính là sắp lên đảm nhiệm Thiên Quốc chi chủ Đương nhiên có thể sửa đổi tục danh Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ Cũng không có cái gì thơ hay Ta tử nhân gian đến Vậy liền đổi thành nhân gian Thiên Quốc đi ba người bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút Liếc nhau Làm sao vậy Danh tử này không tốt không dám nếu là tiên sư đại nhân ý tứ Cái kia từ đó về sau Phương này trư thiên quốc độ liền đổi tên là Nhân gian thiên quốc lý thiên sinh lúc này mới hài lòng cười cười Nếu tiên sư đại nhân đã đến đến Mời theo chúng ta cùng nhau Tiến về thiên quốc trong vương cung Nhậm chức quốc chủ vị trí cái kia thiên sư đại nhân lúc nào cũng có thể dáng lâm Như đến trễ Chỉ sợ là không cách nào bàn giao. Thiên sứ đại nhân Lý Thiên Sinh trong đầu đột nhiên huyến tưởng ra tóc trắng phơ. Dung bảo nghiêng nước nghiêng thành. Cóng lên sinh hai cánh thần nữ hình tượng. Bất quá hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này không hề để tâm. Cái này dù sao cũng là cách đông phương huyền huyến đề tài. Thế là hắn đi theo ngay tiếp đông đảo cách gọi là thần tử cùng nhau về tới cách này nhân gian thiên quốc vương cung. Cách này ba tên người cầm đầu theo thứ tự là Trưởng quản quần thần Thống lính chúng sinh đại tư đồ Tư đồ lãng trưởng quản quân sự Sát phạt chinh chiến đại tư mã Tư mã nghĩa trưởng quản tu hành Lính ngộ thiên đảo đại tư không Tư không lượng ba người đều là cách này nhân gian thiên quốc Cảnh giới tu hành cao nhất tồn tại Đều là vào thần tiên cảnh giới Đợi đến ba người trở lại nhân gian thiên quốc vương cung Lý Thiên Sinh nhìn một cái Quả nhiên là khí thế rộng rãi Cho dù là trong nhân thế bao la nhất cái gọi là thánh địa tiên môn Cũng khó có thể bằng được nó vạn nhất huống chi đây bất quá là thiên đình hoàng triều Mười phần xa xôi nhỏ yếu một cái thiên quốc thôi Có thể nghĩ chân chính thiên giới thế lực lớn Lại xét là kinh Khủng cỡ nào Lý Thiên Sinh bước vào trong vương cung Quần thần chia nhóm hai bên Riêng phần mình núi kêu biển gầm bình thường Gieo hò nganh đón Hắn ngồi lên cái kia vương tỏa trong lúc nhất thời thật là có điểm không quen Lại nói vương tư đồ Cái kia tư đồ lãng vội nói tiên sư đại nhân chuyện gì tiểu tiên không hòa vương Lý thiên sinh ta biết Vương tư đồ Cái kia thiên sứ đại nhân lại là cái quái gì tư đồ lãng biến sắc Thiên sứ đại nhân không phải cái quái gì Đó là thiên đình hoàng triều điều động mà đến xứ xả Thay trời tuyên cáo Chuyện lại thiên ý Tự mình sắc phong tiên sư đại nhân là chân chính quốc chủ Chỉ có chân chính nhận được cái kia thiên đình thánh chỉ Tiên sư đại nhân mới chính thức xem như đăng cơ làm vương Lý thiên sinh gật gật đầu Cái này Nói lớn chuyện ra là không sai đại thần Nói nhỏ chuyện đi Không phải liền là cái chuyện lời thái giám sao hắn cũng liền lơ đính. Nhưng nhìn tất cả mọi người mời phần khẩn trương. Cung nginh cái kia thiên sứ đại nhân đến nơi. So nginh đón chính mình còn muốn cung kính không biết gấp bao nhiêu lần. Lý thiên sinh liền biết. Mặc dù nói thiên đình này hoàng triều chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là đối loại này xa xôi thiên quốc mà nói. Vẫn như cú cố có không gì sánh kịp áp chế tính chất Uy nghiêm cùng lực lượng Đúng lúc này, Lý Thiên Sinh liền nghe đến vương cung bên ngoài Chuyển đến một tiếng run rẩy tuyên cáo Thiên sứ đại nhân giá lâm rầm rầm lập tức Tất cả mọi người quỷ ngã đầy đất cái kia tư đồ lãng còn tại điên cuồng áng chỉ Lý Thiên Sinh Thiên sư đại nhân mau mau quỷ xuống nginh đón thiên sứ đại nhân Lý Thiên Sinh Ta quỷ xuống ngay đón đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 375 thiên giới cũng có địa vực kỳ thị lý thiên sinh. Ta phí hết lớn như vậy sức lực cũng không có. Thật vất vả mới phi thăng mà vào thiên giới. Lại chém giết ma tộc thánh nhân. Cứu ván một trận nhân gian hảo kiếp. Thật vất vả được vô thượng công đức. Được phong một phương thiên quốc chi chủ. Đến nơi đầu. Ta còn phải quỳ nhanh đón một cái cái gì thiên sứ vậy ta không phải thành quỷ xuống ăn mày rồi hả tư đồ lãng gãi gãi đầu. Vậy ngươi muốn nói như vậy? Làm thiên quốc chi chủ này cũng không phải là quỳ xuống ăn mày. liền cách này bao nhiêu người muốn làm còn không có cửa đâu. Lý thiên sinh giận dữ, ta hỏi ngươi ta tại sao muốn tu hành ngộ đạo bạch nhật phi thăng tư đồ lãng lắc đầu? Không cũng là bởi vì đi đứng không lưu loát. Quỳ không đi xuống tư đồ lãng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai tiên sư đại nhân ngài là nghĩ đứng đấy đem tiền kiếm. Đó còn là về nhân gian đi thôi. Lý thiên sinh giận quá. Ôi ta liền không rõ. Ta đều phi thăng thành tiên. Làm sao còn không bằng một phạm nhân đâu Phàm nhân trong mắt. Ngài là thần tiên. Nhưng là tại thiên đình hoàng chiều này trong mắt. Ngài chính là quỳ xuống ăn mày. Tu hành nha. Không khó coi Lý thiên sinh nổi giận Khó coi rất mẹ hắn Khó coi tư đồ lãng Tiểu tiên minh bạc tiên sư đại nhân cảm thụ Ở trong nhân thế Tu luyện tới tiên sư đại nhân cảnh giới cỡ này Vậy không hề nghi ngờ Bất kỳ bên nào đại thiên thế giới Đều có thể xưng nhân vật đứng đầu Khắp nơi đều có thể tung hoàng đi Nhưng là Nơi này là thiên giới Cách gọi là thiên tiên thần tiên, thậm chí là huyền tiên khắp nơi đều có. Chúng ta vượt này hạ giới phi thăng mà đến người, cũng chỉ có thể lần nữa lại lần nữa thích ứng thân phận của mình, là không dễ chịu, nhưng cũng là không thể làm gì lý thiên sinh. Ô ngươi cũng là hạ giới phi thăng mà đến tư đồ lãng cười khổ nói, chúng ta cái này nạp cát, không phải nhân gian thiên quốc quốc dân. Trên cơ bản đều là từ hạ giới phi thăng mà đến. Cho nên đều là dáng lâm tại cách này vắng vẻ hoang vô chi địa. Lý Thiên Sinh nói. À, thì ra là thế. Khó trách ta nói đổi tên nhân gian thiên quốc các ngươi sẽ có cảm giác khái. Nguyên lai like tất cả mọi người là lão hương A tư đổ lãng, tư mã nghĩa, từ không lượng ba người liếc nhau, nhưng đều là cười phổ một tiếng. Lý Thiên Sinh liền biết trong này khẳng định còn có nội tình Nhưng là hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều Cái kia cái gọi là Thiên Sứ Đại Nhân đã sáng lâm đám người liền thấy Trên đường chân trời Từng đảo hào quang vạn trượng Điềm lành rực rỡ Tỏa ra một chi đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp giá lâm mà tới Trong đó cầm đầu Cưới một con tiên giới dị thú Lý Thiên Sinh cũng không biết là vật gì Nhưng gặp uy phong lấm liệt. Đằng đằng sát khí. Ngược lại là đích thực ra dáng Chỉ bất quá tiên giới gì thú bên trên vị kia thiên sứ đại nhân. Lại là một mặt thanh cao hiêu căng trao mày. Phản phất là nơi đây thiên giới không khí. Đều ô nhiễm lão nhân ra ông ta đôi mắt giống như. Thiên đình hoàng triều này thiên sứ đội ngũ dáng lâm. Rơi xuống đất tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất cung kính thành kính. Đương nhiên ngoại trừ lý thiên sinh. Cái kia thiên sứ đại nhân. Tại mọi người rất cung kính trong ánh mắt đi tới. Nhìn cũng không nhìn quỳ dạp xuống đất đám người liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng. Đã đi tới Lý Thiên Sinh trước mặt. Hạ giới tiên nhân Lý Thiên Sinh. Quỳ xuống tiếp chỉ Lý Thiên Sinh cười đắc ý. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi cái kia thiên sứ đại nhân lập tức xứng sờ. Sau đó giận tiếng mặt. Làm càn đây là thiên đình hoàng triều sở hạ thánh chỉ Ngươi một cách nho nhỏ hạ giới phi thăng tiên nhân Vậy mà dám can đảm không quỳ Lý Thiên Sinh cười Ta không quỳ thì như thế nào ngươi Thiên Sứ Đại Nhân giận không kềm được Vừa muốn phát tác Bên cạnh hắn một người vội nói Thiên Sứ Đại Nhân Lý Thiên Sinh này dù sao cũng là có đại công đức tại thân Thiên Đình Hoàng Triều cũng tự mình tứ phong người Có thể nhịn được thì nhịn Không cần cùng hắn xung đột Nghe thấy lời ấy Thiên sứ mới hừ lạnh một tiếng Rất út Đợi bản sứ trở về Hoàng Triều Tất nhiên muốn tham tấu việc này Lý Thiên Sinh biếu môi Lơ đỉnh Thiên sứ kia liền triển khai thánh chỉ đọc đứng lên Đơn giản là nói Lý Thiên Sinh diệt trừ ma tục âm mưu Phá diệt ma tục hảo kiếp Đánh giết ma tục thánh nhân Công đức vô lượng Cho nên Thiên Đình Hoàng Triều ban thưởng thánh chỉ Phong thường có thừa loại hình. Sau khi đọc xong thiên sứ liền đem thánh chỉ đưa cho Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh tiện tay nhận lấy liền bỏ vào một bên. Thiên sứ quả nhiên lại là giận dữ. Lớn mật thánh chỉ ở đây. Ngươi sao có thể như vậy lãnh đảm. Đây là khinh nhờn căn bản không có đem thiên đình hoàng triều để vào mắt Lý Thiên Sinh hờ hững nói. Ta đương nhiên sẽ không đem thiên đình hoàng triều để ở trong mắt. Mọi người nhất thời toàn thân chấn động Ta là đem thiên đình hoàng triều để ở trong lòng Nào giống ngươi loại này tiểu nhân Lộ Liễu hương ngạnh Trên nhảy dưới tránh Miệng đầy đều là thiên đình hoàng triều Thiên đình hoàng triều Căn bản không có từng tia lòng kính sợ đến cùng là ai lánh đảm Ai khinh nhờn thiên sứ tức giận đến giận sôi lên Lý thiên sinh Ngươi Ngươi Ngươi canh sĩ ngươi ta là thiên đình ngự tứ thiên quốc chi chủ. Một phương chư thiên chi vương mà ngươi bất quá là một cách nho nhỏ xứ xả. Nói dễ nghe một chút là không sai. Khó mà nói nghe điểm không phải liền là cái chuyện lời thái giám cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa in hỏi thiên sứ sần giữ. Ngươi ngươi ngươi quả nhiên là một kẻ phàm nhân. Thổ tiên chi lưu vậy mà như thế cuồng vọng làm càn ngang ngược vô lễ hôm nay nếu không cùng ngươi chúc xáo hấn. Người thế mà không biết cái này thiên giới huy cổ đến cùng như thế nào lý thiên sinh ngược lại là xứng sờ Cái gì gọi là thổ tiên tư đổ lãng cười khổ một tiếng Đây là trời sinh liền với thiên giới ra đời tiên nhân Đối với chúng ta bực này hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân miệt sưng bọn hắn luôn luôn tự nhận là huyết mạch cao quý Tài trí hơn người Luôn luôn nhìn chúng ta không nổi Đương nhiên Nếu bàn về tu luyện bọn họ đích xác được trời ưu ái So với chúng ta tu luyện thiên phú cao không biết bao nhiêu Lý thiên sinh lập tức giận tím mặt làm sao đến thiên giới Còn có loại này địa vực kỳ thì sự tình đâu đơn giản lẽ nào lại như vậy hắn giận Cái kia thiên sứ đại nhân giận quá đắc tội hoàng triều thiên sứ Ta muốn các ngươi chịu không nổi lý thiên sinh Ta hôm nay liền cùng ngươi cái giáo huấn nói xong Hắn vậy mà liền muốn ở chỗ này ngang nhiên xuất thủ có thể thấy được Thiên đình hoàng triều này mặc dù xuống dốc Nhưng những này hoàng triều mục nát cao tầng người Vẫn như cũ là bực này hương ngạnh bất quá Có lẽ cũng chính bởi vì vậy Mới đưa đến cái này thiên đình hoàng triều chia năm xẻ 7 sụp đổ Lý thiên sinh cũng giận Tốt hôm nay lão tử liền đến một cái xếp gà giòa khỉ ba tên chúng thần đứng đầu Trông thấy Lý Thiên Sinh liền muốn vén tay áo lên cùng thiên sứ đánh nhau Do đến hồn phi phách tán Quốc chủ đại nhân Tuyệt đối không thể Lý Thiên Sinh tính tình đi lên Chỗ nào còn quản được nhiều như vậy hắn vừa muốn tiến lên Bỗng nhiên cái kia từ không lượng bỗng nhiên đứng dậy Nếu là nhất định phải đánh Xin cho vi thần thay thế quốc chủ đại nhân Lý Thiên Sinh đã tiếp thánh chỉ Nói cách khác Là danh chính ngôn thuận nhân gian thiên quốc chi chủ rồi. Bọn hắn xưng hô cũng từ tiên sư đại nhân chính thức biến thành quốc chủ đại nhân. Lý Thiên Sinh xứng sờ. Hắn hiểu được tư không lượng ý tứ. Chỉ là một mình hắn cùng thiên sứ xung đột còn có thể nói lên được là cá nhân xung đột. Nếu như Lý Thiên Sinh tự mình hạ trận, vậy liền thật sự là toàn bộ nhân gian thiên quốc sự tỉnh. Đương nhiên, Lý Thiên Sinh tỉnh không để ý. Nhưng là, hắn nhìn tư không lượng bọn người mời phần quan tâm, dù sao Trong nhân gian thiên quốc này tất nhiên cũng có cơ nghiệp của bọn hắn, người nhà cùng thân bằng hảo hữu Thế là, Lý Thiên Sinh liền lặng lẽ cười lạnh nói, rất tốt Gia Cát tiên Sinh Ngươi liền thay bản vương giáo huấn một chút cách này lão thái giám tư không lượng xứng sờ Gia Cát tiên Sinh là đang kêu ta Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 376 mượn ngươi một đạo thượng. Phẩm tiên khí đùa chơi chết hắn Lý Thiên Sinh thế là giấy thông hành không tư không lượng khiêu chiến thiên sứ. Thiên sứ kia lập tức giận dữ. Lý Thiên Sinh. Ngươi quá là vô lễ cũng dám lấy một cách nho nhỏ thần tử. Đến đây khiêu chiến bản sứ giả Lý Thiên Sinh vui vẻ. Ngươi cũng là thần tiên cảnh giới. Bản vương tư không tư không lượng cũng là thần tiên cảnh giới. Làm sao lại không thể khiêu chiến lại nói. Ngươi cũng chính là cách truyền lời. Bản vương tư không tư không lượng thế nhưng là đường đường đại tư không. Luận địa vị cũng không dưới ngươi. Ngươi có cái gì tốt ủy khuất thiên sứ nghe lời này. Thế mà ngược lại bình tĩnh lại. Rất tốt. Lý thiên sinh. Ngươi nếu thành tâm muốn chọc sần tài ta. Vậy liền tự hành gánh chịu hậu quả lý thiên sinh nhìn hắn sắc mặt đột biến. Mặc dù nhìn như tính táo. Kỳ thực tựa như rơi xuống cái gì quyết tâm. Trong lòng liền không tấm khẽ động. Hắn kéo qua tư không lượng ba người đến. Ta nhìn ra hỏa này không có lòng tốt. Tựa như là nghĩ đến cái xếp gà dọa khỉ A Tư đồ lãng, tư mã nghĩa hai người đều nhìn về phía tư không lượng. Tư không lượng cười khổ một tiếng. Vi thần cũng đã nhìn ra. Người này đã động sát tâm trí bất quá Quốc chủ đại nhân dù sao cũng là thiên đình hoàng triều ngự tứ người. Hắn mặc dù tức giận. Cũng không dám chân chính hạ tử thủ. Nhưng là đối vi thần. Nhưng liền không có nhiều như vậy lo lắng rồi. Nói xong. Hắn thở dài một tiếng. Chỉ mong vi thần vừa chết. Có thể đổi lấy thiên hạ thái bình Hiển nhiên là đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Lý Thiên Sinh lại là mắng Ngươi coi mình là nam viện đại vương tiêu phong à, chết cái gì chết Ta Lý Thiên Sinh mới đến Vừa mới làm một cái thiên quốc chi chủ Liền để đại tư không của chính mình đi chết Ta nhân vật chính này còn tưởng là không làm Ngươi liền không thể bắt hắn cho đánh chết tư không lượng sật này cả mình Tuyệt đối không được A quốc chủ đại nhân như thiên sứ đại nhân chết Nếu là trêu đến cái kia thiên đình hoàng triều động lôi đình chi nộ Điều động đại quân đột kích Sợ là toàn bộ nhân gian thiên quốc đều muốn tan thành mây khói lại Lại nói Vi thần sợ cũng không phải là đối thủ của hắn Lý Thiên Sinh Nói cho cùng ngươi là sợ đánh không lại A tư không lượng mồ hôi lạnh trên trán có chút chảy xuống Nếu là đơn thuần tỉ thí Luận cảnh giới chiến lực Vi thần ngược lại là cũng không e ngại Chỉ bất quá Hắn thân là thiên sứ Trên thân tất nhiên sẽ có tiên khí nơi tay Nếu là hạ phẩm tiên khí thì cũng thôi đi Nếu là trung phẩm tiên khí Lý Thiên Sinh Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Vì cái gì nơi này danh xưng là thâm sơn cùng tốc rồi liền một đảo trung phẩm tiên khí Cũng làm làm là bảo bối Mặc dù nói ở trong nhân thế Trung phẩm tiên khí đương nhiên là không tầm thường tuyệt thế pháp bảo Nhưng là Nơi này chính là thiên giới à, tiên khí không phải là đầy đất chảy sao kỳ thật Đây nhất định là lý thiên sinh ảo giác Thiên giới mặc dù lợi hại nhưng vừa mới đản sinh sinh linh cũng chẳng qua là thiên nhân mà thôi Các loại linh khí pháp khí đảo khí cũng đều còn nhiều, rất nhiều Đến mức tiên khí bình thường mà nói cũng chỉ có chân chính đắc đảo thành tiên người mới có thể có được Thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, đại la kim tiên Thiên tiên trong tay có thể có một đ đạoo phẩm tiên khí liền đã coi như là không tệ thần tiên hơn phân nửa cũng đều là hạ phẩm tiên khí có thể có được trung phẩm tiên khí vậy cũng là có táo hóa người từ không lượng cười khổ một tiếng xuất xa một thanh quạt lung đến đối với lý Th thiênên lung lay vi thần cũng chỉ có cách này một đ hạ phẩm tiên khí tên là bát quái Vũphiến Lý Thiên sinhh thở dài một tiếng tiện tay một đảo thiên mệnh chi luôn đưa tới Đến. Dùng cái này. Đập chết hắn tư đồ lãng. Tư mã nghĩa. Tư không lượng ba người gặp. Lập tức quá sợ hãi. Cả kinh trọng mắt đều chừng đi ra. Thượng thượng thượng thượng thượng thượng phẩm tiên khí lý thiên sinh gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng không sao thế. Ngươi liền lấy cái này cùng hắn đánh. Ta cũng không tin còn có thể thua tư không lượng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ra trận đi, vốn là đã ôn quyết tâm quyết tử rồi. Một mặt là nhất định phải lắng lại thiên sứ lửa giận một phương diện khác. Hắn căn bản cũng tự nhận là không phải thiên sứ đối thủ hiện tại. Chí ít đã có lực lượng. Sẽ không bị hắn đánh chết. Đến mức thắng thua. Lại nói. Thế là. Hắn lặng yên cầm lý thiên sinh thiên mệnh chi luôn. Cảm kích vạn phần tạ ơn quốc chủ đại nhân Sau đó đi vào giữa sân Đối thiên sứ đại nhân cung kính hành lễ Thiên sứ đại nhân Xin thứ cho tiểu tiên vô lễ thiên sứ kia liền cười lạnh một tiếng Rất tốt ngươi đến hai người lập tức riêng phần mình đứng vững Rằng co mà đứng Lý thiên sinh lần thứ nhất nhìn thiên giới tiên nhân đánh nhau Ngược lại là còn có chút hưng phấn Liện nhìn tư không lượng phát một tiếng giống đánh ra thần thông của mình không, không phải thần thông mà là Tiên thuật, tiên pháp Ở thiên giới đông đảo tiên nhân tu luyện chính là áp đảo thần thông phía trên tiên thuật Mà tư không lượng tu luyện Chính là bát quái đại tiên thuật trong nháy mắt Phản phất có một đảo bát quái trần xuất hiện ở hư không bên trong Càn khôn chấn tốn khảm ly tấn đổi Thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn Trạch Đảo đảo nguyên khí của tiên giới trong chốc lát bị điều động mà ra. Hóa thành một đảo to lớn vô cùng bàn quay. Hướng phía cái kia thiên sứ đại nhân hung hăng oanh gích mà đi thiên sứ đại nhân cười lạnh một tiếng. Chúc tài mọn hắn bỗng nhiên đưa tay vỗ. Bảo phát ra tiên thuật của mình trong nháy mắt. Một con to lớn thương không chi thủ đột nhiên hiện thế. Phản phất có ước vạn trường dài tốc độ. Che khuất bầu trời. Bao phủ thiên địa. Hung hăng chấn áp mà xuống. Bắt nhiếp mà đến ầm ầm chỉ một kích. Hai đảo tiên thuật mãnh liệt va chạm xung đột. Cái kia thương không chi thủ ngang nhiên đánh vào bát quái trên bàn quay. Trong chốc lát song song chôn vùi vỡ nát tư không lượng lui ra phía sau 7-8 bước chân mày hơi nhú lại. Thế nhưng thiên sứ đại nhân. Gặp lực lượng của đối phương thế mà cùng mình thế lực ngang nhau. Không khỏi dần tím mặt tốt tốt tốt thế mà thật sự có tài. Đã như vậy. Xem chiêu thiên sứ đại nhân bỗng nhiên tế ra pháp bảo của mình quả nhiên chính là một đảo trung phẩm tiên khí lại là một thanh khổng lồ vô cùng phất trần mãnh liệt vung lên. Ước vạn đảo sởi tơ mãnh liệt cắt chém thiên giới hư không. Vậy mà bảo phát ra vô cùng vô tận tiếng sấm vang vền. Phản phất trong đó mang theo không biết bao nhiêu ước vạn đảo lôi đình hạt sống Mãnh liệt nổ bể ra đến. Đem thiên giới vư không đều nổ sụp đổ ra một kích này. Nếu là đánh chúng. Dù là tư không lượng là thần tiên cảnh giới. Sợ cũng muốn tán thân nơi này cái thiên sứ này xuất thủ. Quả nhiên không lưu bất luận cái gì thể diện. Chính là muốn gửi tới tư không lượng vào chỗ chết tư không lượng sắc mặt kịch biến. Nhưng hắn phản ứng càng nhanh. Lập tức thúc sục lý thiên sinh ban thưởng thiên mệnh chi luôn thượng phẩm tiên khí thiên mệnh chi luôn trong chốc lát. Răng rắc răng rắc bàn quay dáng lâm giữa thiên địa chỉ là có chút một cách thay đổi. Chuyển động. Chỉ ở tư không lượng trên tay vận chuyển một phần ngàn cách nháy mắt liền nhìn cái kia to lớn bàn quay. mãnh liệt đem trọn cách thiên giới thiên địa đều tựa hồ bóp méo một góc tốc độ thiên địa giải thể. Tư không sụp đổ. Đảo đảo thiên giới pháp các đều hóa thành vỡ nát bỗng nhiên một cái trấn áp kia trung phẩm tiên khí phất trần. Đảo đảo bảo liệt ức vạn đảo lôi đình hạt sống Toàn bộ đều chôn vùi ra. Hóa thành tuyệt đối hư vột. Mảy may gần sóng đều không nổi sau đó. Sửa sang đảo phất trần tức thì bị nghiền ép mà xuống. Hung hăng trấn áp. Vậy mà bỗng nhiên từ đó phá toái ra cuối cùng. Thiên mệnh chi luôn này. Càng là mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp. Hướng phía cái kia cái gọi là thiên sứ đại nhân. Hung hăng nhìn ếp mà đi như một kích này đánh trúng. Thiên sứ đại nhân liền không hề nghi ngờ. Muốn hóa thành một cuộc thịt bánh thiên sứ đại nhân. Lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hoa dung thất sắc. May mắn. Tư không lượng vội vàng ngừng tay. Hung hăng thu hồi cách này khó mà thống chế thượng phẩm tiên khí. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh. Ngược lại nhường mình đã bị mấy phần phản phệ lực lượng. Nhưng mà. Cái kia thiên sứ đại nhân chẳng những không cảm kích. Ngược lại nhân cơ hội này. Vậy mà lại lần nữa bảo khởi hung hăng hướng phía vì không bị thương cùng thiên sứ. Ngược lại khiến cho chính mình phản phệ thổ thương tư không lượng. Tập kích mà đi một trào này. Chính là muốn tư không lượng mệnh lý thiên sinh lập tức. Giận tím mặt đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 377 Thái giám không có nhân quyền lý thiên sinh giận dữ. Thay nằm trăm vạn. Cái kia ngược lại là cũng không khoa trương. Bất quá bây giờ cũng chính là giận dữ. Tâm niệm vừa động, nhất thời toàn bộ thiên giới hư không đều bị hoàn toàn phong bế, Phản phất hóa thành thực chất, cứng như bàn thạch một dạng trong chốc lát. Thiên sứ kia liền căn bản ngay cả đồng cũng không cách nào động đẩy. Lý Thiên Sinh thế là đem đại nạn không chết tránh được một kiếp tư không lượng ôm đồm trở về. Sau đó, một cái bút tay đánh ra, giải khai bị phong cấm hư không. Cái kia Thiên Sứ Đại Nhân lúc này mới lại có thể động đẩy. Hắn lập tức sắc mặt trắng mịt. Không có chút huyết sắc nào hiển nhiên. Lý Thiên Sinh nếu là muốn giết hắn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ qua nhặt về một cách mạng. Cũng là sợ không thôi. Bận biểu đối với Lý Thiên Sinh bái xuống dưới. Quỳ tạ ơn ơn cứu mệnh của hắn. Lý Thiên Sinh tiện tay thu hồi thiên mệnh chi luôn đối với thiên sứ kia liền chửi âm lên. Ngươi đây là vật gì đại tư không của ta vốn là có thể giết ngươi. Nhưng là xem ở thiên đình hoàng triều trên mặt mũi lưu ngươi một mạng. Ngươi thế mà còn thừa dịp người khác lưu thủ thời điểm hạ tử thủ cái kia thiên sứ đại nhân mặc dù tự biết đối lý Hiểu hơn mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thiên Sinh Trong lòng đã e sợ rồi Nhưng hắn trước khi chết còn muốn giữ thể diện, không chịu nhận thua Hắn cười lạnh một tiếng nói Làm sao bản sứ làm việc Luôn luôn như vậy Không cần hướng ngươi Lý Thiên Sinh giải thích Lý Thiên Sinh giận dữ Ngươi coi mình là Trần Bắc Huyền không có nhân vật chính mệnh Một thân nhân vật chính bệnh thiên sứ đại nhân cũng giận dữ. Mặc dù nghe không hiểu lý thiên sinh đang nói cái gì. Nhưng là tất nhiên không phải cái gì tốt lời nói. Hắn góp nhặt một bụng lửa giận rút của âm vang bộc phát. Bỗng nhiên tiện tay một chỉ. Một đảo kinh khủng tuyệt luôn thế công lại lần nữa công dích phồng lồ mà lại lần này. Lại là trực tiếp dấn đồng tất cả người hầu người lực lượng Toàn bộ hội tụ đến một chỗ Bảo phát ra toàn lực một kích những tùy tùng kia mấy trăm người Cũng có thiên tiên cấp mật Cũng có tiên giếp cảnh Hoặc là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu Trong nháy mắt này Lực lượng vậy mà toàn bộ bị hắn thôn phể hầu như không còn Hóa thành một kích này Lý Thiên Sinh cũng không muốn lại nhấn nại Cười lạnh một tiếng Trở tay một kích Trong nháy mắt che trời một cái đạn chỉ thần công Đột nhiên sập ra ngoài Trong chốc lát dễ như trở bàn tay Thiên địa sụp đổ Vạn vật mục nát Tư không tan giã Phúc liền nhìn cái kia Thiên sứ đại nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi Cả người đều bị cái này một cái trong nháy mắt đánh chúng thân thể phá toái ra Một thân tiên đạo pháp tắc Thiên tiên pháp tắc Thần tiên pháp tắc toàn bộ đều phá toái ra. Hóa thành triệt để bột phấn ngươi. Ngươi dám. Lý thiên sinh không để ý đến hắn. Thiên sứ đại nhân thân thể. Rốt cuộc hoàn toàn chôn vùi vỡ nát. Hóa thành hư vô. Đám người trong lúc nhất thời. Lặng mắt như tờ thiên đình hoàng triều thiên sứ đại nhân. Vậy mà trực tiếp bị đánh giết mặc dù nói. Thiên đình hoàng triều uy thế không lớn bằng lúc trước. Nhưng là. Cũng tuyệt không phải một cách nho nhỏ xa xôi thiên quốc có thể trêu chọc nổi. Tư đổ lãng, tư mã nghĩa, tư không lượng ba người liếc nhau đều là mồ hôi lạnh chảy sòng, vong hồn đại mạo. Quốc chủ đại nhân, cây này, cây này. Lý thiên sinh lơ đỉnh. Một cây lão thái giám. Đã chết cũng liền đã chết đi. Thái giám không có nhân quyền không có nghe nói tới sao tư đổ lãng run giọng nói. Chính hắn đương nhiên không quan trọng gì. Nhưng là, dù sao cũng là thiên đình hoàng triều chỗ cắt cử mà đến. Vi thần là sợ. Lý thiên sinh chẳng hề để ý. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn Có ta ở đây. Nhân gian thiên quốc này tất nhiên đứng vững vàng không ngã. Đám người mặc dù e ngại. Nhưng nghĩ tới Lý thiên sinh thủ đoạn. Nhất niệm đông ghét thiên địa. Trong nháy mắt có thể che trời. Trong lòng đột nhiên cảm thấy an ổn rất nhiều Ba người lập tức bái xuống dưới Từ nay về sau Quốc chủ chi mệnh Không có không theo nguyện đi theo Quốc chủ đại nhân đến chân trời góc biển Thế là Quần thần quỷ lại Vạn dân triều phụng Lý thiên sinh một ngày này Nhậm chức cái này thiên giới nhân gian thiên quốc chi chủ Đương nhiên Với hắn mà nói Cái này cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi Hắn một nhậm chức Liên ban bố thứ một cách mệnh lệnh Người tới Mang thức ăn lên đám người tự nhiên không dám chống lại Lý thiên sinh thích là ăn no nê thiên giới món ngon Nhưng ăn ăn Vẫn không khỏi nghĩ tới các đồ để tay nghề Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng buông đúa xuống Ba vị ái khanh Vi thần tại bản vương lần này phi thăng thiên giới Từng cùng một đám đệ tử đồng hành Nhưng vì thiên địa uy các có hạn chế Không biết bây giờ bọn hắn sáng lâm tại thiên giới nơi nào. Bản vương muốn các ngươi lập tức tiến đến điều tra việc này. Ba người vội nói. Đúng. Lính mệnh Lý Thiên Sinh đem thất đại để tử tính cả phờ gian cờ liên tướng mạo đặc điểm từng cách giảng thuật. Thế là ba người riêng phần mình lính mệnh mà đi rồi. Hắn cũng không có không công khiến cách này người thay hắn làm việc. Tiện tay chuyển xuống mấy đảo tiên pháp. liền để tư đồ lãng. Tư mã nghĩa, tư không lượng bọn người cả kinh trởn mắt hốt mồm, mừng đến ngày cấm hoan vô, hấp tấp đi rồi. Nói thế nào cái này cũng là nhân gian thiên quốc của chính mình. Lý thiên sinh cũng có chút muốn hào hảo kiến thiết một phen. Mặc dù, lấy tính tình của hắn cùng lười, nỗ lực trăm phần trăm tâm lực là không có, ngẫu nhiên vì đó vẫn là có thể. Hắn trực tiếp đem thiên sinh vô địch pháp. Tăng lên một phen Hóa thành thiên sinh vô địch tiên pháp Tại toàn bộ nhân gian thiên quốc Truyền bá mở đi ra Thiên giới Dù sao người người xuất sinh đều ít nhất là thiên nhân Thiên sinh vô địch pháp liền không quá áp dụng rồi Mà thiên sinh vô địch tiên pháp này Lại là có thể đem thiên nhân cảnh giới tư chất người bình thường Chí ít tu luyện tới trường sinh bí cảnh Mà trường sinh bí cảnh người Chí ít có thể lấy tu luyện tới thiên tiên, thiên tiên tu có thể tới thần tiên. Thần tiên tu, cũng không đến được huyền tiên. Huyền tiên cùng thiên tiên thần tiên bất đồng cần chính là lính ngộ. cái gọi là huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đến một bước này, liền thật là muốn nhìn cá nhân tư chất. Dựa vào các loại đan dược tiên pháp loại hình, không cách nào đột phá. Bất quá, đối với toàn bộ nhân gian thiên quốc chỉ có ba tên thần tiên, Lý Thiên Sinh cũng vui lòng chỉ giáo. ngẫu nhiên một tia chỉ điểm. Đều để ba người thu hoạch không ít. Cái này bước cuối cùng có thể hay không bước ra. Đi vào huyền tiên cảnh giới. Cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nhưng mà, vấn đề ngay tại ở thời gian này. Chính bọn hắn có lẽ tuổi thọ hao hết rồi cũng chưa chắc có thể lính ngộ. Cũng có thể là... Ngày mai liền sẽ lính ngộ Nhưng tiệc vui chóng tàn Một ngày này ba người cùng nhau gom lại nhân gian thiên quốc trong vương cung Lý Thiên Sinh còn tưởng rằng tìm được đệ tử tin tức Không nghĩ tới Cái kia tư mã nghĩa liền sắc mặt hết sức khó coi báo cáo Quốc chủ đại nhân không tốt rồi làm sao vô lượng thiên quốc phái người đến rồi Lý Thiên Sinh Tới thì tới thôi Có thể làm sao rơi tư đồ lãng cười khổ một tiếng. Quốc chủ đại nhân có chỗ không biết. Cái kia vô lượng thiên quốc. Danh xưng toàn bộ thiên đình hoàng triều bá chủ một trăm thiên đình hoàng triều uy nghiêm lại không. Toàn bộ trung ương 108 chư thiên. Lập tức sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Trinh chiến sát phạt càng là không ngừng không nghỉ. Mà ở trong đó. Chính là có cường đại nhất bát phương chư thiên. Danh Sưng Tám Bá Lý Thiên Sinh lập tức liền hiểu. Cái này không phải liền là Xuân Thu Ngũ Bá. Chiến quốc thất hùng đời đời sao cho nên cái này vô lượng thiên quốc. Chính là trong đó một phương bá chủ đúng vậy vậy bọn họ đến chúng ta cái này xó xỉnh làm cái gì đồ để của ta đều là nhân vật chính 15 chương 378 thánh nhân ta lại không phải là không có chém giết qua. Từ mã nghĩa nói, chúng ta nhân gian thiên quốc luôn luôn là không tham dự trừ hậu tranh bá bên trong, nhưng là... Năm gần đây chiến tranh sát phạt càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến hỏa cũng dần dần tràn ra khắp nơi đến xung quanh trong chư thiên. Nhân gian thiên quốc mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng dần dần bị ăn mòn mà tới. Quay chung quanh nhân gian thiên quốc hai bên hai thế lực lớn. Chính là danh xưng tám bá thứ hai vô lượng thiên quốc. Cùng thập phương thiên quốc cái này hai đại bá chủ Chúng ta đều treo chọc không nổi lý thiên sinh nói Ô rất lợi hại tư đồ lãng thở dài một tiếng Hắn không phải lợi hại hay không vấn đề Hắn Hắn phía trên có người người nào tư không lượng cũng thở dài Cái này hai đại thiên quốc sở dĩ có thể đứng vững vàng không ngã Mà lại thế lực càng phát ra khổng lồ Mấu chốt chính là ở chỗ Trong người bọn họ Đều có thánh nhân huyết mạch cho nên Không thể trêu vào Thật sự không thể trêu vào Lý thiên sinh xứng sờ Thánh nhân thì như thế nào Ba người nghe vậy mồ hôi lạnh chảy sòng Thánh nhân Đó là cao cao tại thượng tồn tại Toàn bộ trong thiên giới Cũng đều là đỉnh phong nhất Tối tuyệt đỉnh chiến lực Chí cao vô thượng Thu ức vạn tiên nhân kính ngưỡng sùng bái Cảnh giới cỡ này Đừng nói là gặp Chính là cả nghĩ cũng nghĩ tưởng không ra Lý Thiên Sinh nói Thánh nhân Bản vương lại không phải là không có chém giết qua ba người lập tức quá sợ hãi Quốc quốc chủ đại nhân Ngày nói cái gì Lý Thiên Sinh nói Cái kia xâm lấn trong nhân thế ma tục thống lính Chính là tên là Đồ Tiên Ma Thánh Cũng là ma tục một đại thánh nhân Kết quả còn không phải chết tại bản vương trong tay Đồ Tiên Ma Thánh hắn Hắn lại là lão nhân ra ngày chém giết lý thiên sinh sướng sờ. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết được sao nếu không ta như thế nào lại bị được cái gì đại Tông đức? Phong làm thiên quốc chi chủ tư đổ lãng mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà chảy. Đích thực quốc chủ đại nhân là tại thiên ma đại kiếp có công lớn thu hoạt được phô thượng Tông đức. Nhưng là thiên đình hoàng triều chỉ nói là quốc chủ đại nhân đánh chết không ít ma tục lính trong nhân thế đối khángảo kiếp nhưng là chân chính đánh giết đổ tiênên Mathánh vẫn là thiên Đ hoàng Tri điều động hạ giới thánh nhân lý Th Sinh giận tím mặt Cái gì Th thiênên Đ Triều nào có người hạ giới qua ba người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin tưởng bên nào rồi Kỳ thật người chuyện thế gian, Cách này thiên giới trúc tiên thì làm sao biết bất quá đều là thiên đình hoàng triều nói tóm lại thôi. Ba người đối mặt thật lâu đều cẩn thận nói, cho nên quốc chủ đại nhân. Lão nhân ra ngày thật sự có được chém giết thánh nhân lực lượng Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên. Ba người. Đáp như vậy. Quốc chủ đại nhân cho dù là đi hướng thiên ngoại thiên chỉ sợ đều đã đủ rồi cần gì phải khuất tại tại trong thiên giới Lý Thiên Sinh cao mày nói. Thiên ngoại thiên cách ghi lại là vật sĩ tư đổ lãng đầu đầy mồ hôi. Cách gọi là thiên ngoại thiên. Nghe đồn rằng. Chính là áp đảo thiên giới phía trên vô thượng tồn tại hết thảy thiên địa táo hóa. Xâm la vạn tượng. Thậm chí cả thần tiên yêu mà. Đều là đản sinh tại thiên ngoại thiên. Đó là chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới tồn tại thế giới. Nghe người ta đồn chỉ có chân chính đến thánh nhân cảnh giới Mới có thể dòng ngó thiên ngoại thiên đến tột cùng Từ vu mờ mịt, vô cùng minh mông Không phải là chúng ta có thể theo dõi tồn tại Lý Thiên Sinh cười nói Thật sao, nào có thời gian ngược lại là có thể đi xem một cái bất quá Hiện tại vẫn là trước tiên cần phải tìm tới mấy cách đệ tử Tối thiểu nhất cũng phải nhìn một chút lại nói Ba người thở dài nói Có thể trở thành quốc chủ đại nhân đệ tử. Quả thực là suốt đời phúc khí. Tam sinh tạo hóa đang khi nói chuyện. Cái kia vô lượng thiên quốc người tới đã đến. Đám người vội vàng tiến về nhanh đón. Lý thiên sinh xem như quốc chủ tự nhiên là lười nhắc động. Rất nhanh đám người nhanh đón sứ giả đến đây. Liện nhìn tư độ tư mã tư không ba người sắc mặt trắng mệt. Hiển nhiên người tới thân phận địa vị khá cao. Tư đồ lãng mang người kia tiến đến. trầm giọng nói. Quốc chủ đại nhân. Vị này là vô lượng thiên quốc tam vương tử. Tên là thương nguyên đồ tam vương tử. Vị này chính là chúng ta nhân gian thiên quốc quốc chủ đại nhân cách kia thương nguyên đồ lạnh lùng nhìn một cách Lý Thiên Sinh. Hừ một tiếng. Lấy đó đáp lại. Nhưng biểu lộ kiêu căng vô cùng hiển nhiên không có đem Lý Thiên Sinh đem một phương này vắng vẻ tiểu thiên quốc để vào mắt. Nơi này không phải tên là nạp cát thiên quốc Làm sao đột nhiên đổi tên rồi tư đồ lãng vội vàng đem Lý Thiên Sinh sự tình nói một trận Thương nguyên đồ biến sắc Ồ nguyên lai ngươi chính là Lý Thiên Sinh Ta ngược lại thật ra nghe nói qua Ma cục tập kích trong nhân thế Mưu toan từ căn nguyên bên trên rút quỷ dưới đáy nổi Gãy mất chính đảo nguồn gốc Để cho người ta thế gian hóa thành ma giới Nhưng là tự nhiên là không công mà lui. Mà ngươi Lý Thiên Sinh. Tại thiên đình hoàng triều thánh nhân thống lính dưới Cũng đổ là phát huy không ít khí lực. Cho nên được chút công đức. Thế mà được phong làm một phương chư thiên chi chủ mặc dù nói là xó xỉnh. Nhưng là thiên quốc chi chủ này. Cũng không tránh khỏi quá không đáng giá mọi người sắc mặt nhất biến. Lý Thiên Sinh mặc dù tại vì bất quá ngắn ngủi hơn tháng thời gian. Nhưng là đánh giết thiên sứ. Bảo vệ nhân gian thiên quốc tôn nghiêm. Lại truyền xuống rất nhiều tiên pháp đảo thống. Chỉnh đốn thiên quốc. Bây giờ nhân gian thiên quốc này phát triển không ngừng. Chính là một phái hưng thỉnh thời điểm. Cho nên đông đảo thần tử thần dân cũng đều đối lý thiên sinh sùng bái vạn phần kính sợ vô cùng. Nghe được thương nguyên độ này nói như vậy liền không khỏi sinh ra một cố lửa giận. Lý Thiên Sinh ngược lại là không quan trọng, một mặt lạnh nhạt. Đương nhiên cũng có thể là là tại kiểm chế tâm tình của mình mà thôi. Hắn cười cười nói quả nhiên không hổ là chúa kể một phương chi tử nói chuyện chính là lực lượng chân A. Không biết ngươi đến ta nhân gian thiên quốc này. Đến cùng cần làm chuyện gì thương nguyên độ cười lạnh nói. Rất đơn giản. Quy thuận ta vô lượng thiên quốc. Nếu không, chết. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Quả nhiên không có cái gì mới mẻ từ ngữ sao ngươi nói cái gì ta nói là Cái này thiên giới nhìn Cũng không thế nào cao cấp Cùng trong nhân thế lại có bao nhiêu phân biệt nếu như chỉ là như vậy Cái này thiên giới không đợi cũng được Thương nguyên đồ không biết rõ hắn ý tứ Nhưng là nghe hắn đem thiên giới cùng trong nhân thế đánh đồng Không khỏi giận tím mặt Lý thiên sinh Ngươi bất quá một kẻ thổ tiên Thế mà còn dám cuồng vọng như vậy làm càn. Đem thiên giới cùng nhân thế ở giữa loại kia dơ bẩn chi địa đánh đồng lý thiên sinh nói. Nói theo ta nhìn cách này thiên giới còn không bằng trong nhân thế sạc sẽ. Nhất là các ngươi miệng đầy phun phân sau đó. Thương nguyên đồ giận dữ. Ngươi muốn chết hắn lập tức liền bóng nhiên đồng thủ thương nguyên đồ tuy còn trẻ tuổi. Nhưng vậy mà cũng đã là thần tiên cảnh giới cao thủ mà lại. Là thần tiên đỉnh phong. So tư đổ tư không tư mã ba người bất kỳ một cách nào. Đều thậm chí muốn càng hơn một bậc hắn lập tức bột phát ra chính mình thần tiên pháp tắt. Hóa thành từng đảo to lớn thuần trắng ấm ánh siềng xích. Phô thiên cách địa Che khuất bầu trời mà đến. Muốn đem Lý Thiên Sinh trực tiếp bắt trói buộc Lý Thiên Sinh thậm chí động đều chẳng muốn động. Tâm niệm vừa động. Thương không sụp đổ tan giá. Như là pha lê bình thường từng khúc phá toái. Mà cái kia to lớn trắng kiện thần tiên pháp tắc xiềng xích. Cũng trong nháy mắt đứt gãy ra. Hóa thành triệt để bột phấn thương nguyên độ kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên phun ra ra một ngụm lớn máu tươi. Đã bị thương nặng cái gì thương nguyên độ cùng cái kia vô lượng thiên quốc đông đảo người tới. Đều hồn phi phách tán. Càng là trong nháy mắt ngưng thần đề phòng. Mắt thấy hiện trường chiến thế hết sức căng thẳng độ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 379 vô lượng tiên vương Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói Ta muốn giết các ngươi Dễ như trở bàn tay Chỉ bất quá lười nhắc cùng các ngươi những đứa bé này mà tính toán mà thôi Trở về nói cho các ngươi biết vô lượng thiên quốc quốc chủ Chính các ngươi thích làm sao chém chém giết giết Ta Lý Thiên Sinh không có hứng thú Nhưng là Đừng chọc đến nhân gian thiên quốc bên này. Nếu không, nhân gian thiên quốc chết một người, vô lượng thiên quốc sẽ chết vạn người. Cút đi. Hắn tiện tay vung lên. Thương nguyên đồ cùng đông đảo đại định. liền như là trong gió ngọn cỏ một dạng. Bị thổi làm bay ra ngoài. Cũng không biết bay thẳng ra bao nhiêu ngàn vạn dặm Toàn bộ nhân gian thiên quốc đám người lập tức nhiệt huyết sôi trào cúng bái trên mặt đất. Quốc chủ đại nhân anh minh thần võ, vạn túi vạn túi vạn vạn túi lý thiên sinh cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng tư đồ lãng ba người lại là hết sức cẩn thận. Lập tức phân phó. Tùy thời chuẩn bị ứng đối vô lượng thiên quốc lửa giận Bọn hắn tại vô lượng thiên quốc cùng thập phương thiên quốc bên trong đương nhiên cũng có chính mình nổi ứng. Mặc dù có lý thiên sinh tại. Nhưng là có thể hay không chống chọi được cái này hai đại thiên giới bá chủ. Cũng là cũng chưa biết sự tình. Vô lượng thiên quốc bên trong. Thương nguyên đồ thất tha thất thẻo về tới trong vương cung tiến về cầu kiến vô lượng thiên quốc chi chủ. Cái kia vô lượng thiên quốc chi chủ. Năm gần đây đã được xưng là là vô lượng tiên vương Trúc tiên chi vương có thể thấy được vinh quang. Mà tu vi của hắn. Càng là đá siêu việt đại la kim tiên. Hướng phía chân chính thánh nhân cảnh giới một đường kéo lên mà đi thiên giới. Tiên nhân bốn cảnh vì thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, đại la kim tiên. Mà tại cách này phía trên chính là thánh nhân bốn cảnh. Thánh kiếp cảnh. Chuẩn thánh cảnh. Thánh nhân cảnh. Thánh vương cảnh đại la kim tiên đến đỉnh phong. Liện muốn vượt qua thánh nhân chi kiếp chính là cùng nhân gian giới tiên kiếp cảnh bình thường. Chính là nhất trọng quá độ cảnh giới. Thành công vượt qua sau đó, liền nhập chuẩn thánh cảnh giới. Thân thể, nguyên thần, pháp tắc, đều đã nhưng nhập thánh. Duy còn lại một tia cơ duyên cùng tạo hóa. Chưa đạt đến chân chính thánh nhân cảnh giới làm cái kia vận may lớn tiến đến. Mà chuẩn thánh chịu đựng được thiên địa khảo nghiệm. Thì nhưng chân chính nhập thánh. Thánh nhân cảnh giới đã có thể xưng thiên giới trí cao tồn tại. Đến mức trong truyền thuyết kia thánh vương cảnh giới. Có lẽ... Chỉ có tư vô mở mịt thiên ngoại thiên bên trong. Mới vừa tồn tại mạc vô lượng tiên vương này. Chính là thánh kiếp cảnh đã vượt qua cổ trọng thánh kiếp bên trong tam trọng thần thông hoàng đại. Tiên pháp vô biên hắn đang cùng vô lượng thiên quốc quần thần thương nhị. Đối kháng thập phương thiên quốc sự tình. Đột nhiên. Tâm niệm vừa động. Đã cảm ngộ đến thương nguyên độ trở về. Vô lượng tiên vương nhớ mày. Độ nhi trở về rồi nhưng mà. Vừa nhìn thấy thương nguyên đồ Hắn lập tức liền chấn kinh vạn phần Sau đó dẫn tím mặt cách này đến cùng chuyện gì xảy ra là ai đem ngươi bị thương thành bộ ráng này vô lượng tiên vương giận dữ Toàn bộ vô lượng thiên quốc bên trong Gió nổi mây phun Thiên tượng đều biến đổi thánh nhân cảnh giới Nhất cứ nhất động Bi vui mừng Đều có thể đủ dung chuyển toàn bộ thiên giới khí tượng mặc dù Giờ phút này vô lượng tiên vương còn không phải chân chính thánh nhân. Nhưng cũng có thể đủ đem chọn cách vô lượng thiên quốc đặt vào trong lòng bàn tay. Cùng một phương chư thiên huyết mạch tương liên. Tức tức tương thông thương nguyên đồ không khỏi bi phấn vạn phần. bị một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Quỳ xuống dập đầu. Phụ vương là cái kia nạc cát thiên quốc quốc chủ bây giờ bỗng nhiên ra một cái lý thiên sinh. Bất quá là hạ giới phi thăng mà đến một kẻ nho nhỏ thổ tiên Cũng dám chống lại phụ vương ý chỉ Chẳng những không nguyện ý thuộc về Ngược lại còn ra tay đem nhi thần đánh thành bộ ráng này vô lượng tiên vương càng là nổi giận bỗng nhiên vỗ bàn một cái Giận dữ mà lên đột nhiên Toàn bộ vô lượng thiên quốc trên trời cao Một đảo to lớn lôi đình xét đánh Đột nhiên bổ kích mà xuống Xé sách thiên địa làm càn một cái nho nhỏ nạp cát thiên quốc Cũng sám cuồng vọng như vậy quả thực là tự tìm đường chết đổ nhi yên tâm Phụ vương cách này liền tự mình tiến về Đem cái kia nạp cát thiên quốc hóa thành hư không nếu các nàng không chịu quy thuận Không biết tốt xấu Vậy liền không có tồn tại cần thiết Sớm có nhân gian thiên quốc nổi ứng đến đây Đem cái này kinh khủng vạn phần tin tức cáo tri tư đổ lãng Hắn lập tức triệu tập hai người khác. Lên điện bẩm báo Lý Thiên Sinh quốc chủ đại nhân. Cái kia vô lượng tiên vương. Lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh mà đến Lý Thiên Sinh nói. Thật sao vậy ta sẽ xảy cho hắn hào hào làm người đang khi nói chuyện. Toàn bộ nhân gian thiên quốc. Cũng đột nhiên mây đen dày đặc. Vốn là một mảnh ban ngày. tinh không phản lý trên trời cao. Trong chút lát đã hóa thành một mảnh đen đậm như mực trong lúc đó Càng là cuồng phong đột khởi Quyển tập thiên địa vạn vật Điên cuồng tàn phá bừa bãi gào thét theo từng tiếng kinh lôi nổ tung Cả Kinh toàn bộ nhân gian thiên quốc khủng hoảng vạn phần Một đảo kinh khủng nhất kinh lôi xé sách thương không Một bóng người đã lấy một loại lưu quang bình thường tốc độ Bay lượn mà đến Giáng lâm đến nhân gian thiên quốc trên không trong lúc nhất thời Toàn bộ nhân gian thiên quốc người người cảm thấy bất an Vạn phần hoảng sợ lý thiên sinh lại là những mày Có chút cười lạnh một tiếng Phô trương thật lớn lui tán hắn một tiếng thét ra lệnh Lập tức Cái kia tầng tầng mây đen như mực trong chốc lát liền tiêu ẩm vô tung Cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi lôi đình cùng cuồng phong trong chốc lát liền tan thành mây khói Toàn bộ nhân gian thiên quốc Trong chốc lát lại là một mảnh gió êm sóng lặng Thanh minh như thường đông đảo thần tử thần dân Lập tức nhảy cấm hoan hô một tiếng Trong miệng núi kêu biển gầm bình thường Sợ hãi thán phục ca người Lý Thiên Sinh Uy nghiêm cái kia vô lượng tiên vương giật này cả mình thế nào Cách này nho nhỏ nạt cát thiên quốc tân nhiệm một phương quốc chủ Lại có lực lượng kinh khủng như vậy vậy mà tựa hồ Không tải bản vương phía dưới nhưng hắn tự có hậu trường nơi tay. Thực sự không chút nào sợ. Ngang ngược càn rỡ. Cuồng hống một tiếng nói. Nạp cát thiên quốc chi chủ. Cho bản vương cút ra đây vẫn như cũ khí thế ngàn vạn. Chỉ tiếc. Không có phong vũ lôi đình đột nhiên liệt tăng thêm. Nhìn trời trong gió nhẹ. Liên ít đi rất nhiều kinh khủng cùng uy nghiêm khí tượng. Lý thiên sinh hệ hoài ngầm đầu một cái. Ngươi chính là vô lượng thiên quốc chi chủ bớt nói nhảm ngươi dùng cái gì dám chống lại bản vương hiểu lệnh Không thêm quy thuận Càng nặng đả thương bản vương ái tử chẳng lẽ Thật muốn nạp các thiên quốc này ước vạn chúng sinh Cùng ngươi cùng nhau chôn cùng hay sao lý thiên sinh nói Ô ngươi là thiên quốc chi chủ Bản vương cũng là thiên quốc chi chủ Dựa vào cái gì bản vương phải quy thuận ngươi noi theo nói như vậy Các ngươi vô lượng thiên quốc sao không quy thuận chúng ta nhân gian thiên quốc vô lượng tiên vương cười lạnh một tiếng. Một cách nho nhỏ vắng vẻ chi điện. Thổ tiên tụ tập vị trí. Cũng dám khẩu xuất cùng ngôn ngươi cũng đã biết. Bản vương trong thân thể chảy xuôi. Là thánh nhân cao quý huyết mạch lý thiên sinh thở dài một tiếng. Ta đã nói ta cũng không sợ lặp lại lần nữa. Thánh nhân bản vương lại không phải là không có chém xếp qua có gì đặc biệt hơn người vô lượng tiên vương sắc mặt lập tức trắng bịch. Sau đó lại là điên cuồng phá lên cười. Tốt một cái cuồng vọng tự đại tên điên Đắc ngươi không chịu quy thuận. Bản vương liền dứt khoát diệt ngươi cái này phá thiên quốc chết vô lượng tiên vương lập tức sần dữ. Trực tiếp bảo phát ra lực lượng của mình đồ để của ta đều là nhân vật chính 15 chương 380 tiên vương. Lão Tổ cũng không dễ làm vô lượng tiên vương Thánh kiếp tam trọng nhân vật mực này Cho dù là tại toàn bộ thiên giới Đều là tuyệt đối bá chủ Đỉnh phong tuyệt đỉnh mà hắn một khi xuất thủ Càng là kinh thiên địa Khiếp vương thần Hắn cao cao tài thượng Một cách nào nguy nga thân thể Tựa hổ cùng toàn bộ thiên địa hóa làm một thể Nhìn qua Vậy mà phản phất không nhìn thấy hắn thân thể giới hạn chỗ tồn tại. Hai mắt giống như thiên giới nhật nguyệt. Trong lúc dơ tay nhấc chân. liền có thể huy động trọng vân. Khuấy động phong lôi. Nhường nhật nguyệt vô quang. Nhường thiên địa biến sắc. Vô lượng thánh kiếp chỉ vô lượng tiên vương. Thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông. Vô lượng thánh kiếp chỉ trong chốc lát. Từng đảo có thể đủ so sánh thánh nhân chi kiếp kinh khủng kiếp lôi. Xé sách thương không. Thẳng thông trời đất. Xuyên thủng hư không. Phá toái thiên giới mà xuống. Đột nhiên liệt ước vạn phân toàn bộ nhân gian thiên quốc. Vì đó rung động. Rung chuyển. Lung lay sắp đổ. Gần như phá toái ra không có sai. Chỉ là một chỉ điểm ra. Toàn bộ nhân gian thiên quốc. Ước vạn rằm xa cương vực. Liền ông ông tác hưởng Tựa như một cách điên cuồng chấn động Tùy thời đều muốn phá tói ly pha lê bình thường Gặp phải tai họa ngập đầu Một chỉ diệt thiên quốc Đây chính là thánh kiếp cảnh uy lực kinh khủng Tất cả nhân gian thiên quốc Ước vạn thần dân Đều sắc mặt thay đổi Kinh hồn táng đảm nhưng là Còn có lý thiên sinh Còn tốt có lý thiên sinh Hắn mỉm cười Đối với chân trời nhẹ nhàng vung tay lên Ôm tay áo nhẹ phẩy Mây trôi nước chảy. Trong chút lát. Thiên địa một mảnh tính mịch Vạn vật khôi phục bình thản. Toàn bộ nhân gian thiên quốc phong vân không nổi. Chầm mồm như núi. Lạnh nhạt như thủy. Tại trong lúc lơ đãng liền tiện tay hóa giải vô lượng tiên vương trí cao thần thông. Vô lượng thánh kiếp chỉ vô lượng tiên vương lập tức sắc mặt kịch biến. Đơn giản cả kinh hồn phi phách tán ngươi. Ngươi đây là. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói Đều nói cho ngươi rồi Thánh nhân cũng không phải là đối thủ của ta Ngươi một cách nho nhỏ thánh kiếp cảnh Cũng dám ở trước mặt ta giả bộ đại nhân vật gì vô lượng tiên vương lập tức đã mất đi sau cùng một tia huyết sắc Mà toàn bộ nhân gian thiên quốc Lại là âm vang một tiếng Nhảy cấm hoan vô Xôi trào ngút trời ướt vạn thần dân Đều miệng hô vạn túi vạn túi vạn vạn túi không chỉ tại thời khắc này Lý Thiên Sinh trong lòng bọn họ hình tượng Đã siêu Việt quốc chủ Mà phản phất là Chân chính thiên thần thánh nhân chúa cứu thế vô lượng tiên vương đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Đối mặt Lý Thiên Sinh khủng bố như vậy cường địch nếu như không thể đánh giết như vậy Lý Thiên Sinh Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng ngược lại là ta khinh thỉ ngươi rồi. Lý Thiên Sinh cười nói, ngươi muốn thế nào vô lượng tiên vương cười ha ha. Kỳ thật. Thiên đình Hoàng Triều này giờ phút này chỉ còn trên danh nghĩa. Chính là ngươi ta lập đại công nghiệp. Tranh bá thiên hạ thời điểm ta biết. Ngươi là hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân. Mặc dù có đại công đức, có thể ngồi ở vị trí cao. Có được chư thiên, cũng là một phương thiên quốc chi chủ. Nhưng là, muốn tranh bá toàn bộ trung ương chư thiên. Nhưng như cũ là danh bất chính, ngôn bất thuận mà ta, vô lượng tiên vương, lại là thánh nhân sau đó. Thiên hạ bá chủ như thế nào? Lý thiên sinh, muốn hay không cùng ta hợp tác một phen trung hình bá nghiệp đám người nghe chút, đều là biến sắc. Tư đồ lãng lặng lẽ cười nói. Quốc chủ đại nhân. Vô lượng tiên vương này đột nhiên đem hỏi tội đổi thành mời trào tư mã nghĩa cười lạnh nói. Bất quá là mượn gió bẻ măng mà thôi. Hắn gặp không phải quốc chủ đại nhân địch thủ. Lập tức thay đổi tư thái tư không lượng cũng nói. Người này có thể buông mặt mũi. Ngay trước mặt mọi người cải biến tâm ý. Cũng coi là bên trên là cách nhân vật. Chỉ tiếc quốc chủ đại nhân như thế nào hắn có thể mời chào được ngây thơ. Lý Thiên Sinh cũng là cười một tiếng, vô lượng tiên vương đầu tiên. Ta Lý Thiên Sinh liền không có nghĩ tới tranh bá cái gì thiên giới. Làm cái gì kế hoạch. Mưu lược vĩ đại bá nghiệp mộng. Đương nhiên. Ta nếu là nghĩ. Đó cũng không phải việc khó gì. Nhưng là. Có ý nghĩa gì đâu ngươi sẽ đi ngươi chỗ khinh bị hạ giới làm một cái thế giới chi vương sao vô lượng tiên vương sắc mặt lập tức lại là nhất biến. Lý Thiên Sinh. Ngươi. Ngươi liền toàn bộ thiên giới đều không để vào mắt Lý Thiên Sinh nói. Thiên giới thì như thế nào vô lượng tiên vương gặp hắn không chịu hợp tác. Cười lạnh nói. Rất tốt chi tiết. Cách này thiên giới thực sự dung ngươi không được làm càn bây giờ. Chư hầu tranh bát. Ngươi làm tự mình có thể chỉ lo thân mình sao đã ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác Cái kia Không phải bằng hữu Cũng chỉ có thể là địch nhân rồi Lý Thiên Sinh cười lạnh một tiếng Làm địch nhân của ta Có thể không có có kết quả gì tốt vô lượng tiên vương cười ha <cười> ha Lý Thiên Sinh Ngươi dám giết ta ngươi cũng đã biết sau lưng ta chỗ dựa là mực nào tồn tại Lý Thiên Sinh khoát khoát tay Quan ta cỏng lông sự tỉnh. Vô lượng tiên vương gặp hắn bóng nhiên liền muốn đồng thủ không khỏi mồ hôi lạnh bóng nhiên chảy xuống. Ngươi, ngươi dám. Lý thiên sinh vừa muốn đồng thủ. Dừng tay bóng nhiên. Đột nhiên. Vô lượng tiên vương phía sau. Liền xuất hiện một đảo thông thiên triệt địa tượng thánh ấm vang một tiếng phản phất là thiên địa chấn động. Toàn bộ thiên giới đều bị cách này tượng thánh chỗ tràn ngập. Chỗ lấp đầy. Vô lượng tiên vương vui mừng quá đổi, lão tổ tông Lý Thiên Sinh cười cười, ngươi rốt cuộc đi ra rồi. Ngươi lại là cái gì vô lượng tiên vương giận dữ? Lý Thiên Sinh không được cản rỡ đây là ta vô lượng thiên quốc lão tổ tông à? Thì như thế nào cái kia vô lượng lão tổ cười lạnh nói? Lý Thiên Sinh lão tổ cũng từng nghe nói danh hào của ngươi. Ở trong nhân thế cái kia vũng nước nhỏ, làm ra một chút xíu thành tích. Bất quá, ngươi cho rằng cách này thiên giới là địa phương nào há sung được ngươi ngươi như vậy làm càn lý thiên sinh cười ha ha. Một cách phá hình chiếu phân thân, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ thật là khiến người ta cười đến dùng răng cái kia vô lượng lão tổ giận tím mặt. Lập tức một chiêu đánh ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu đảo ngựa ầm ầm. Ẩm ầm vô cùng vô tận thánh pháp bỗng nhiên từ giữa thiên địa mãnh liệt chảy xiết mà ra. Bàng bạc cuồn cuộn Muôn hình vạn trạng thánh pháp thánh nhân đạo pháp khoảng chừng 10 vạn đạo thánh pháp bỗng nhiên cuồn cuộn mà đến. Hướng phía Lý Thiên Sinh trấn áp mà xuống Lý Thiên Sinh lại là cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt vung lên 10 vạn đạo thánh pháp toàn bộ sụp đổ tan giá cái kia vô lượng lão tổ giật này cả mình. Vừa muốn lại thi triển thần thông. Sớm bị Lý Thiên Sinh bỗng nhiên sòi bàn tay ra. Ra sức vô một cái. Cả trương mặt mo đều bị cào nát vỡ ra đến Cả chiếc pháp thiên tượng tượng thánh Trong nháy mắt dễ như trở bàn tay Hoàn toàn phá toái ra hóa thành triệt để bột phấn giữa thiên địa Chỉ còn lại có một tiếng người lão tổ kia không cam lòng thanh âm không Lão tổ vô lượng tiên vương dọa đến hồn phi phách tán chính mình vô lượng thiên quốc lão tổ tung Vạn năm đều chưa từng suốt Thế đệ nhất tồn tại Thánh nhân Chí tôn lại là bị Lý Thiên Sinh trong nháy mắt phá vạn pháp. Một trưởng nát tượng thánh Lý Thiên Sinh đem cái kia vô lượng lão tổ tượng thánh xé sách tan giã. Hư lạnh nói. Còn có trốn trốn tránh tránh. Cũng đều ra đi đám người xứng sờ. Chợt ở giữa. Có hai thanh âm dung đồng thiên địa mà tới. ha ha ha há quả nhiên không hổ là Lý Thiên Sinh trong truyền thuyết tiên sư đại nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền hai người kia thân ảnh hiện ra. Tất cả mọi người là giật này cả mình đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 381 đồ đề hạ lạc vô lượng tiên vương đứng mũi chịu sào. Thập phương. Là ngươi người tới. Vậy mà chính là cùng vô lượng thiên quốc cùng xưng là thiên giới bá chủ một phương khác thế lực lớn. Thập phương thiên quốc quốc chủ. Danh xưng thập phương tiên vương mà sau lưng của hắn. Thực sự có lờ mờ một đạo tượng thánh. Chính là đồng dạng. Thập phương thiên quốc thủ hộ thần. Lão tổ tung thập phương lão tổ lý thiên sinh cười lạnh nói. Hai vị. Đến ta nhân gian thiên quốc lại là có gì muốn làm cái kia thập phương tiên vương ngược lại là rất khách khí. Tiên sư, hấu lễ. Tất cả mọi người là hơi xứng sờ. Thập phương tiên vương này cho tới bây giờ đều cuồng vọng tự đại. Không nghĩ tới hôm nay đối lý thiên sinh cung kính như thế tư độ ba người ngược lại là trong lòng đối với hắn có mấy phần hào cảm. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết rõ, đây bất quá là bởi vì... Vừa mới lý thiên sinh biểu hiện ra lực lượng của mình, làm kinh sợ tất cả mọi người thôi. Thập phương tiên vương tiếp tục nói. Tiên sư đại nhân, chúng ta cùng cái kia vô lượng thiên quốc buông thả vô lễ người bất đồng. Lần này đến đây... Là thành tâm thành ý mời tiên sư đại nhân hợp tác. Lý thiên sinh khoát tay nói, ta đã nói rồi, ta không cần hợp tác, cũng không có hứng thú tranh bá thiên hạ. Thập phương tiên vương vội nói, không dám đánh nhiễu tiên sư đại nhân. Chỉ bất quá. Nếu là tiên sư đại nhân có thể đến ta thập phương thiên quốc làm một cách trên danh nghĩa tiên sư. Nghĩ đến cũng là cực tốt. Lý thiên sinh xứng sở. Trên danh nghĩa không sai chỉ cần tiên sư đại nhân có thể báo cái tên Ta thập phương thiên quốc tất nhiên sẽ có trọng lễ dâng lên chẳng những là tiên sư đại nhân chính ngài Bao quát toàn bộ nhân gian thiên quốc Đều người người có phần lý thiên sinh nói chúng ta nhân gian thiên quốc ngược lại cũng không cần người khác dành cho Thập phương tiên vương vội cung kính nói Đây chẳng qua là tại ở dưới một chút xíu nho nhỏ tâm ý thôi Trừ cách đó ra Tại hạ còn có một chuyện bẩm báo lý thiên sinh móc móc cái mũi, nói đi. Thập phương tiên vương vội nói. Ta sớm nghe nói tiên sư đại nhân tại tìm kiếm mình thất lạc á đồ. Ta thập phương thiên quốc cũng được coi là người đông thế mạnh. Cho nên, ngược lại là tìm kiếm đến tiên sư đại nhân trong đó một vị á đồ hạ lạc lý thiên sinh cách này mới ngừng tay. Trong lòng hơi động một chút. Ồ tư đổ lãng ba người cũng liếc nhau biết rõ đây là vút mông ngựa đập tới ý tưởng bên trên rồi. Vô lượng tiên vương lại là sắc mặt kịch biến. Cái này thập phương tiên vương vậy mà như thế xảo hoạt xem ra hắn cùng người lão tổ kia. Vừa mới thấy được lý thiên sinh chiến lực. Cho nên cố ý lôi ghéo hắn tới đối phó ta vô lượng thiên quốc thập phương tiên vương lại là khóe miệng dương lên. Cười. Thành mời tiên sư đại nhân đến ta thập phương thiên quốc làm khách. Tại hạ liền sẽ đem tiên sư đại nhân á đồ tin tức cáo tri Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Cũng tốt. Tư đồ lãng gặp hắn liền muốn rời đi. Vội nói quốc chủ đại nhân cái kia vô lượng tiên vương này. Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt. Vô lượng tiên vương lập tức vong hồn đại mạo. Thập phương tiên vương tự nhiên là vạn phần ngóng nhìn Lý Thiên Sinh như vậy chừ bỏ hắn. Nhưng là. Lý Thiên Sinh thực sự không muốn làm thỏa mãn tâm ý của hắn, chỉ khẽ mỉm cười nói, hắn còn không đáng cho ta đồng thủ. Đi thôi thập phương tiên vương mặc dù thất vọng. Nhưng có thể chiêu mộ được Lý Thiên Sinh bực này có thể đủ đánh giết thánh nhân cao thủ. Sớm đã là ước và năm không gặp vận may lớn. Chỗ nào còn dám có mặt khác vi vọng xa với bận biểu tại phía trước dẫn đường. Tiếp dẫn Lý Thiên Sinh tiến về thập phương tiên quốc rồi. Cái kia thập phương lão tổ trừng vô lượng tiên vương liếc mắt Cũng cười lạnh nói Ngươi thật sự không xứng chúng ta đồng thủ nhanh chóng rời đi Nếu không đừng trách lão tổ tâm ngoan thủ lạc Cái kia vô lượng tiên vương lập tức sám xịt chạy Thập phương lão tổ tượng thánh cũng biến mất ngay tại chỗ Nhân gian thiên quốc chúng người đưa mắt nhìn nhau Nhìn qua lý thiên sinh rời đi Đều là cung kính quỳ mọp xuống đất tiến biệt Đi vào thập phương thiên quốc Thập phương tiên vương cung cung kính kính xin mời Lý Thiên Sinh thượng tọa Cái kia thập phương tiên quốc thần tử mặc dù nghi hoặc Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đi theo thập phương tiên vương cùng một chỗ quỷ gối. Lý Thiên Sinh không kiên nhẫn. Trực tiếp hỏi. ngươi nói có đồ đệ của ta hạ lạc. Là cách nào đồ đệ? Người ở chỗ nào thập phương tiên vương vội nói. Tiên sư đại nhân mời xem. Hắn lấy ra một quyển mật báo. Giao cho Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Phía trên có một tấm chân dung Càng có lít nha lít nhít Rất nhiều chữ nhỏ giới thiệu Bức hòa kia chính là Tứ đệ tử Lâm Dực Lý Thiên Sinh Trong lòng hơi động Nhìn xuống đi Lâm Dực Xuất thân tử trong nhân thế trung ương đại thế giới Từng là ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều một trong Đại thương hoàng triều tam dương vương phủ bên trong con thứ ba Từ nhỏ không cách nào tu hành vấn đạo. Chỉ có dùng võ nhập đạo. Tu luyện cực độ tàn nhẫn khổ sở luyện ngục biến sau đó. Dưới cơ duyên xảo hợp. Gặp được tiên sư Lý Thiên Sinh. Có thể truyền thủ vô thượng diệu pháp. Rốt cục nhất phi trùng thiên. Hóa thành cửu tiêu chi long hắn hiệp trợ tam dương vương chinh chiến tứ phương. Tan vỡ ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều vĩnh hằng bất hủ thần thoại đẩy ngã đại thương hoàng triều. Càng cùng tứ đại khấu hợp tác, đem thiên hạ triệt để đảo loạn, rốt cuộc trợ giúp nó cha thành lập đại dương Hoàng Triều mà chính hắn, thì là được xưng nhân chủ, nhân gian chi chủ, góp theo sư phụ Lý Thiên Sinh, cộng đồng đối kháng thiên ma đại kiếp, ở trong nhân thế tu luyện đột phá thiên tiên cảnh giới, đánh giết ma đế, thu hoạch được công đức, phi thăng thiên giới. Bây giờ, lâm rực ráng lâm với thiên giới tinh hạ thiên quốc. Lý thiên sinh đại khái nhìn một trận, không khỏi mỉm cười. Cuối cùng có một tên đổ nhi hạ lạ. Lúc này, cái kia thập phương tiên vương còn tại cách kia thao thao bất tuyệt. Tiên sư đại nhân. Chỉ cần ngài có thể trở thành ta thập phương thiên quốc hộ pháp tiên sư. Bản vương cam đoan. Ngài từ đó về sau có thể tại toàn bộ thiên giới thần uy cuồn cuộn Không người không tuân theo. Không người bất kính bản vương càng có thể dâng lên hai phe thiên quốc cương vực lãnh thổ Thuộc tiên sư đại nhân trưởng quản càng có rất nhiều tiên khí Tiên đàn Tiên pháp các loại vô tận bảo vật dâng lên Lý thiên sinh không đợi hắn nói xong Chỉ lạnh nhạt hỏi Cái kia kinh hà thiên quốc ở đâu thập phương tiên vương xứng sờ A cái này Hắn ngược lại là lấy ra một quyển trư thiên đồ lục sao cho Lý thiên sinh Đó là một quyển lấy tiên pháp cấm chế chế thành đồ lục Bên trong ngược lại là có chư thiên địa đồ Các loại kỳ văn dị sự Bí bảo tài nguyên khoáng sản vân vân Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Gật đầu nói Rất tốt u Vinh Quy Quy Mơ Đang ngươi giúp ta tìm được một tên đệ tử Thập phương tiên vương mừng rỡ không thôi Chờ đợi lấy Lý Thiên Sinh gia nhập Lý Thiên Sinh nói, vậy liền sẽ giúp ta lưu ý một cách mặt khác mấy cách đi thập phương tiên vương À cái này Lý Thiên Sinh nói Ngươi không vui sao thập phương tiên vương vội nói Vui lòng vui lòng chỉ cần tiên sư đại nhân phân phó Bản vương không có không theo Lý Thiên Sinh gật gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Tính ngươi ngược lại là có chút kiến thức Do cách nào đó vô lượng tốt hơn nhiều Ngươi yên tâm Chỉ cần ngươi giúp ta làm việc Bổn tiên sư sẽ không bạc đãi ngươi thập phương tiên vương vui mừng quá đổi Đa tạ tiên sư đại nhân lý thiên sinh nhẹ gật đầu Thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất Biến mất tại những nơi Hắn vút qua ở giữa Liền đã hướng phía tinh hà thiên quốc phương hướng mà đi Giờ phút này tứ đệ tử lâm rực Liền ở nơi đó Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 382 tinh hà thiên quốc. Thứ tiên liên minh lâm rực ráng lâm ở thiên giới. Hắn bốn phía quan sát một phen, rất nhanh liền cho ra giống như Lý Thiên Sinh ghét luận. Xem ra cùng sư phụ các sư huyên sư để phân tán a Hắn thở dài một tiếng, lại không có bao nhiêu bối rối. Bình tĩnh ổn trọng, không yêu không gấp, chính là tứ đệ tử tính tình làm người. Nhưng mà... Vào thời khắc này, bỗng nhiên, từng đảo đánh lén Thí công, liền hướng phía chính mình oanh dích mà đến ú, vinh, quy, quy, mơ, chí ít có trọn vẹn trên trăm đảo đại tiên thuật, hung hăng tông hướng mình, lâm dực cười lạnh một tiếng, đột nhiên bảo phát ra chính mình vũ trụ biến lực lượng, đảo đảo bàng bạc minh mung, vô biên vô lượng tinh thần chi lực. Hóa thành rầm rạp tinh hải Trong nháy mắt che mất tất cả thế công Phản đi qua oanh kích chấn áp mà xuống liền nghe đến từng tiếng kêu thảm truyền đến Cũng không biết bị lâm rực kinh khủng thế công đánh chết bao nhiêu phục kích địch nhân Phương nào tặc tử đánh lén còn chưa cút đi ra thế là hắn liền nghe đến cười lạnh một tiếng Hảo tiểu tử Vừa mới phi thăng liền có chiến lực như vậy Chúng ta ngược lại là xem thưởng ngươi rồi lâm dực nhìn thoáng qua. Cách này vây công chính mình người. Cầm đầu đúng là một tên thần tiên. Mà còn lại thủ hạ cũng cơ hồ tất cả đều là thiên tiên. Xem ra ngược lại là một luồng thế lực không nhỏ. Bất quá. Lâm dực dù sao cũng là lý thiên sinh đệ tử. Tại hạ giới trong nhân thế thiên ma đại kiếp thời điểm mặc dù cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới nhưng là... Dĩ nhiên đã có thể đánh xếp ma đế ma đế chính là Đại La Kim Tiên Mặc dù ngay lúc đó thật là có lý thiên sinh cái Kia một kích cuối cùng thiên hạ chi sư trợ lực Nhưng ít xa Thất đại đệ tử Từng cách đều có được chống lại Đại La Kim Tiên thực lực huống chi Là nho nhỏ một cái thần tiên bất quá Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ Vì cái gì chính mình vừa phi thăng liền sẽ bị người vây xếp Bớt nói nhiều lời. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đánh lén ta cái kia cầm đầu thần tiên cười lạnh nói? Vì cái gì không có vì cái gì? Các ngươi những này hạ giới phi thăng thổ tiên. Dù sao giữ lại cũng bất quá chỉ là tai họa. Lãng phí thiên giới tiên khí không nói. Tu luyện tới ngọn nguồn cũng không có chú ta thượng tiên như vậy tư chất đã như vậy. Dứt khoát chi bằng trực tiếp săn dếp. Giết người đoạt bảo lâm dực mặc dù là lần đầu tiên nghe nói thổ tiên thượng tiên Nhưng khi nhưng lập tức hiểu Cho nên Các ngươi là chuyên môn vây giết phi thăng tiên nhân tổ chức cái kia thần tiên lạnh lùng nói Không sai tính ngươi tiểu tử không may bị ta thứ tiên liên minh phát hiện phi thăng nhập thiên giới dấu hiệu Tự nhiên lập tức liền đến đây vây giết lâm dực không hoảng hốt ngược lại còn mừng Ô nói như vậy Các ngươi lại là có thể giám sát đến hạ giới phi thăng tiên nhân dấu hiệu hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại là có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Điều tra một cái sư phụ cùng những sư huyên để khắc hạ lạc. cái kia thần tiên gặp hắn bỗng nhiên bật cười. Không khỏi cả dẫn nói. Tiểu tử. Sắp chết đến nơi ngươi cớ gì bật cười lâm rực trầm giọng nói. Các ngươi thứ tiên liên minh có thể điều tra những người khác phi thăng điểm rơi pháp bảo ở đâu ngươi hỏi cách này làm cách gì ta nghĩ điều tra một cách mấy người hạ lạc. Chỉ tiếc. Ngươi không có cách này mệnh rồi cách kia thứ tiên liên minh thần tiên phát một tiếng sống. Cùng các phương thiên tiên đồng thời bảo phát ra thế công. Thần tiên một kích thiên tiên xếp lung tung trong chốc lát. Chọn vẹn hơn ngàn đảo đại tiên thuật hướng phía lâm rực oanh gích mà đến. Hợp thành một đảo tính điện trong khí huyền bình thường lưới võng Cắt chém thiên giới thương không Phát ra suy suy tiếng vang Nghe giỡn cả người Nhưng lâm giựt cười lạnh một tiếng Lấy bất biến ứng phản biến Vẫn như cũ là một đảo vũ trụ biến bộc phát ra đi Mình mông tinh hải Bao là vô biên trấn áp mà xuống Tất cả tiên thuật toàn bộ sụp đổ tan giã Đông đảo thiên tiên cùng cái kia thần tiên Vô biên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Bị triệt để trấn áp trọng thương lâm rực tới gần cái kia thần tiên đầu mục. Giờ phút này. Hắn rốt cuộc bắt đầu bối rối. Ngươi. Ngươi muốn làm gì nói cho ta biết thứ tiên liên minh đảo kia pháp bảo chỗ tồn tại. Nếu không. Chết. Cái kia thần tiên cười lạnh một tiếng. Cho cười ta há có phản bội thứ tiên liên minh lý lẽ ngươi chết ta đi lâm rực mỉm cười. Được. Vừa muốn đồng thủ hù dò hắn một cái bỗng nhiên Thượng tiên xin mời dừng tay u Vinh Quy Quy Mơ Lâm dự quay đầu nhìn lại liền phát hiện một cổ thế lực khác mãnh liệt mà đến Trong chút lát đã rơi xuống đất Đúng là có trọn vẹn trên trăm tên tiên nhân Các ngươi là ai cái kia người cầm đầu Cũng là một tên thần tiên Hắn vội cung kính nói Ta là kinh Hà Thiên Quốc này Đại Tướng Quân. Tên là Chu Dục Tinh Hà Thiên Quốc không sai. Cái kia Chu Dục đem cái này thiên giới tình thế cùng hắn bàn giao một trận, lâm dực hiểu rõ ra nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì sao ngăn cản ta giết tặc tử này Chu Dục vội nói? Cũng không phải là ngăn cản. Chỉ bất quá thứ tiên liên minh này làm áp nhiều năm. Người này lưu lại ngược lại là có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Ta kinh Hà Thiên Quốc có thật nhiều tiên nhân cũng vì bọn hắn xếp chết. Cho nên, Lâm Dực gật đầu nói. Rất út. Các ngươi nếu có thể bức bách ra tin tức của hắn đến. Vậy chuyện này liền để cho các ngươi làm đi chu dục vui mừng quá đổi. Đa tạ Thượng Tiên xin hỏi Thượng Tiên tục xanh Lâm Dực. Thượng Tiên, Thứ Tiên Liên Minh này cùng ta kinh Hà Thiên Quốc thủ sâu như biển không đổi trời chung. Tên này thần tiên là bọn hắn bốn đầu mắt. Càng là tội ác chồng chất. Hôm nay bị phía trên tiên phu lấy được. Đại ăn như vậy đại đức. Ta kinh hà thiên quốc thật sự là không thể báo đáp mời thượng tiên cần phải đến ta kinh hà thiên quốc một lần. Thiên quốc chi chủ đại nhân tất nhiên sẽ trùng điệp tạ ơn thượng tiên lâm dự án đạo. Có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn tìm kiếm sư phụ sư huyên. Thế là gật gật đầu. Cũng không tệ. Trên đường đi chu dục đem thiên giới sự tình đều nói cho Lâm Dực nghe. Ta tinh hạ thiên quốc bên trong. Còn nhiều. Rất nhiều hạ giới phi thăng tiên nhân. Cho nên tại cách này thiên giới có thổ kỳ thỉ. Nhất là cách này chuyên môn ám sát phi thăng tiên nhân thứ tiên liên minh. Không chỉ là tại ta tinh hạ thiên quốc. Xung quanh mấy cái thiên quốc ở giữa cũng khắp nơi gây án. Thật sự là sinh tử đại địch Lâm Dực gật gật đầu. Đi vào trong tinh hà thiên quốc Chu dục đi vào thông báo một tiếng Rất nhanh liền tuyên lâm dực lên điện Lâm dực xài bước đi vào Liền nhìn quần thần san sát Uy nghiêm vạn phần Không hổ là thiên giới chi quốc khí tượng Chỉ bất quá Chúng thần Tu Vi cũng nhiều là thiên tiên cảnh giới Cùng mình bình thường Như chu dục bực này Thần tiên đắt lại như phượng mau lân giác Nhưng mà Thiên quốc chi chủ giá lâm quần thần cúng bái Làm lâm dực nhìn thấy cái kia thiên quốc chi chủ lúc lại là hơi lấy làm kinh hãi Người này lại là huyền tiên cảnh giới một tôn huyền tiên Cho dù là ở thiên giới Cũng có thể được xưng là thiên đại nhân vật Thiên tiên, thần tiên, thần tiên chính là có thể dựa vào tu luyện chỗ đến nơi đỉnh phong rồi Muốn tu luyện tới huyền tiên Cũng không phải là dựa vào công pháp Thần thông Tiên thuật Cả ngày lẫn đêm liều chết tu hành có khả năng đạt đến. Cái kia nhất định muốn dựa vào lính ngộ. Một khi đốn ngộ, bạch nhật phi thăng. Cái kia tinh hà thiên quốc chi chủ trông thấy lâm dực. Khẽ mỉm cười nói. Đây cũng là bắt được thứ tiên liên minh tứ đương ra lâm dực thưởng tiên sao lâm dực có chút làm lễ. Gặp qua thiên quốc chi chủ. Tới nơi nào cũng không thất lễ số. An hiểu cùng người liên hệ. Đây cũng là lâm dự cùng mấy vị khác sư hương đệ Khác biệt quá nhiều tính tình cùng phương pháp làm việc rồi Đổi lại tần lôi phương nhiên tuyệt bức sẽ không như thế có lễ phép Tinh Hà Thiên Quốc Chi Chủ liền Cười nói Thật sự là kinh Hà sống sau đè sóng trước Một đời càng mạnh hơn một đời ta nhìn lâm thượng tiên cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới Lại có thể bắt sống thần tiên cảnh giới tứ đương ra phải biết cái này bắt sống có thể so sánh đánh giết còn muốn khó khăn à. Cho dù là ta. Muốn bắt sống cái này tạc tử. Sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trúc tiên nhìn về phía lâm dực đều lộ ra mấy phần sùng bái cùng vẻ kính sợ. Lâm dực khẽ cười nói ta tư chất ngu rốt chẳng qua là sư phụ dạy thật tốt mà thôi. Tinh Hà Thiên Quốc chi chủ ồ một tiếng. Hiếu kỳ hỏi, lệnh sư là Lâm Dực cung kính nói, gia sư tục danh, Lý Thiên Sinh Trúc Tiên lập tức sắc mặt cùng nhau nhất biến đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 383 Tiên Sư Đại Nhân là thần tượng của chúng ta Lâm Dực tự nhiên có thể cảm thấy ánh mắt của bọn hắn biến hóa Trong lòng hơi động một chút Hẳn là chư vị nghe nói qua gia sư danh Hào Tinh Hà Thiên Quốc chi chủ gạt ra vẻ mỉm cười Tiên Sư Đại Nhân quý danh Thử hỏi ai không biết Ai không hiểu lâm rực nghe nói Vui mừng quá đổi Nhất là bọn hắn cũng miệng nói tiên sư đại nhân Hiển nhiên đối sư phụ tôn kính không thôi Cái kia chu dục cũng thở dài nói Nguyên lai thượng tiên là tiên sư đại nhân á đồ khó trách Khó trách các ngươi cũng biết ra sư danh tiếng chu dục ha ha cười nói Tiên sư đại nhân thân ở hạ giới Tức trở thiên đình hoàng triều hạ phàm thánh nhân cùng nhau tan vỡ thiên ma đại kiếp. Nhất thống vạn giới. Hiệu lệnh nhân gian. Được xưng là thiên hạ chi sư đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Càng là chúng ta tất cả hạ giới phi thăng tiên nhân thần tượng lâm dực thần sắc hơi đổi. Thiên đình hoàng triều hạ phàm thánh nhân nào có việc này cái gì lâm dực cười lạnh nói. Thiên đình hoàng triều này ngược lại là thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng cái kia thiên ma đại kiếp. Rõ ràng chính là ta sư phụ một người phá diệt căn bản lại không tồn tại thánh nhân gì hạ giới sự tình đám người nghe vậy quá sợ hãi. Cái này, cái này sao có thể chu dục càng là khó có thể tin nói. Thế nhưng là, trong thiên ma đại hiếp kia, cầm đầu ma đầu chính là đầu tiên ma thánh cũng là một tôn vô thượng thánh nhân tiên sư đại nhân mặc dù lợi hại. Nhưng lại như thế nào có thể ở trong nhân thế đánh giết thánh nhân lâm rực cười lạnh. Người khác có lẽ không có khả năng Nhưng sư phụ ta Chính là có thể đánh xếp thánh nhân tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau Phản phất như là thấy vượt Đương nhiên đại đa số người thần sắc Vẫn như cũ là không tin Lâm Dực mặc dù tức giận Nhưng hắn cũng minh bạch Loại chuyện này Trừ phi là sư phụ loại này phải thiên địa tạo hóa chiếu cấu người Những người khác nghe tới Đích thực sống như là nói mơ giữa ban ngày. Cũng không có cách nào trách móc nặng nề bọn hắn. Chu dục nói, việc này. Mặc dù trong lúc nhất thời phân biệt không rõ. Nhưng... Lệnh sư tiên sư đại nhân đích thực là chúng ta phi thăng tiên nhân sùng bái kính sợ vạn phần người nếu là có cơ hội. Có thể gặp hắn một lần. Thật sự là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí lâm dực mới đến. Đã phát hiện... Cách này thiên giới đối hạ giới phi thăng tiên nhân ghi thị khắc sâu. Cho nên bọn hắn mới có thể đối đồng dạng là hạ giới phi thăng. Nhưng là thực lực sâu không lường được sư phụ lý thiên sinh như vậy sùng bái. Lâm giựt thế là cười nói, sẽ có cơ hội. Nói đến đây. Nếu là có thể phá hủy tiêu diệt cái kia thứ tiên liên minh. Dùng cái kia tứ đương ra trong miệng nói tới kiện pháp bảo kia. Có lẽ có thể tìm tới sư phụ ở thiên giới điểm rơi Trúc tiên nhìn về phía tinh hà thiên quốc chi chủ Hắn cười nói Nếu là như vậy Đương nhiên là tốt Chỉ bất quá Người trong thứ tiên liên minh cũng đều mạnh miệng vạn phần Bất quá lâm thượng tiên yên tâm Bản vương đã phái đắc lực người tiến đến thẩm vấn Ít ngày nữa liền sẽ có tin tức mây thượng Tiên làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi được Thế là tinh hà thiên quốc chi chủ nhường chu dục dẫn đầu lâm rực tiến về nghỉ ngơi. Chu dục là Lý Thiên Sinh phen cuồng. Trên đường đi hỏi lung tung này kia. Đều là nói chút Lý Thiên Sinh anh hùng sự tích. Nghe được chu dục hướng tới vạn phần. sùng bái không thôi. Chu dục thở dài. Ta phi thăng thiên giới đã một năm. Từ một kẻ thiên tiên cố gắng tu hành. Bây giờ cũng chẳng qua là thần tiên cảnh giới. Mặc dù tại cách này vắng vẻ tinh hà thiên quốc Làm một phương tướng quân Nhưng là khoảng cách cách này thiên giới đỉnh phong còn có ước vạn dặm xa Muốn tu luyện đột phá cái kia huyền diệu khó giải thích huyền tiên cảnh giới Càng là gần như không có khả năng thật không biết tiên sư đại nhân Là như thế nào làm đến ở trong nhân thế liền có thể đánh xếp thánh nhân cấp thần kích này sự tỉnh Lâm Dực nghe hắn khích lệ sư phụ cũng không nhìn được đắc ý kiêu ngạo. Sư phụ lão nhân ra ông ta. Không thể lẽ thường ước đoán đúng đúng đúng. Chu Dục giúp Lâm Dực tìm xong chủ sở. Lại quấy hồi lâu. Nghe Lâm Dực nói rất nhiều lý thiên sinh chuyện xưa mới vừa lưu luyến không rời rời đi. Ngày thứ hai. Chu Dục liền do đến tìm Lâm Dực. Nói là đã từ cái kia tứ đương ra trong miệng hỏi thứ tiên liên minh tổng đàn bí mật thế là Lâm dực lập tức liền muốn đi trước Tinh Hà Thiên Quốc chi chủ thấy hắn như thế cấp bách Không hỏi mỉm cười nói Cái kia thứ tiên liên minh cỡ nào đầm sồng hang hổ mặc dù lâm thượng tiên chiến lực bạo giả Nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp huống chi Thứ tiên liên minh này cũng không phải lâm thượng tiên một người túc địch Ta tinh hà thiên quốc cũng sớm hẩn thấu xương như vậy đi. Bản vương điều động trong nước tinh nhụt theo lâm thượng tiên cùng nhau đi tới. Triệt để tiêu diệt thứ tiên liên minh Chu dục vội nói. Quốc chủ đại nhân. Mặt tướng nguyện đi tinh hà thiên quốc chi chủ cười nói. Chu tướng quân. Bản vương đương nhiên biết rõ tâm tư của ngươi. Bất quá. Chí tôn thiên quốc nhìn chầm chầm. Lúc nào cũng có thể xâm lấn. Ngươi làm sao có thể rời đi được chu dục những mày Vội nói Đúng Mặt tướng lỗ mãn Bản vương điều động cấm quân thống lính yến về Cùng huyên để nhà con phong theo lâm thượng tiên cùng đi thế là Hai cái thân ảnh đi ra Một cái thân thể mạnh mẽ cường tráng Như một tôn to như tột điện Phía sau lại đọc một ngụm trường cung cùng một túi túi đứng tên một cách khác lại là cùng tinh hà thiên quốc chi chủ có mấy phần giống nhau Chỉ bất quá nhiều hơn mấy phần lộ liễu chi khí Không thể so với tinh hà chi chủ trầm mụn Hai người lại cũng đều là thần tiên cảnh giới Tinh hà chi chủ lại nói Trừ cách đó ra Bản vương còn đem ta tinh hà thiên quốc chấn quốc chi bảo Thượng phẩm tiên khí tinh hà tiên la võng sao cho con phong trưởng quản. Phải tất yếu nhất cử mắt tặc nhân diệt cỏ tận gốc chu dục vui mừng quá đổi. Nếu có hai vị đại nhân cùng lâm thượng tiên đồng hành. Lại thêm cách này tuyệt thế tiên khí pháp bảo. cái kia thứ tiên liên minh lần này tất diệt lâm thượng tiên. Ta tinh hà Thiên quốc hết thảy liền chỉ có 5 tên thần tiên. Hai vị này càng là trong đó tu vi người nổi bật. Càng tải mạc tướng phía trên Có hai bọn họ tương trở Tất nhiên mã đáo thành Tông lâm rực mỉm cười Đa tả quốc chủ đại nhân Thế là Một đoàn người dẫn đầu tinh nhội nhân mã Khoảng chừng 81 tên thiên tiên tạo thành tinh binh lương tướng chạy tới thứ tiên liên minh đại bản xoanh Cái kia thứ tiên liên minh tổng đàn ở vào tinh hà thiên quốc bên ngoài Nhưng cũng không phải là mặt khác thiên quốc Mà là song phương giáp giới chi địa, hoàn toàn hoang lương trong tuyệt cảnh. Nghe người ta đồn. Nơi này đã từng là bị chấu nguyện ruột. Các loại cương phong thiên giếp không ngừng. Nghiệp hỏa liệu nguyên không ngừng. Dẫn đến không có một ngọn cỏ. Trở thành danh xứng với thực cấm địa sinh mệnh. Càng có một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại. Có thể đủ thôn phải đánh giết hết thầy sinh linh nhưng cũng chính vì vậy. Mới không người nào dám tới điều tra Mới khiến cho thứ tiên liên minh một mực an an ổn ổn còn sống đi xuống đi Đợi đến đám người tới gần nơi này Đông đảo tinh nhụ tiên nhân Thiên binh thiên tướng Cũng đều không khỏi khuôn mặt có chút động Trần chờ không tiến Người cấm quân kia đại thống lính yến về cười khổ nói Lâm thượng tiên Nơi này hung hiểm vạn phần Như coi là thật tiến vào Chỉ sợ là cậu tử nhất sinh. Lâm giựt cười nói, đến đâu thì hay đến đó. Đám người liếc nhau, bất đắc sĩ cười khổ, chỉ có thể theo hắn cùng nhau tiến nhập trong đó. Lập tức, từng đảo mãnh liệt hung áp. Bá đảo đến cực điểm cương phong cắt chém mà đến. Thậm chí có thể đổ chặt đức xé sách thiên tiên thân thể cái kia yến về bất đắc sĩ. Đành phải lập tức tế ra Trấn quốc chi bảo tinh Hà Thiên la võng. Thả ra đảo đảo sáng chói tinh hà tạo thành thiên la chi võng. Đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Ngăn trở cương phong xâm nhập. Đám người lúc này mới sần sần tới gần cái kia thứ tiên liên minh tổng đàn chi địa. Xa xa nhìn lại. Cái kia tựa hồ là một tòa đa sách nát mười phần. Bị lãng quên tại trong dòng sông lịch sử thái cổ thành trì. Khả năng bởi vì cái này tấm khu tuyệt cảnh tuyệt không người ở cho nên bên ngoài vậy mà không có người nào chấn giữ. Chỉ có 5-6 cái thiên tiên cảnh giới thủ vệ thỉnh thoảng nhìn xung quanh thực sự lơ đính. Thế là... Yến về cùng cái kia nhạc con phong ra lệnh một tiếng. Quát! Xong lập tức... Tất cả mọi người hướng phía cái kia rách nát cổ thành... Đánh tới đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 384 cuộc trong cuộc trong lúc nhất thời. Cái ghi rách nát cổ thành trì bên trong thủ về cũng đánh thức. Lập tức phát một tiếng sống. Toàn bộ cổ thành trì lập tức sôi trào khắp trốn đứng lên. Người của song phương ngựa lập tức sao chiến tại một chỗ. Lâm sực đối những tiểu lâu la này tự nhiên không có gì hào hứng. Sơ tay một đảo tinh hà cuốn ngược. quanh mở một con đường máu. Một mình vọt vào Vừa tiến vào cái kia thái cổ thành trì Lập tức cũng cảm giác được một luồng dì dạng Tựa hồ khắp nơi đều có thái cổ cấm chí Hết sức lời hại Thậm chí liền lực lượng của mình đều sẽ nhận chấn áp ức chí trong lúc nhất thời Lâm dực lập tức lưu tâm lên Không dám thất lễ Ngưng thần ứng đối Bỗng nhiên Từng đảo đại tiên thuật bỗng nhiên oanh gích mà đến Như là kinh lôi điện thiểm Vạch phá thương không lâm rực cười lạnh một tiếng Từng đảo xoán ốp tinh hà đột nhiên hổi tụ Hóa thành hộ thân phòng ngự đại trận Đột nhiên một cây rào sát Tất cả thế công trong nháy mắt dễ như trở bàn tay Hóa thành hư vộ Sau đó Từng đảo tinh hà cuốn ngược Như là tinh thần tiến quang Bỗng nhiên bắn ra Đúng là tinh chuẩn vạn phần phản kích mà quay về Đem tất cả tiềm ẩm phục kích người toàn bộ đánh xếp a hắn liền nghe đến cái kia thái cổ thành trì bên trong truyền ra một tiếng kinh hô Lâm giật lập tức liền hướng phía thanh âm kia phương hướng bỗng nhiên bảo phát ra một đảo kiếm chỉ vũ trụ biến Loa toàn tinh hà kiếm một kích oanh ra Trong chốc lát toàn bộ thái cổ thành trì đều tại oanh minh Phản phất bảo phát một trận động đất Khói bụi rơi xuống nước Đá vụn tung bay Mà cái kia chỗ hắc án cũng truyền tới gầm lên giận dữ. Sau đó, một đảo phản kích lập tức thoáng hiện. Đồng dạng là một đảo kiếm quang. Màu đen kiếm quang hắc quang đại tiên thuật lâm rực cười lạnh một tiếng. Bực này đâm tới chi pháp. Cùng nhị sư huyên so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu Không đáng giá nhắc tới sau đó một đảo kiếm chỉ vung ra. Luo Toàn tinh Hà kiếm hóa ra một đảo thuật dị mà ảnh diệu hồ quang. Trong nháy mắt đem cái kia Hắc Quang Tiên thuật xảo sát đánh tan, đồng thời lại lần nữa hướng phía Mai Phục người chỗ oanh kích mà đi. Lần này, đối phương chỉ có thể toàn lực đón đỡ. Oanh một tiếng, toàn bộ đại điện cây cột lập tức phá toái ra. Rầm rầm, rầm rầm, tảng đá lớn lăn xuống. Không gì sánh kịp rộng lớn nóc nhà đều tựa hồ muốn sụp đổ. Nói là nóc nhà. Nhưng cái nhà này độ cao. Lại tựa hồ như có trăm ngàn vạn trưởng. Căn bản không nhìn thấy trần nhà. Thật không biết loại này thái cổ thành trì. Rốt cuộc là vật gì ở lại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cử nhân lâm dực trong lòng giờ phút này hiện lên một tia buồn cười suy nghĩ. Đúng vào lúc này. Một đảo so vừa mới kinh khủng trăm ngàn vạn lần oanh dịch Bỗng nhiên hướng phía lâm dực công dịch khổng lồ Vinh Quy Quy Mơ Hắn biết rõ Đây là chính chủ đến rồi cái kia oanh dịch Huyền diệu khó giải thích ẩn chứa vô thượng diệu pháp Thiên địa chí lý Đại đảo quy tắc Lại là huyền tiên một kích lâm dực cũng không dám lại lưu thủ Khẽ quát một tiếng Bảo phát ra vô cùng cường đại lực lượng vô lượng hằng hà tinh xa kiếm đột nhiên. Lâm dực cũng phát ra chính mình tất sát tuyệt ký một đảo Hắc quang. Một đảo kinh quang. Bỗng nhiên đối pha một đòn. Toàn bộ thái cổ thành trì trong đại điện. Bảo phát ra không có gì sánh kịp oanh minh. Thiên địa đều tại chấn động lâm thượng tiên cẩn thận đối diện hai cách đầu mục đi tới thời khắc. Yến hồi cùng cái kia nhạc tử phong cũng đều rốt cục vọt vào. Lâm Dực cười nói, ta không sao. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng đối diện hai người. Bên trong một cách là thần tiên đỉnh phong cảnh giới. Thân hình cường tráng cao lớn. Một thân áo bảo đen. Mặt mũi tràn đầy ngang ngược. Một cách khác. Lại là huyện tiên cảnh giới Lâm Dực trong lòng không khỏi khẽ động. Khó trách thứ tiên liên minh này như vậy khó mà tiêu diệt. Nguyên lai trong đó. Chỉ bất quá. Trước đó bắt được chính là tứ đương ra. Nơi này hai người. Tu vi cảnh giới càng ở trên hắn. Hiển nhiên là càng lớn đầu mục. Nhưng là vẫn như cú thiếu một cái. Cái kia huyền tiên cười lạnh một tiếng. Một kẻ nho nhỏ thiên tiên. Lại có lực lượng như thế. Khó trách như vậy cả gan làm loạn. Vậy mà xâm nhập ta thứ tiên liên minh tổng đàn bên trong lâm rực cười nói. Ngươi là thứ tiên liên minh đại đương ra sao huyền tiên cười lạnh Phải thì như thế nào Không phải thì như thế nào Lâm Dực nói Các ngươi chuyên môn án sát hạ giới phi thăng tiên nhân Còn đã từng muốn vây giết ta Cho nên ta đương nhiên sẽ không lưu các ngươi Nhưng nếu như ngươi Không phải đại đương ra tốt nhất vẫn là lui ra đi Ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta Cái kia huyền tiên lập tức sẵn tím mặt muốn chết đột nhiên Hắn bảo phát ra chính mình kinh khủng một kích huyền tiên pháp tắc có thể đủ tải chân thực cùng hư ảo. Hữu hình cùng vô hình ở giữa chuyển biến huyến hóa huyền tiên pháp tắc. Huyền diệu khó giải thích. Không thể gọi tên huyền tiên pháp tắc. Hóa thành một đảo to lớn vô cùng kiếm quang. Hướng phía lâm dực hung hăng cắt chém chạm kích mà xuống một kiếm này. Có thể đủ hủy thiên diệt địa lâm dực đang muốn nguyên đón. Bỗng nhiên. Lâm thượng tiên coi chừng cái kia yến hồi bỗng nhiên đem tinh hà thiên quốc chấn quốc chi bảo. Tinh hà thiên la võng tế ra. Hướng phía lâm dực quay đầu mà đi. Muốn thay hắn phòng ngự ở một kiếm này. Chặn đường bên dưới một kích này lâm dực mỉm cười. Đột nhiên cái kia tinh hà thiên la võng. đã hung hăng đem cả người hắn bao bao ở trong đó. Sau đó. Đảo đảo tinh quang như thiên la địa võng. Bỗng nhiên đem hắn chói buộc ở trong đó Không thể động đẩy u Vinh Quy Quy Mơ Lâm dực liền cảm niệm đến rồi Sau lưng yến hồi cùng nhạc tử phong hai người thần tình trên mặt nhất biến Đã hóa thành âm tàn sắc bén cười lạnh thì ra là thế Thời khắc này lâm dực Bị phía trên phẩm tiên khí tinh hà thiên la võng chói buộc Không thể động đẩy Mà đổi thành một bên Cái kia một đảo huyền tiên chi kiếm đã chảm kích mà xuống mắt thấy. Mọi người đều biết. Lâm dực đã tuyệt đối không miễn tử tại một kiếm này phía dưới kiếm quang bàng bạc. Vô cùng minh mung. Chảm kích hạ xuống oanh lâm dực thân ảnh. Trong chốc lát làm kiếm quang hóa làm vỡ nát mọi người nhất thời liếc nhau. Ha ha cuồng tiếu lên đã chết sao nhạc tử phong lạnh lùng hỏi một tiếng. Cái kia huyền tiên lặng lẽ cười lạnh. Bị tinh hà thiên la vóng bao lại Lại ăn ta một đảo huyền tiên chi hiếm Hắn một cách nho nhỏ thiên tiên Làm sao có thể có nửa phần còn sống cơ hội yến hồi thu hồi tinh hà thiên la vóng Cũng cười to nói Nhị đương ra một kiếm này chớ nói hắn là nho nhỏ thiên tiên Cho dù là thần tiên Thậm chí là huyền tiên Cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ Vẫn là quốc chủ đại nhân thần cơ diệu toán Mới có thể nhất cử đánh giết người này nghe nói người này là cái kia tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh đệ tử cũng là đích thực là cái nhân vật. Thiên tiên chi cảnh. Có thể đánh giết mắt sống thần tiên dạng này yêu nhiệt tư chất. Nếu là bất tử. Qua cách trăm ngàn năm. Sợ lại là một phương tuyệt thế thiên kiêu nếu không phải quốc chủ đại nhân thần cơ diệu toán. Nội ứng ngoại hợp. Bố trí xuống cục này. Hợp ba tên thần tiên. Một tên huyền tiên lực lượng Lại thêm Trấn quốc chi bảo Thượng phẩm tiên khí tinh hà tiên la võng Sợ thật sự là không dễ giết hắn chỉ bất quá Hiện tại hắn là thật đã chết rồi Hừ Ai bảo hắn đắc tội chúng ta thứ tiên liên minh chết không có gì đáng tiếc Không biết trên người người này có không có để lại bảo vật gì Đám người thế là đến gần lâm rực phá toái thi thể Đột nhiên Bốn đảo to lớn rồng lớn Vô cùng minh mông tinh hải kiếm khí mãnh liệt từ cái kia nát bấy trong thi thể nổ bắn ra mà ra từng cách đánh ra Kích xạ mà ra Đâm về bốn người oanh oanh oanh oanh liền nghe đến từng tiếng kêu thảm Tại cùng một sát na ở giữa tại cái này thái cổ thành trì Rộng lớn đại điện bên trong truyền đến lâm rực bỗng nhiên lại xuất hiện thân ảnh của hắn Lông tóc không thương hắn khẽ mỉm cười nói Quả là thế độ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 385 lâm dực phá của A cái gì ngươi? Ngươi thế mà? Thế mà không chết lâm dực đột nhiên. Bốn đảo kiếm quang đánh ra. Đồng thời bị thương nặng tất cả mọi người tam đại thần tiên. Từng cách bị thương nặng. Đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng chảy máu. Mà cái kia một tên huyền tiên. Nhưng cũng là bị hắn một kiếm. Đem chọn cái cánh tay phải đều bổ xuống bốn người lập tức như là gặp ma. Lâm giựt lại là mỉm cười nói, các ngươi ngược lại là làm một cái hảo cục chỉ tiếc cũng lừa không được người. Cái ghi huyền tiên giận không kềm được. Ngươi! Ngươi đã sớm phát hiện lâm giựt cười nói. Cái ghi ngược lại là không có. Chẳng qua là hoài nghi thôi. Yến hồi khóe miệng tràn ra một vệt máu. Chúng ta chưa từng lộ ra chân ngựa lâm rực nói điểm đáng ngờ vậy liền có nhiều lắm. Đầu tiên. Cái kia tứ đương ra nhanh như vậy liền bàn giao rồi. Bản thân liền rất khả nghi. Hắn dù sao cũng là một phương thần tiên. Cho dù là tại các ngươi tinh hà thiên quốc có thể cùng sánh vai. Cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Khi đó ta liền đã để ý. Sau đó. Chu dục tướng quân muốn theo ta cùng nhau đến đây. Lại bị cái kia cách gọi là quốc chủ tự tuyệt. Ngược lại phái trưởng quản trong vương cung vụ. An toàn thủ về tấm quân thống lính. Cùng để để của mình đến đây. Đây cũng là một cách điểm đáng ngờ. Yến hồi cười lạnh nói. Chu dục hắn phải đề phòng chí tôn thiên quốc. Đương nhiên không thể tự ý rời vị trí. Cách này lại có gì khả nghi lâm dực nói. Cái này cũng không sai Nhưng là Chu Dục nói qua Tinh Hà Thiên Quốc hết thảy có 5 tên thần tiên Trừ bọn ngươi ra 3 người bên ngoài Rõ ràng còn có 2 người có thể lựa chọn Thế nhưng Quốc chủ hết lần này tới lần khác chọn lựa chính mình thân cận nhất hai người Một cách là bảo vệ mình cùng toàn bộ vương cung an toàn thống lính cấm vệ Một cách là để để ruột thịt của mình Tiêu diệt một cái phát rồ, giết người như ngoe thích khách tổ chức sát thủ. Không chọn những cái kia trinh chiến xa trường đại tướng. Ngược lại tuyển người thân cận nhất của mình đi mạo hiểm này làm sao đều có chút không phù hợp tình lý. Nhạc tử phong cười lạnh nói. Có lẽ quốc chủ đại nhân chính là không yêu thích chúng ta hai cái. Chính là muốn nhường hai chúng ta xâm nhập hiểm cảnh lâm dược cười nói. Đương nhiên, người cũng có thể giải thích như vậy. Bất quá ta nói. Đối với ta này mà nói chỉ là điểm đáng ngờ mà thôi. Đằng sau đi vào cái này cấm địa sinh mệnh. Nhìn những cái kia binh lính tinh nhộp phản ứng. hiển nhiên bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Húng chi. Bên ngoài bây giờ thanh âm đánh nhau, sớm đã không có. Bốn người sắc mặt đều hơi đổi. Lâm giựt cười nói. Không phải hiện tại dừng lại. Là tại ta tiến vào đại điện không lâu về sau Lập tức liền nhỏ đi rất nhiều Mặc dù vẫn còn đang đánh đấu Nhưng là Cái gì là liều mạng tranh đấu Cái gì là phô trương thanh thế Đối với ta này mà nói phân biệt đứng lên dễ như trở bàn tay Dù sao ta cũng là tử chém xếp chiến trường bên trong cổ tử nhất sinh sống sót Đáp như vậy Đây chẳng qua là các ngươi song phương dẫn ta vào bẫy một cách bẫy Với ta mà nói Đương nhiên cũng liền xác nhận không thể nghi ngờ Tiếp đó ta chỉ cần giả chết Chờ các ngươi đem hết thảy đều khai ra liền tốt Bốn người đưa mắt nhìn nhau Sắc mặt so đã chết cha còn khó nhìn Tốt một cách lâm dực thế mà xem thấu kế hoạch của chúng ta Chúng ta ngược lại là đích thực xem thường ngươi chỉ bất quá Ngươi liền tự tin như vậy Có thể từ kế hoạch này bên trong sống sót lâm rực khoát khoát tay. Ta nhìn như vậy lấy các ngươi ở nơi đó diễn kịch, chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn các ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Ta lại từ đâu tới tâm tình cùng các ngươi chơi cái kia huyền tiên cười ha ha. Tốt tốt tốt tốt một cách lâm rực quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ tiếc. Ngươi vẫn là tính sai một điểm vì cái gì. Quốc chủ đại nhân hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi dẫn vào thứ tiên liên minh này tổng đàn vì cái gì? Nhất định phải đến cái này thất lạc văn minh. Thái cổ thành trì trong đại điện lại hành động tay hắt hắt. Lâm giựt mỉm cười, ngắt lời hắn đầu. Là bởi vì trong đại điện này, thất lạc văn minh thái cổ cấm chế A có thể ngăn chặn tiên nhân tu vi mà các ngươi. Sớm có có thể ngăn cản loại cấm chế này phương pháp. Cho nên có thể suy hiếu ta lực lượng Tốt cam đoan nhất kích tất sát huyền tiên nhị đương ra giật mình Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện Vì cái gì còn Lâm giật cười nói Ngươi có thể thử một chút phát động cấm chế phía trên cái kia huyền tiên cười lạnh một tiếng Lập tức thúc dục tất cả thái cổ cấm chế Đột nhiên Từng đảo màu đen sát khí lan tràn ra Giống như một đảo đảo so cái kia tinh hà thiên la vóng còn kinh khủng hơn trăm ngàn vạn lần thu nạp. Hướng phía tất cả mọi người trấn áp mà xuống sau đó. Hắn liền lại là một kiếm đánh ra huyền tiên một kiếm oanh gích nổ bắn xa như mà. Lâm dực bỗng nhiên một đảo vô lượng hằng hà tinh xa kiếm công kích khổng lồ. Hai tướng đụng nhau. Vẫn như cũ đem cái kia huyền tiên một kiếm kiếm quang triệt để rào sát vỡ nát cái gì lâm dực lặng lẽ cười nói. Người cái này thái cổ cấm chế thật có sùng Chỉ tiếc, ta tu hành công pháp thần thông. Cùng toàn bộ thế gian chi pháp cũng không giống nhau. Đây là ăn sư chuyển xuống đặc dị thần thông. Cũng không phải là bình thường luyện khí ngộ đảo chi pháp. Căn bản sẽ không bị cái này thao túng thiên giới tiên khí lưu động. Lấy tiên đạo pháp tắc chi lực trấn áp cấm chế trói buộc. Huyền tiên giận dữ, ngươi lâm dực cười nói, còn có gì để nói sao cái kia huyền tiên chợt bình tĩnh lại. Hắn cười ha ha ba tiếng. Lâm dực. Ngươi quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người. Thiên chi yêu tử Vô luận tư chất. Tâm tính. Mưu lược. Đều có thể xưng không gì sánh kịp. Không hổ là cái kia tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh đổ để lâm dực cười một tiếng. Đa tả khích lệ. Huyền tiên cười lạnh nói, nhưng là, rất đáng tiếc, ngươi chỉ là có chút số mệnh không tốt. Lâm giựt cười nói, Ồ ngươi vẫn là tính sai một chiêu. Đương nhiên, Cái này cũng không trách ngươi được. Đây là số trời cho phép cái này một mảnh sinh mệnh cấm điện. Lập tức liền muốn sụp đổ một nát u. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Nơi này, Vốn là thái cổ thế giới một phương di tích bây giờ. Sớm đã đến sụp đổ chôn vùi biên giới, mà ta Thứ Tiên Liên Minh cũng đã chuẩn bị rút lui nơi đây. Nhưng lại chặn được quốc chủ đại nhân. Cũng chính là ta Thứ Tiên Liên Minh đại đương ra mệnh lệnh, muốn ta chờ ở. Đây thiết lập ván cục vây giết ngươi nếu là giết được đương nhiên được, nhưng nếu là giết không được, chí ít cũng có thể để cho ngươi táng thân nơi này nghe lời này. Không nói Lâm Dực, Chính là những người khác cũng đều từng cây sắc mặt kịch biến Nhị đương ra, ngươi Dạng này chẳng phải là chúng ta Huyền tiên cười lạnh một tiếng Ta thủ quốc chủ đại ăn Hôm nay chỉ có một con đường chết tương báo rồi các ngươi tự cầu phúc đi sau đó Cái kia huyền tiên liền bỗng nhiên một kích bỗng nhiên đem cái kia thái cổ đại điện cuối cùng một đảo cây cột đánh trúng vỡ nát ra toàn bộ đại điện Ẩm vang lâm vào sụp đổ bên trong mà cách này, chẳng qua là ra tốc toàn bộ cấm địa sụp đổ một cái gíp nổ, dây dẫn nổ thôi. Trong nháy mắt lâm rực cũng cảm giác được, quả nhiên toàn bộ thiên địa nguyên khí đều bỗng nhiên bảo liệt ra. Khắp nơi tràn ngập không có gì sánh kịp chôn vùi khí tức, đó là thiên địa đại phá diệt khí tức phương thiên địa này. Quả nhiên là muốn tan vỡ tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên lâm dực cười lạnh một tiếng. Các ngươi từng cách còn muốn chạy chết đồ để của ta đều là nhân vật chính 15 chương 386 lâm dực cách chết lâm dực một đảo kiếm quang đánh ra. Trong chút lát cái kia nhạc tử phong liền bị mất mạng tại chỗ sau đó. Cái kia yến hồi nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra tinh hà thiên la võng lần nữa chụp vào lâm dực. Chính mình lại bay lượn mà ra Liều mạng muốn đào thoát thoát ra nhưng mà Lâm giựt hử lạnh một tiếng Một trường mắt ra ngoài Đảo đảo kinh quang mù mịt Hội tụ thành biển Hóa thành một phương che trời cử trưởng Bỗng nhiên một trào Vậy mà liền đem cái kia thượng phẩm tiên khí trực tiếp chộp vào lòng bàn tay sau đó Hắn lại là một đảo kiếm quang nổ bắn ra mà ra Đem cái kia lến hồi cũng trực tiếp đánh giết một phương khác. Cái kia huyền tiên nổi sận gầm lên một tiếng. Muốn liều chết cuốn lấy lâm rực. Ít nhất cũng phải cùng hắn ở chỗ này đồng quy vu tận toàn bộ đại điện. Đang ở phía này tiểu thiên địa phá diệt trung tâm. Mà tại ngoài đại điện. Tất cả tinh hà thiên quốc tinh nhội thiên tiên cấm vệ. Cùng những thứ tiên liên minh kia thành viên. Đều nhao nhao kêu thảm. Không muốn mảng muốn đào thoát. Nhưng là, thiên địa này đại phá diệt, lại là có một loại vô tận thôn phể chi lực, đem tất cả mọi người hấp thụ trong đó, không thể tránh khỏi lâm vào cuối cùng chôn vùi bên trong. Nếu là không có lâm dực, cái kia huyền tiên nhị đương ra cũng sẽ không sớm dẫn phát thiên địa này đại phá diệt. Toàn bộ thứ tiên liên minh đều có thể còn sống. Nhưng bây giờ, hắn lại là vì đánh giết lâm dực một người. Muốn chỉnh cái thứ tiên liên minh cho hắn chôn cùng mà mục đích của hắn Chỉ có một cái Chính là báo đáp cái kia tinh hà thiên quốc chi chủ an đức Không tiếc mạng sống lâm rực đối mặt cái này huyền tiên một kích Cười lạnh một tiếng Hai đảo vô lượng hàng hà tinh xa kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra Một bắn huyền tiên Một kích vị kia tam đương ra oanh cái kia tam đương ra chết ngay lập tức ngay tại chỗ Thế nhưng huyền tiên lại đột nhiên bảo phát ra tất cả tiềm năng. Thế mà tiếp nhận một kích này mà bản thân hắn. Thực sự đã phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có từng đảo huyền tiên pháp tắt quấn quanh ở hư không. Miễn cứng hợp thành một cách hình thể. Thân thể. Nhưng hắn như thế một cách ngăn cản. Lâm Dực đã cảm nhận được cả người đều hướng phía cuối cùng chôn vùi đình chạy mà đi. Phản phất thiên địa đại phá diệt trung tâm, có một phương vô tận lỗ đen quy hư đem hết thảy đều thôn phể xuống dưới. Oanh, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ sinh mệnh cấm địa đều tan biến không thấy. Cuối cùng một sát na, phản phất có một canh cực nhỏ cực nhỏ màu đen viên cầu xuất hiện trong hư không, sau đó. Biến mất không còn tăm tích. Vạn rằm xa khoảng cách bên ngoài. Tinh Hà thiên quốc trong vương cung. Tinh hà thiên quốc chi chủ bỗng nhiên nhớ mày cảm giác được thiên địa kịch biến. Vậy mà, thật muốn đi đến một bước này sao hắn cũng không nhịn được gầm thét liên tục. Móng ngón tay đem lòng bàn tay đều bắt máu thịt me bét nếu như không phải giết không chết cái kia lâm rực. Nhị đương ra cũng không cần sớm dẫn động thiên địa này phá diệt. Thậm chí, để cho mình khổ tâm kinh doanh toàn bộ thứ tiên liên minh cùng mình thân cận người vì đó chôn cùng chỉ vi vọng. Có người có thể từ đó chạy thoát Nhưng hắn biết rõ Đó là không có khả năng Khả năng Chí ít lâm dực còn chưa chết Tại cái kia cái cuối cùng trong nháy mắt Lâm dực khói miệng dương lên Bỗng nhiên thi triển ra vũ trụ biến lỗ đen cảnh Giới vũ trụ biến hốn đồn cảnh Khai ít cảnh Tinh thần cảnh Tinh hà cảnh Tinh hải cảnh Lỗ đen cảnh lâm dực tự thân hóa thành lỗ đen Cùng này thiên địa đại phá diệt đồng thời hóa thành cuối cùng quy khư. Một lớn một nhỏ hai cái lỗ đen bỗng nhiên giao hỏa. Tan biến tại thế gian. Nhưng lâm dực lại là một cái có ý thức lỗ đen. Mặc dù không có thân thể. Nhưng chính vì vậy. Này thiên địa đại phá diệt trong lỗ đen. Cũng tồn tại cách này toàn bộ thái cổ văn minh. chôn vùi thiên địa hết thảy tin tức. Toàn bộ đều áp xúc. Đè ớt. Hội tụ đến điểm này. Trong chút lát, lâm dực nắm giữ cái kia toàn bộ thái cổ văn minh phương thiên địa này hết thảy tri thức. Hắn ngạc nhiên vạn phần phát hiện. Cái này thái cổ văn minh, có lẽ chính là sư phụ Lý Thiên Sinh truyền thụ Vũ trụ biến thần thông tới mục đích bản thân cái kia văn minh đây là một cái khác hẳn mà gì tồn tại. Nơi đó văn minh cùng chủng tộc Mặc dù cũng tu luyện, nhưng là phương thức tu luyện phương pháp hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại tên là khoa học tu chân tạo vật. Vũ trụ biến chính là cái kia thái cổ văn minh cao nhất tạo nghệ kết tinh. Chỉ tiếc. Không biết vì sao. Phương thiên địa này lại triệt để tan vỡ. Vũ trụ biến này công pháp thần thông. Cũng từ đây chôn vùi ở giữa thiên địa. Chỉ có sư phụ Lý Thiên Sinh biết được. Nhưng sư phụ lại như thế nào biết được lâm dực cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Đến mức cái này thái cổ văn minh vì sao phá diệt, lâm dực cũng không biết. Bởi vì hắn truyền thừa chỉ là vùng thế giới này tri thức, mà không phải toàn bộ văn minh tri thức. Có lẽ, vẫn tồn tại mặt khác cái này khoa học tu chân thái cổ văn minh thiên địa. Đến lúc đó mình có thể chân chính biết rõ sau cùng chân tướng. Lâm Dực bỗng nhiên từ lỗ đen hình thái biến thành hình người. Như vậy thoát ly thiên địa này đại phá diệt tuyệt cảnh. Thậm chí, hắn cảm giác được. Vậy mà cũng có một chút tinh hà thiên quốc cùng thứ tiên liên minh con cháu. Tại thiên địa trước khi đại phá diệt thoát ly ra. Thành công đào thoát. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lâm Dực mỉm cười trên tay liền xuất hiện một cái vi hình lỗ đen. Chính là một phương này cấm địa sinh mệnh biến thành. Giờ phút này. Lại trở thành hắn tu hành chất sinh dưỡng. Chất sinh dưỡng nhường hắn nhất cử đột phá lỗ đen cảnh đỉnh phong cảnh giới hắn hiện tại. Chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Nhân họ đắc phúc cái này chính là cái gọi là số mệnh không tốt. Nhưng là cái kia huyền tiên không biết. Lâm dực là thiên mệnh chi tử. Một trong. Bọn hắn cái gọi là số mệnh không tốt Chẳng qua là lại một cách táo hóa mà thôi Lâm dực thôn phải cách kia huyền tiên lực lượng Lại đem những cái kia huyền tiên pháp tắc xèn đúc trở thành chính mình vô lượng Hằng hà tinh xa kiếm một viên hạt nhỏ Một tên huyền tiên liền trở thế là một ngôi sao Hằng tinh Thái Dương Cũng là tinh hà tinh hải bên trong minh mông một điểm Nhưng bây giờ Lâm dực lại đem cả một cách huyền tiên hóa thành vô lượng hằng hà tinh xa kiếm một viên hạt nhỏ, một ngôi sao trước đó, vô lượng hằng hà tinh xa kiếm là một đạo thần thông, nhưng là hiện tại, Lâm Dực muốn đem nó luyện chế thành chính mình chân chính bản mệnh pháp bảo mà tên này huyền tiên, chính là trong đó viên thứ nhất hạt nhỏ, cái kia cái gọi là tinh hà thiên quốc chi chủ, chính là viên thứ hai Lâm Dực thân hình khẽ động, đã tan biến ngay tại chỗ. Hóa thành một viên nho nhỏ lỗ đen. Trước mắt không gặp. Không lâu sau đó, tinh Hà thiên quốc. Những cái kia chạy trốn trở về thành công bảo vệ tính mệnh người. Cũng là bị chu dục chặn lấy được phát hiện. Đương nhiên, những thứ tiên liên minh kia còn sót lại các tử. Đều bị hắn trực tiếp giữ lại trở thành tù binh. Những cấm về khác quân, lại là sợ hãi vạn phần đêm trước tình cảnh mới nói một trận. Đương nhiên tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong. Là Lâm Dực Yến Hồi Nhạc Tử Phong Cùng trong thứ tiên liên minh kia đầu mục một trận tử chiến Toàn bộ đều chiến tử xa trường Mà bọn hắn thì là chỉ còn lại còn sót lại người sống Chu Dục nghe nói Lâm Dực đã chết Không khỏi chấn kinh vạn phần mà Yến Hồi Nhạc Tử Phong cũng cùng toàn bộ thứ tiên liên minh đồng quy vô tận Đây càng là tinh hà thiên quốc không cách nào bù đắp một tổn thất lớn hắn kinh sợ Bi phấn Lại là không thể làm gì Đành phải dẫn tất cả mọi người khải hoàn hồi chiều Gặp mặt tinh hà thiên quốc chi chủ Tinh hà thiên quốc chi chủ Thế là mệnh lệnh tất cả cấm về quân cực kỳ tính dưỡng Lại đem những cách được gọi là thứ tiên liên minh tàn quân bại tướng thu sạch về trong lao ngục Sau đó Hạ lệnh toàn bộ tinh hà thiên quốc Cử hành đại táng vì tất cả chết đi người Phong quang đại táng Chu Dục cũng ngột ngạt vạn phần. Tuyệt vọng không thôi. Trở lại tướng quân của mình trong phủ đóng chặt cửa phòng. Lại không gặp khách. chợt ở giữa. Một cái nho nhỏ lỗ đen chợt lói lên. Một thân ảnh xuất hiện ở gian phòng của hắn đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 387 chân tướng lỗ đen hóa hình. Chính là Lâm Dực. Chu Dục giật nảy cả mình rừng. Lâm thượng tiên ngày không chết Lâm Dực có chút cười lạnh một tiếng. Nhờ các người quốc chủ đại nhân phúc. Ngược lại là nhặt được một cái mảng quốc. Quốc chủ đại nhân Lâm Dực nói. Không sai. Các ngươi quốc chủ đại nhân. Chính là cái kia thứ tiên liên minh đại đương ra cái gì điều đó không có khả năng Lâm Dực đem chuyện lúc trước mới nói một trận. Cái kia. Chu dục liền cả kinh hồn phi phách tán thật lâu không thể mở miệng nói chuyện. Hắn đương nhiên phó có thể tin, nhưng Chu Dục rốt cuộc mở miệng nói, như coi là thật như vậy, rất nhiều chuyện ngược lại là có giải thích, Lâm Dục ngược lại là khuôn mặt có chút động. À! ngươi tin tưởng lời của ta?" Chu Dục cười khổ một tiếng. Lâm Thượng Tiên tựa hồ đồng thời không cần thiết nói láo. "Nhưng cái kia dù sao cũng là các ngươi quốc chủ đại nhân." Chu Dục nói, "Đích thực" Nhưng chính là bởi vì ngươi giảng thuật mười phần hoang đường buồn cười, ngược lại lại làm cho ta cảm thấy đó là thật Ma lại, như Lâm Thượng Tiên lời nói là thật, xác thực cũng giải khai ta rất nhiều nghi vấn Lâm Dực nói Tỷ như tỷ như Ta cũng từng toàn lực đi tiêu diệt thứ tiên liên minh này Thậm chí có mấy lần cũng từng tiếp cận thành công Nhưng chẳng biết tại sao Tổng hội tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người hủy diệt thậm chí. ngẫu nhiên có bắt được thứ tiên liên minh sát thủ. Cũng chưa từng tự mình thẩm vấn qua. Đến tiếp sau cũng liền không biết đi đâu. Ta đã sớm đang hoài nghi trong kinh hạ thiên quốc này có lẽ cũng có thứ tiên liên minh thám tử nhưng không nghĩ tới. Lâm Dực cười lạnh. Không nghĩ tới cái này thám tử chính là các ngươi thiên quốc chi chủ bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu không phải có quốc chủ đại nhân duy trì, thứ tiên liên minh này lại như thế nào kinh khủng? Làm sao có thể đứng vững vàng ngàn năm và năm mà bất hổ? Nơi này, dù sao cũng là hạ giới phi thăng tiên nhân nơi tụ tập A. Chu dục bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế nhưng là quốc chủ đại nhân rõ ràng cũng là hạ giới phi thăng tiên nhân. Tại sao lại trở thành chuyên giết chúng ta đồng loại thứ tiên liên minh đại đương ra lâm rực lạnh lùng nói. Cách này. liền cần ngươi đi hỏi hắn rồi chu rục trầm mặt thật lâu. Rốt cục tựa hồ hạ quyết tâm. Ta cùng nhau phi thăng mà đến thân nhân. Bằng gấu. Hương đệ. Cũng không biết có bao nhiêu người đều chết tại thứ tiên liên minh này trong tay thủ này không đổi trời chung cho dù là quốc chủ thì như thế nào lâm rực ngược lại là hơi kinh hãi. Ồ, ngươi dám phạm thượng Chu Dục cười ha ha. Lâm Thượng Tiên, có thể phi thăng thượng giới, tu luyện thành tiên người, có người nào là an ổn, tính tình ai không phải từ giết chóc bên trong quật khởi. Máu tươi bên trong hang hái ta Chu Dục 3000 năm trước ở trong nhân thế, cũng danh xưng là sát thần nếu không phải tại cách này thiên giới. Địa thế còn mạnh hơn người. Há lại sẽ như vậy cầu thả sống qua ngày? Lâm Dục cười một tiếng. Nói hay lắm Ba ngày sau đó Chu dục vào triều cầu kiến quốc chủ Cách kia quốc chủ tuyên triều yết kiến Chu dục liền hỏi Quốc chủ đại nhân Không biết phen này lâm thượng tiên Yến tướng quân bọn người tiến về tiêu diệt thứ tiên liên minh Đến tột cùng phát sinh chuyện gì quốc chủ khẽ trao mày Chu tướng quân ngươi hỏi cách này lời nói là ý gì chỉ là trong lòng nghi hoặc thôi Nghi hoặc không sai Theo như truyền thuyết cái kia thứ tiên liên minh thiên địa sỉ biến Toàn bộ đều tan mất Mà từ trong đó cũng đào thoát một chút cấm về cùng sát thủ Nhưng bây giờ Lại đều không gặp bọn hắn xuất hiện Làm càn quốc chủ tức dần quát Chu dục Lời này của ngươi thế nhưng là đang hoài nghi bản vương chu dục lạnh nhạt tự nhiên Mạc tướng không dám Chỉ bất quá Việc này can hệ trọng đại Nếu là không tra cách tra ra manh mối Chỉ sợ rất nhiều thần dân trái tim băng giá ô bản vương cũng phải hỏi một câu Ai sẽ trái tim băng giá ta Mạt tướng Đại điện phía trên nhất thời lại xuất hiện hai cái thân ảnh Một văn một võ Chính là tinh hà thiên quốc chỉ có 5 tên thần tiên thứ hai Một cái tên là lỗ túc Một cái tên là lục tầm Ngươi cắt ngươi Chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao gốc chủ Bỗng nhiên vỗ long ỉa. Trong nháy mắt huyền tiên chi khí mù mịt. Toàn bộ đại điện Bỗng nhiên tràn ngập ra một luồng vô thượng Uy nghiêm cùng túc sát chi ý. Lạnh thấu xương vạn phần. Đâm vào cốt tủy chu dục. Lỗ túc. Lục tầm. Ba người đón gốc chủ khí khái. Huyền tiên Uy nghiêm. Lại là lù lù bất động. Chu dục lạnh nhạt nói. Lỗ Đại Nhân, Lục Đại Nhân đem ngươi hai người điều tra sự tình nói một câu đi. cái kia lỗ túc lên đường. Ta trong bóng tối tìm chạy thoát tấm vệ. Lấy bí pháp hỏi thăm một phen. Mới biết. cái kia tiêu diệt thứ tiên liên minh sự tình. Vậy mà đều là một cách bấy mục đích. Chẳng qua là vì án sát lâm thượng tiên Lục Tầm cũng nói. Ta trong bóng tối chui vào tử lao. Bắt lấy một tên thứ tiên liên minh tàn đẳng ép hỏi Cũng mới biết được Lần này hành động nổi ứng ngoại hợp Yến hồi Nhạc tử phong hai người Càng là cùng cái kia thứ tiên liên minh nhị đương ra Tam đương ra cùng nhau Bố trí xuống thiên la địa võng Căn bản chính là rắn chuột một ổ càng quan trọng hơn là Từ cái kia cấm về trong thần niệm biết được Nhạc tử phong từng nói qua Lần này hành động hết thảy mệnh lệnh đều xuất từ đại đương ra. Cũng chính là. Quốc chủ đại nhân bản thân chu dục lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Nói một cách khác. Chúng ta kinh Hà Thiên Quốc. Đường đường quốc chủ đại nhân. Lại chính là thứ tiên liên minh đại đương gia cỡ nào châm chọc cái kia tinh Hà Thiên Quốc chi chủ. Gặp việc đã đến nước này. Dấu riêng cũng là vô dụng. Hắn bỗng nhiên cuồng tiếu một tiếng tốt tốt tốt. Mấy người cắt ngươi Lại có phách lực như thế bản vương ngược lại là xem thường các ngươi chỉ tiếc Các ngươi hiện nay biết rõ thì đã có sao bản vương muốn giết các ngươi ba cái Như là giết chó một dạng chu dục thở dài một tiếng Ta chỉ muốn hỏi một câu Nhạc tử tùng Ngươi rõ ràng cũng là hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân Vì sao muốn làm cái này chuyên môn án sát đồng loại thứ tiên liên minh đại đương gia Cùng cách này thiên giới cách gọi là thượng tiên bình thường Trái lại giết hại chúng ta tinh hà thiên quốc chi chủ Nhạc tử Tùng cười lạnh một tiếng Vì cái gì chính là bởi vì bản vương là thổ tiên là hạ giới phi thăng tiên nhân nhận hết thượng giới tiên nhân ghi thì cùng nhục nhã Bản vương mới có thể như vậy không cam tâm bản vương đã từng thể Hết lần này tới lần khác muốn lấy thổ tiên tư muốn giết hết tất cả thiên giới thượng tiên chu dục biến sắc Nhưng ngươi lại vì sao Nhạc tử tùng cười lạnh Mà ở cách này thiên giới Chúng ta thổ tiên tư chất tu hành Chắc chắn so ra kém bọn hắn Bọn hắn xuất sinh tức là thiên nhân Thiên phú gì bẩm Tư chất siêu phàm Tu hành một ngày Giống như là chúng ta tu hành một năm bản vương như tiếp tục như vậy Năm nào tháng nào có thể thực hiện trong lòng khát vọng nhưng Hạ giới phi thăng tiên nhân Lại là có một dạng vượt xa thượng giới tiên nhân tầm thường đó chính là Khí vận Khí vận nhạc tử tùng lạnh lùng nói Không sai thượng giới tiên nhân tu hành tự nhiên là xuôi gió xuôi nước Nhưng mà lại không kịp chúng ta tại hạ giới kinh lịch cỡ tử nhất sinh Vô tận gặp chắc trở Nếu không phải có người có đại khí vận Căn bản không có khả năng vũ hóa thành tiên cho nên Bất kỳ một cách nào cách gọi là thổ tiên Trên người khí vận chi Thịnh Lại là muốn thắng qua thượng giới tiên nhân ngàn vạn lần cho nên. Bản vương mới mượn nhờ thứ tiên liên minh lực lượng. Khiến cho lớn thôn tính pháp thôn phể rất nhiều phi thăng tiên nhân chi khí vận nếu không. Ngươi cho rằng một kẻ thổ tiên. Có thể tu luyện được đến cách này huyền diệu khó giải thích huyền tiên cảnh giới đừng mơ mộng Hão huyền rồi bản vương thôn phể bọn hắn. Chính là vì còn trong nhân thế. Còn phi thăng tiên nhân một cách càng thêm quang minh tương lai bản vương. Làm việc sự tỉnh. Mới là đại công đức đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 388 đánh xếp tinh hà thiên quốc chi chủ chu dục ba người nghe xong. Hai mặt nhìn nhau. Trên mặt thần sắc quả thực là muốn ăn thịt người lỗ túc nổ đom đóng mắt. Giọng căm hận nói. Nhạc tử tùng ngươi đơn giản phát rồi vì thỏa mãn chính mình bản thân tư lợi nói giáo cho rằng, trái lại đánh giết yếu thế đồng tộc mực này hành vi. Đơn giản so người trong ma tộc càng để cho người khinh thường lục tầm cũng nói. Thân là hạ giới phi thăng tiên nhân. Lại lấy đồng loại làm thức ăn nhạc tử tùng. Ngươi cũng coi là người nhạc tử tùng cười ha ha. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu bản vương dĩ nhiên không phải người các ngươi lại làm sao là người như là đác phi thăng thiên giới. Trở thành tiên nhân. Cần gì phải lại lấy phàm nhân tri tâm nghĩ. Hành trình sự tình sống qua ngày bản vương. Đắt là tiên nhân tiên nhân làm việc. Tự nhiên không thể lẽ thường phòng đoán bản vương giết bọn hắn. Chính là vì bọn hắn tốt. Bọn hắn cũng sẽ trở thành bản vương một bộ phận. Tương lai hộ tống bản vương. Sáng tạo một cách càng thêm quang minh thiên giới chu dục nổi giận gầm lên một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ nhạc tử tùng chợt bình tĩnh lại. Ba người các ngươi nghe lâu như vậy cũng đầy đủ rồi Hiện tại là thời điểm ngoan ngoãn chết đi vừa vặn Ba người các ngươi cũng đều là có đại khí phận người Vì bản vương đại hình thôn tiên pháp chỗ sau khi thôn phệ Nói không chừng bản vương cảnh giới có thể nâng cao một bước chết ba người lập tức như lâm đại địch Nhạc tử tùng khói miệng có chút xương lên Bảo phát ra chính mình huyền tiên pháp các không gì sánh kịp sáng chói Ước vạn trưởng quang mang thô to huyền tiên pháp các tinh thể Hóa thành từng đảo to lớn siềng xích Che khuất bầu trời mà đến Lại hóa thành sởi bình thường ngưng tụ tụ tập Hợp thành một con có thể đủ thôn phể thiên địa kinh khủng long kinh chính là nhạc tử tùng tất sát tuyệt kỹ Áp đáy hòm thần thông Đại kinh thôn tiên pháp ba người bất quá là thần tiên cảnh giới Đối mặt một kích này Đơn giản yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé chỉ có thể nhắm mắt đời chết Vào thời khắc này Một đảo màu đen viên cầu lói lên một cái rồi biến mất Sau đó, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện bỗng nhiên Một đảo màu đen Cực đoan ảm đảm Có được vô tận thôn phể chi lực màu đen viên cầu Như là kinh lôi điện thiểm Như là đạn pháo nổ bắn ra bình thường Ẩm vang đánh về phía cái kia to lớn long hình chi tướng oanh cả hai sen lẫn đụng. Nhau. Trong nháy mắt lại là đồng thời không nửa phần tiếng vang sau đó. Tinh Hà Thiên Quốc chi chủ nhạc tử tùng. liền thấy nhường hắn trợn mắt hốt mồm. Cả đời đều khó mà quên được một màn cái kia to lớn long hình. Phản phất là gặp chân chính khắc tinh. Số mệnh bên trong tử địch bỗng nhiên gào thép gào lên thây thảm. Toàn bộ thân thể khổng lồ. Lại là bỗng nhiên thu nhỏ Hóa thành từng đảo sáng chói đến cực điểm quang mang Như là xoắn ốt hồ quang bình thường Bị cái kia một đảo nhỏ nho nhỏ màu đen viên cầu Chân không lỗ thủng trái lại thôn phể mà vào cho tới nay Có thể đủ thôn phể hết thầy Thậm chí liền đối phương khí vận đều có thể thôn phể đại hình thôn tiên pháp Vậy mà ngược lại bị thần thông của đối phương thôn phể trong chốc lát Long hình tan biến Hoàn toàn bị hắc động kia thôn phể hầu như không còn mà cái kia màu đen viên cầu cắn nuốt hết sửa sang đảo kinh khủng long kình. Mảy may cũng không có biến hóa. Lại lần nữa tan biến không gặp. Sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên cạnh. Vây quanh bàn tay của hắn, nhẹ nhàng không ngừng vận chuyển. Ngươi, ngươi là. Lâm rực nhạc tử tùng quá sợ hãi. Vong hồn đại mạo mà ba người khác. Lại là cười lạnh một tiếng Lập tức tính trước ký càng Nhạc tử tùng Ngươi không nghĩ tới A Lâm thượng tiên đại nạn không chết Hôm nay chính là muốn tới lấy ngươi mạng chó nhạc tử tùng cả kinh hồn phi phách tán Đại kình thôn tiên pháp của hắn Có thể nhất khám phá một người khí vận tạo hóa mà khi hắn nhìn thấy lâm rực lần đầu tiên Liền bị dọa đến cơ hồ điên cuồng hơn Sợ hãi vạn phần bởi vì Lâm dự khí vẫn quang mang. Đơn giản có thể đủ che khuất bầu trời. Đem chọn cách thiên giới ngàn vạn rằm xa thiên địa đều hoàn toàn che dấu. Ánh sáng màu đỏ gắn đầy. Tử khí đông lai. Đủ loại thiên địa gì tưởng. Không gì sánh kịp mực này tồn tại. Chẳng những nhạc tử tùng trước đây chưa từng gặp. Chính là cả nghĩ cũng nghĩ tưởng không ra. Một khắc này, hắn liền sinh ra một loại số mệnh đồng dạng cảm giác. Nếu không giết chết người này, thì chính mình nhất định sẽ bị người này giết chết bởi vậy. Hắn mới thậm chí liều lính. Ngay cả chính mình suốt đời tâm huyết thứ tiên liên minh đều có thể hoàn toàn từ bỏ. Ngay cả chính mình thiếp thân tâm phúc và thân sinh để để tính mệnh đều có thể không cần. Cũng muốn tất sát lâm dực tất sát lâm dực cho nên. Làm toàn bộ sinh mệnh cấm địa phá diệt. Thứ tiên liên minh hủy diệt. Yến hồi cùng nhạc tử phong. Nhị đương ra tam đương ra Toàn bộ bỏ mình bực này trước nay chưa có thảm liệt tổn thất truyền đến thời điểm Hắn mặc dù cũng thống khổ vạn phần Nhưng trong lòng là sống ra một loại may mắn Còn tốt Cái kia lâm dực cũng đã chết chỉ cần hắn chết Chỉ cần ta chưa chết Hết thảy đều là đáng giá nhưng là hiện tại Lâm dực chưa chết nhạc tử tùng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đây không phải nguy hiểm Mà là tử vong. Thế là. Hắn lập tức đột nhiên bảo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Chuẩn bị nhất cử đánh giết lâm dực không phải hắn chết. Chính là ta vong nhạc tử Tùng Thi chuyển ra tinh hà thiên quốc đời đời truyền lại mạnh nhất tiên pháp. Tinh hà chi mâu lấy ước vạn vô cùng vô tận tinh hà lực lượng. Hội tụ hóa thành một đảo hủy diệt hết thảy trường mâu lưới sao. Dễ như trở bàn tay. Ám sát hết thầy. Cắt đứt hết thầy sinh cơ mà trong tay của hắn. Càng là xuất hiện một đảo thượng phẩm tiên khí là cùng tinh hà chi mâu tiên pháp cùng tên. Một đảo khác tinh hà thiên quốc Trấn quốc chi bảo. Tinh hà chi mâu lấy tinh hà chi mâu thi triển ra tinh hà chi mâu. Ui lực lập tức tăng vọt đến mức độ không còn gì hơn một kích này. Sáng chói ước vạn trưởng tinh quang. Toàn bộ hội tụ. Hóa thành một đảo bất quá tám thước cực độ sáng chói trường mâu. Có thể đủ cắt chém vỡ nát Án sát hết thảy oanh tinh hà chi mâu hung hăng đánh giết mà đến lâm rực lại là mỉm cười Đột nhiên tế ra một đảo thiên la địa võng thượng phẩm tiên khí Tinh hà thiên la võng ẩm ẩm Trong chốc lát Cách này thiên la địa võng lập tức bao lại toàn bộ tinh hà chi mâu Ước phản tinh thần như là lôi châu tạc đạn bình thường mãnh liệt bàng bạc nổ bể ra đến Vậy mà đem cái kia tinh hà chi mâu lực lượng hóa giải bảy tám phần mà sau đó Lâm dực mới thôi đồng vô lượng hằng hà tinh sa kiếm Nhẹ nhàng vung lên Chảm kích mà ra oanh cùng cái kia tinh hà chi mâu đột nhiên sen lẫn đụng nhau Vô cùng vô tận tinh quang chôn vùi Nổ tung lên Mọi người tại một kích này bên trong Đơn giản thấy được vũ trụ sinh ra Diễn hóa Tinh thần Ngân hải Bầu trời cao, lỗ đen, chôn vùi Kết thúc toàn bộ tinh hà thiên quốc vương cung, một kích phía dưới bỗng nhiên hóa thành vỡ nát vô cùng vô tận trận pháp cấm chế toàn bộ đều dưới một kích này phá toái ra. Mấy chục cây chèo chống đại điện cây cột tất cả đều đứt gãy. Đại điện phía trên, cái kia tinh hà man diễn to lớn trận pháp cũng lập tức sụp đổ tan rã. Toàn bộ vương cung sụp đổ tan Tành lâm dược cùng nhạc tử tùng hai người lập tức thân thể vút qua. Đã bay ra vương cung bên ngoài. Chu dục ba người cũng lập tức bay ra quan chiến. Dầm rầm dầm hai người đối chiến. Giống như thiên băng địa liệt bình thường. Toàn bộ thiên giới vì đó chấn động cách kia toàn bộ tinh hà thiên quốc. Tức thì bị cả kinh hồn phi phách tán. Đông đảo quần thần cũng đều bị kinh động. Lại nhìn thấy vị kia lâm thượng tiên đang cùng quốc chủ đại nhân liều chết một trận chiến Trong lúc nhất thời trởn mắt hốc mồm Lại không biết nên giúp bên nào Quốc chủ thân về cấm quân cũng đều bị chu dục ba người thủ hạ chặn đường Không cách nào xuất thủ Tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn về phía trên trời cao Ngay tại hai người kịch chiến thời điểm Lâm giựt cười lạnh một tiếng Đột nhiên Một đảo hố đen bóng nhiên lặng yên xuất hiện ở nhà tử tùng sau lưng So cái kia đại hình thôn tiên pháp càng kinh khủng ước vạn lần thôn phể chi lực Trong nháy mắt bột phát Đúng là đem nhà tử tùng một ngụm nuốt vào nhà tử tùng huyền tiên pháp tắt hóa thành thô to siềng xích Muốn đem hết toàn lực bắt lấy đối thế giới này cuối cùng một tia lưu luyến Không muốn bị thôn phể Nhưng mà Nhưng trong nháy mắt đứt gãy ra Toàn bộ đều hóa thành một cách nhỏ nhỏ điểm đen nho nhỏ. Sau đó, hết thảy đều tan mất. Lâm dự thu hồi lỗ đen. Tinh Hà Thiên Quốc Chi Chủ, Nhạc Tử Tùng chết. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 389 sư đồ trùng phùng chu dục 3 người. Lập tức lấy lôi đình hành động. Đem Nhạc Tử Tùng tất cả thân về cấm quân toàn bộ đánh xếp. Mà những cái kia tải tử lao bên trong thứ tiên liên minh tàn đảng. Cũng toàn bộ đều bị bắt đi ra. Diếu phố thì chúng Nhưng tất cả thống hận những này giết hại đồng loại tạc nhân. Phát tiết lửa giận của mình. 7 ngày 7 đêm về sau. Mới vừa xử tử. Toàn bộ tinh Hà Thiên Quốc. Lập tức cải thiên hoán địa. Nginh đón tân sinh. Mà Lâm Dực. Lại là tại ba người duy trì dưới. Ngồi lên tinh Hà Thiên Quốc chi chủ bảo tỏa. Đối với Lâm Dực mà nói. Đây là sao cũng được sự tỉnh. Hắn sau khi lên ngôi đem trước chân tướng công bố tại chúng toàn bộ tinh hà thiên quốc phản chúng uy tâm Mà hắn cũng đem chính vụ việc vặt vãnh đều giao cho chu dục, lỗ túc, lục tầm ba người đi làm Lâm sự chính mình lại là tìm được đảo kia trong truyền thuyết tiên khí Trung phẩm tiên khí Chu thiên địa đồng nghi nguyên lai like cách đồ chơi này liền giấu ở tinh hà thiên quốc trong vương cung Vốn là dùng để giám sát thiên giới các nơi Phương nào có thiên địa gì biến, kiếp nạn, tạo hóa, gì bảo suốt thế các loại, nhưng lại bị nhạc tử tung cải tạo, biến thành giám sát phi thăng tiên nhân nơi ở bảo vật. Hắn điều lấy một cách trước đó ghi chép, liền phát hiện, hộ tống sư phụ cùng nhau phi thăng ngày tất cả ráng lâm thiên giới ngày chỗ ở. Sư phụ, ráng lâm tại một cách tên là nạp cát thiên quốc địa phương cách nơi này. Cách mời mấy cái chư thiên. Nói xa thì không xa. Nói gần cũng không gần a Lâm giựt thở dài một tiếng, lại đi xem mặt khác mấy cái sư huyên để dáng lâm vị trí. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Mấy cái sư huyên để. Vậy mà dáng lâm vị trí mỗi người một nơi. Khoảng cách xa. Đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đại sư huyên tần lôi, dáng lâm tại đảo môn chư thiên. Nhị sư Huyên Hàn bất lãng, dáng Lâm tại yêu tộc chư thiên. Tam sư Huynh Phương Nhiên, dáng Lâm tại ma tộc chư thiên. Lục sư Để La Nguyên, dáng Lâm tại Phật môn chư thiên toàn bộ thiên giới. Trung ương là Thiên Đình Hoàng Triều, 108 chư thiên. Mà tại tứ phương thì là Đảo ma yêu Phật tứ đại Đảo thống, mỗi một phe đều có 33 chư thiên. Đương nhiên, khoảng cách này xa xôi đơn giản khó mà tính toán rồi. Cho dù là hiện tại lâm dực Tu luyện đến lỗ đen cảnh đỉnh phong Đối mặt huyền tiên đều có thể tùy tiện đánh xếp Nhưng là Muốn từ trung ương thiên đình hoàng triều đến tứ phương chư thiên Sợ rằng cũng phải trăm ngàn năm mới có thể đến cách mình gần nhất Lại là ngũ sư để diệp không Cùng tiểu sư để lý nhất ước đang xem lấy chu thiên địa đồng nghi này Bỗng nhiên một bóng người ló lên mà hiện Cả kinh lâm rực vong hồn đại mạo là ai? Vậy mà có thể khi tu luyện tới lỗ đen đỉnh phong cảnh giới trước mặt mình Tùy tâm sở dục ẩm tàng thân hình Mà đột nhiên xuất hiện nếu là người này muốn giết chính mình Chẳng phải là dễ như chở bàn tay hắn bận biểu hóa thành một phương lỗ đen liền muốn phòng ngự đồng thời phản kích lại chợt phát hiện Thân ảnh kia mặt mỉm cười Một mặt quen thuộc đến cực điểm lười biếng thần thái Không phải là của mình ăn sư Lý Thiên Sinh là ai lâm dược kinh hỷ vạn phần. Lập tức hóa thân thành người. Bỗng nhiên bái ngã trên mặt đất. Ôm lấy Lý Thiên Sinh đùi Sư phụ Lý Thiên Sinh gặp được đệ tử cũng rất là vui vẻ. Lão Tứ. Sư phụ. Ngài. Lão nhân ra ngại ngươi tới vào lúc nào Lý Thiên Sinh cười nói. Ta đã sớm tới. Nhìn xem chính ngươi có thể hay không xử lý tốt những chuyện này Lâm giựt lập tức hổ thẹn không thôi Chính mình thế mà không có chút nào phát giác sư phụ tồn tại Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên Sư phụ, là trí cao vô thượng, không gì làm không được nha Đệ, tử hổ thẹn Lý thiên sinh lại cười nói Không Ngươi xử lý rất khá a Ta nhìn ngươi đi thứ tiên liên minh Đã tính trước Thần trọng từng bước Đánh xếp cái kia nhạc tử tùng Lại làm lên tinh hà thiên quốc này chi chủ Mỗi một bước tâm tư Làm việc Đều là như vậy ổn thỏa Vi sư rất là vui mừng Lâm giựt vội nói Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục lý thiên sinh lắc đầu Ta là dạy qua ngươi một chút thần thông đạo pháp Bất quá Cá nhân tính tình Đầu não Làm việc những này vẫn là các ngươi phong cách của mình Vì sư nhìn xem ngươi làm việc chân chính có một loại đồ đề xuất Sư có thể chính mình làm bất cứ chuyện gì cảm giác Hắn nói đến đây cũng không nhìn được cảm khái Lâm dực lại là kiêu ngạo lại là hổ thẹn Sư phụ đệ tử muốn cùng lão nhân ra ngày học được còn nhiều nữa Lý Thiên Sinh cười cười Khoát tay một cách nói Tốt tốt không nói những thứ này Ta nhìn ngươi lấy được mô hình địa cầu mặt khác mấy cái sư huyên đệ đều ở đâu lâm dực bẩn biểu từng cái vạch. Lý Thiên Sinh liền cao mày nói thế mà chạy xa như vậy cách này thiên giới quy tắc thật là khiến người ta nhất cả trứng. Lâm dực gật đầu thở dài. Ngũ sư đệ cùng tiểu sư đệ còn tốt. Nhưng là bốn vị khác sư huyên đệ. Đệ tử sợ là tạm thời không cách nào tiến về tìm. Lý Thiên Sinh cười nói cách này liền giao cho vi sư đi. Đến mức chính ngươi, có tính toán gì hay không lâm rực cắn chặt hàm răng nói, có cái gì lâm rực thở dài nói, cái này cái gọi là thiên giới, lại có như vậy kỳ thị cùng phân hóa sự tình, đích thực rất là mất bình cho nên. Để tử nghĩ, thế cho giới phi thăng tiên người tranh một khẩu khí dẫn đầu đông đảo hạ giới phi thăng tiên nhân phản kháng thiên đình này lý thiên sinh cười cười. Thật là trí khí vi sư ủng hộ ngươi đa tạ sư phụ đã như vậy Ngươi có thể ở đây trầm rãi làm chính mình sự tình Mấy vị khác sư huyên để nơi đó vì sư đi chăm sóc chính là Có tin tức gì vì sư sẽ thông báo cho ngươi Đúng Sư phụ Lý Thiên Sinh lại dạy cho lâm dực một chút tiên pháp thần thông Đều là cường đại nhất cũng thích hợp nhất lâm dực tất cả Lâm dực bái tạ không thôi Sau đó, Lý Thiên Sinh liền cáo biệt Lâm Dực tìm kiếm vị kế tiếp đệ tử. Hắn đối Lâm Dực lời nói cũng không phải là lời nói dối. Lý Thiên Sinh là thật cảm thấy. Lâm Dực xử lý cả kiện sự tình là như vậy thành thuộc ổn trọng. Rất có Đại tướng Chi Phong. Hắn nếu nói muốn giúp tất cả hạ giới phi thăng tiên nhân, phản kháng thiên đình hoàng triều, vậy liền nhất định có thể làm được. Dù sao hắn là Lâm Dực. Hắn là ta Lý Thiên Sinh tứ đệ tử. Lý Thiên Sinh vừa lòng thỏa ý, cười rời đi. Bước kế tiếp, hắn muốn tìm là... Ngũ đệ tử. Diệp không. Cái này tuổi tác nhỏ nhất, thiên phú lại huy diệu vạn cổ kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mà chỗ ở của hắn, ngay tại khoảng cách tinh hà thiên quốc mười mấy phương chư thiên bên ngoài. Một cách tên là bắt đấu thiên quốc địa phương. Diệp không sau khi phi thăng... Vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy nhường hắn giật mình một màn Nơi xa Tựa hồ có một đảo bí bảo gì muốn xuất thế Đông đảo thiên giới tiên nhân Đang chạy theo như vịt Uồn uồn kéo đến Mà chính hắn cũng đang đứng ở cái này một sòng lũ lớn bên trong Rất nhiều người nhìn về phía mình đều có một loại không hiểu địch ý Diệp không cười cười Vừa rồi phi thăng liền có vận may lớn lão thiên đối đãi ta thật sự là không tệ A Mặc dù không biết sư phụ cùng các sư huyên để đi đâu. Được rồi. Lấy sư phụ cùng các sư huyên để khí vận. Đến đâu mà cũng sẽ không so ta trôi qua kém ta ngược lại muốn xem xem chỗ này có cái gì tốt đồ chơi. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 390 con ta vương đằng có đại đế chi tư diệp không thế là thân ảnh khẽ động. Theo biển người đại quân. Hướng về một phương hướng trào lên mà đi. Trên đường đi, hắn chặn đứng một cái thiên giới tiên nhân hỏi tình huống. Cái kia thiên giới tiên nhân gặp Diệp không chỉ là cách miệng còn hôi sữa người thiếu niên. Lúc đầu người phần không yên nhẫn. Diệp không thể hiện ra lực lượng của mình sau đó. Người kia mới lập tức biến hóa thái độ. tiền bối Diệp không hơi xứng sờ, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Ủa! Vinh! Quy, quy, mơ, ngươi nói một chút, chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì tiên nhân kia vội nói, hồi tiền bối, nơi này là bắt đấu thiên quốc vùng đất biên thủy, phía trước liên miên đại sơn, tên là bắt đấu quần sơn, theo như truyền thuyết, trong đó có bắt đấu thánh nhân để lại ở dưới truyền thừa bắt đấu thánh nhân không sai lão nhân ra ông ta vốn là bắt đấu thiên quốc tiên nhân Về sau tu tiên thành thánh Phi thăng tới thiên ngoại thiên giới Nhưng trước khi phi thăng lưu lại một tòa động phủ Nghe đồn chính là ở bên trong bắt đấu quần sơn này Bởi vì gần đây bắt đấu quần sơn bên trong gì tưởng không ngừng Hào quang vạn Trượng Cho nên Trúc tiên đều tưởng rằng bắt đấu tiên phủ này sắp ra mắt Cho nên tất cả đều đến đây tìm kiếm tảo hóa diệp không gật gật đầu Thì ra là thế Hắc hắc Vậy cái này tạo hóa thuộc về ta đối phương nít miệng còn giống như lít mắt Diệp không giận dữ Thế nào Ngươi có ý kiến người kia vội nói Không có vậy ngươi biếu môi làm cái gì khóe miệng có chút rút gân Cái kia mắt trởn trắng đâu rút đến thoáng có chút hít thở không thông Diệp không Người kia vội nói Hắc hắc Tiền bối Không phải tiểu tiên xem thường ngài Thật sự là lần này người cạnh tranh rất rất nhiều rồi. Người ta dạng này bình thường thiên tiên. Là cơ bản không có cơ hội gì đạt được vận may lớn. Đừng nói là thiên tiên. Thần tiên cũng chưa chắc có thể thành. Dù sao. Trong truyền thuyết liền huyền tiên. Thậm chí trong truyền thuyết đại la kim tiên đều có thể xét ra tay đâu diệp không nói. Đã như vậy. Vậy ngươi lại vì cái gì đến hắc hắc. Không chiếm được vận may lớn. Nhặt cái món lời nhỏ cũng là có thể thôi Diệp không cười Ngươi tên là gì hồi tiền bối Ta là bắt đấu thiên quốc này một kẻ tán tu Tên là bàng đức rất tốt Lần này ngươi liền theo ta đi a ta cũng phải để cho ngươi nhìn xem Ta là thế nào đoạt được bảo bối A cái này Là thế là Diệp không hai người cũng đi theo dòng người Hướng phía cái kia bắt đấu quần sơn phương hướng mà đi Càng tiếp cận bắt đấu quần Sơn, Diệp không cũng dần dần cảm thấy cái kia một loại gì dạng. Từng đảo vô hình uy áp, tựa hồ đã hóa thành thực chất. Hung hăng trấn áp thiên địa, trấn nhiếp chúng sinh may mà hai người vẫn là thiên tiên cảnh giới, thiên tiên phía dưới. Chỉ sợ chỉ là tiếp cận bọn này Sơn Đồng Phủ, liền sẽ bị cố này khí tức khủng bố đè ép tốt, thật là lợi hại. Bàng Đức nhìn không được thở dài một tiếng thở hồng hộp nói. Diệp không cười nói. Chính vì vậy. Mới càng nói rõ đồng phủ này cỡ nào cường đại A Bảo bối càng là chân quý bực nào nói là. Nói là. Nhưng mà. Hai người đi đến bắt đấu quần sơn chân núi. Cái kia một đầu thông hướng thâm sơn duy nhất đường mòn. chợt phát giác. Rất nhiều tiên nhân đều bị chặn đường ở chỗ này. Không cách nào thông qua. Diệp không những mày chen vào xem xét, liền thấy một nhóm thân mang đảo bào màu vàng ống cường hãn vệ sĩ, vừa vặn giống thủ vệ tướng sĩ một dạng chấn giữ lấy đường núi cửa vào. Bất luận kẻ nào đều không được thông hành đông đảo tiên nhân tự nhiên là tức giận không thôi. Lẽ nào lại như vậy bắt đấu quần sơn này chẳng lẽ là nhà ngươi mở hay sao vẫn là nói. Cái kia bắt đấu tiên phủ là nhà các ngươi hậu viện cái kia bày 8 cái hoàng kim vệ sĩ cũng không nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem chú tiên. Bọn hắn mỗi một cái đều thực lực bất phàm. Cho nên những tiên nhân này cũng không nguyện ý làm cách này chim đầu đàn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp không đương nhiên không cam lòng. Tiến lên cười lạnh nói. Chó ngoan không cản đường. Tránh ra cái kia tám tên Hoàng Kim vệ sĩ lập tức gầm thét một tiếng. Không muốn chết liền cút cho ta Diệp không cười đắc ý. Bỗng nhiên một trưởng liền đánh ra ngoài chính là truyền thừa tử sư Phổ Lý Thiên Sinh tuyệt thí thần thông. Đại tử tại Thiên Tông hắn lấy sức một mình. Thi triển ra mấy lần lực lượng đột nhiên. Bác Đại Hoàng Kim vệ sĩ cùng nhau bị hắn một trưởng đánh bay tất cả mọi người lập tức trởn mắt hốt mồm. Bàng đức càng là dọa đến sắc mặt trắng bịch Hắn không khỏi thở dài một tiếng Đồng dạng là thiên tiên Làm tiên trinh lịch làm sao lại lớn như vậy chứ Diệp không một trường đánh bại bát đại thiên tiên hoàng kim vệ sĩ Chấn kinh toàn trường Hắn cười nhạt một tiếng Xài bước muốn đi hướng về phía trước Bỗng nhiên Dừng lại một cách uy nghiêm vạn phần thanh âm Bỗng nhiên từ trên trời cao vang lên trục tiên trông thấy Đều lấy làm kinh hãi cái kia lại là một tôn huyền tiên lính ngộ huyền diệu khó giải thích tiên đảo pháp tắc. Tấn thăng làm thiên giới đại nhân vật. Huyền tiên nhân vật như vậy. Một người quét ngang ngay tại chỗ tất cả thiên tiên đều không nói chơi diệt không ngẩn đầu nhìn một cái. Ô ngươi gọi ta dừng lại cái kia huyền tiên trầm rãi hạ xuống. Không sai ta bảo ngươi dừng lại. Ngươi liền phải dừng lại vì cái gì bởi vì bản tỏa là huyền tiên mà ngươi chẳng qua là nho nhỏ thiên tiên diệt không cười nhạo một tiếng. huyền tiên ta đã từng cũng từng giết. Ngươi lại có cái gì đặc biệt chung tiên giật này cả mình. Bàng đức càng là giật mình kêu lên. Ta cái này mới vừa biết tiền bối thật đúng là có thể thổi phồng ra châu A. Cái kia huyền tiên cười ha ha. Thật sự là cuồng vọng từ đại tiểu bối A thiên tiên đánh giết huyền tiên mơ mộng hảo huyền diệp không cười nhạt một tiếng. Ô ngươi không tin trên cái thế giới này. Tồn tại có thể phá cảnh đánh xếp huyền tiên thiên tiên huyền tiên rơi xuống đất. Nhưng mà uy Nghiêm không có giảm bớt chút nào. Ngược lại. Tựa như là một tòa núi lớn. Vắt ngang tại đám người trước người. Hoàn toàn không cách nào vượt qua hử vô chi tiểu bối. Ngươi sai rồi mười phần sai vừa vặn tương phản Bản tỏa tin tưởng có thiên tiên có thể phá cảnh đánh bại huyền tiên nhưng Thiên tài tuyệt thế như vậy Thiên tri ghiêu tử Trên trời dưới đất Chỉ có một cái diệp không cũng không khỏi thật tốt kỳ Ô là ai con ta con của ngươi là ai bỗng nhiên Chú tiên bên Trong bỗng nhiên có người tựa hồ nhận ra tôn này huyền tiên Không khỏi run giọng hô lớn nói Ngài, ngài là Bắt đấu thiên quốc để nhất thế ra vương gia gia chủ đại nhân cái kia huyền tiên lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Tính ngươi có chút kiến thức bản tỏa chính là vương gia gia chủ tên kia tiên nhân kinh ngạc nói. Chỗ! Cho nên! Ngày trong miệng nhi tử! Hẳn là là được! Vương đằng vương gia gia chủ! Vô thượng huyền tiên ha ha cuồng tiếu! Không sai chính là vương đằng con ta hắn tư chất vạn cổ vô song! Vô địch thiên hạ đã từng có kinh thông vọng khí thánh nhân Nhìn qua con ta thiên tư cùng tạo hóa Cùng bản tỏa nói qua một câu nói như vậy Diệp không cười nói Cái gì vương gia gia chủ ngạo nghế nói Con ta vương đằng có đại đế chi tư chú tiên đều sắc mặt thay đổi Diệp không cũng sường sốt một chút Sau đó cười nhạo không thôi Đại đế chi tư vương gia gia chủ giận dữ Làm sao ngươi không tin Diệp không bóc móc cái mũi Cũng là không phải không tin, bất quá chỉ là. Ta cảm thấy ta cũng có mà lại bên cạnh ta cần phải rất nhiều sư huyên sư để đều có A. Có cái gì tốt hiếm có mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 391 ngươi dạng này liền có đại đế chi tư. Vậy ta cũng có thể có vương gia gia chủ giận tím mặt tiểu bối. Ngươi thật là không biết chết ngươi làm đại đế chi tư là cái gì tùy tiện liền có thể có được sao Còn bên cạnh thật nhiều sư huyên để đều có đơn giản chính là cuồng vọng vô tri diệp không gãi gãi đầu Hắn đếm trên đầu ngón tay suy nghĩ muốn Đại sư huyên tần lôi Nhị sư huyên hàn bất lãng Tam sư huyên phương nhiên Tứ sư huyên lâm rực Lục sư để la nguyên Thất sư đệ lý nhất ước đích thực không có cách nào tư chất không tốt thành cách đại đế có gì đặc biệt hơn người sao trung tiên lại là sắc mặt thay đổi. Đại đế đó là trong truyền thuyết. Còn tại thánh nhân phía trên vô thượng tồn tại nghe đồn rằng. Thánh nhân hơn phân nửa là tồn tại ở thiên ngoại thiên. Nhưng mà chân chính đại đế. Lại là căn bản không người biết được bọn hắn tồn tại không cách nào hình dung. Không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn. Hoặc là một ý niệm có thể sinh diệt toàn bộ thiên địa. Khô hấp ở giữa có thể phá hủy toàn bộ thiên giới. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thấm nhuần thiên cơ. Khống chế vũ trụ lực lượng như vậy. Căn bản là không có cách tưởng tượng toàn bộ thiên giới. Ước vạn trúc tiên. Nếu nói thành thánh. Có lẽ còn có một phần ngàn tỷ cơ hội. Nhưng nếu nói thành tựu đại đế vị trí căn bản tuyệt đối không thể vậy cần không gì sánh kịp. Siêu thoát toàn bộ kỷ nguyên vô thượng tạo hóa không phải người đủ khả năng. Nhưng, bọn hắn cũng đích thực đều nghe nói qua vương đằng xanh hào bắt đấu thiên quốc này. Thái cổ vương nhà thiếu gia chủ. Lúc mới sinh ra, tức là vạn cổ cử đầu sinh ra tới chính là vạn tối cảnh giới vạn tối vạn tối vạn vạn tối 3 tuổi thời điểm. Đã đột phá bất tử chi thân đỉnh phong. Bắt đầu lính ngộ hư không ảng diệu. 5 tuổi thời điểm. Một thân một mình tiến về cổ thần tốc. Đạt được tuyệt thế tiên binh cổ thần búa 8 tuổi thời điểm. Xâm nhập Nam Cương tử cảnh. Chém giết bày đại thái cổ hung thú. Thu hoạt được máu của hung thú thoát thai hoán cốt 13 tuổi thời điểm. Thu được đấu chiến thánh nhân vô thượng truyền thừa 17 tuổi thời điểm. liền chân chính đọc qua tiên hiếp 9 cảnh. Đột phá làm chân chính thiên tiên tư chất như thế. Như vậy tạo hóa. Như vậy khí vận. Có thể nói là vạn cổ vô song cũng khó trách. Phụ thân của hắn sẽ như thế lấy hắn làm vinh. Diệp không còn chưa lên tiếng. Bỗng nhiên, tư không bên trong, một cách lạnh nhạt cao ngạo thanh âm truyền đến. Rất tốt Diệp không mỉm cười nói. Cái gì rất tốt ngươi rất tốt chỗ nào tốt ta còn chưa hề được chứng kiến cuồng vọng như vậy người vậy mà sao ta còn muốn cuồng vọng theo câu nói này xuất hiện. Một cỗ chiến xa màu vàng ấm thình lình phá vỡ hư không. Đạp vỡ thiên địa. Đột nhiên bay lượn mà ra chiến xa màu vàng ấm phía trên. liền thần uy lấm liệt đứng vững một thân ảnh. Tuổi còn trẻ. Anh Tuấn bất phàm. Bá khí bên cạnh để lọt. Thanh cao cao ngão hắn người khoát hoàng kim khải giáp. Trong tay xước lấy một thanh màu vàng thần thương. Vừa nhìn liền biết. Tất nhiên là tuyệt thế tiên khí không cần phải nói. Diệp không cũng có thể đoán được. Người này. Tất nhiên chính là vương đằng Diệp không mỉm cười. Đa tạ đa tạ. Không dám nhận vương đằng biến sắc. Nhìn thấy hắn ra sân. Còn dám như vậy vui cười chơi đùa người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tên là gì Diệp không? Tên rất hay. Đa tạ. Chỉ tiếc. Vương đằng trong tay Hoàng Kim thần thương nhẹ nhàng vung vẩy. Không ngớt giới hư không đều bị đầu thương đâm rách hôm nay lại muốn tán thân nơi này Diệp không sờ lên cái mũi. Cười đắc ý. Ta ngược lại thật ra còn không muốn chết sớm như vậy Vương đằng cười lạnh. Cái này lại không phải do ngươi đột nhiên. Hắn lập tức liền xuất thủ đối mặt chống lại ngỗ nhịp chính mình người Vương đằng từ trước đến nay Từ trước tới giờ không lại nương tay lưu tình một thương đâm tới mà ra suy một tiếng rủ vang Thiên giới vư không lập tức phá tói ra Hóa thành một đảo kinh mịn đến thực điểm Kinh khủng vạn phần vết nước thương ảnh Trong chốc lát phá tói Cắt chém Chảm kích Đâm ra vết nước Chính giữa diệp không diệp không mỉm cười Lại là căn bản không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào. Bỗng nhiên một quyền oanh dích mà ra uống một quyền ra. Đã tăng phúc trọn vẹn thất trọng lượng đảo ầm ầm cái kia hoàng kim thần thương đâm sách hư không vết nứt Vậy mà dưới một quyền này. Lại lần nữa phá toái. Hóa thành tư vô cái gì vương đằng. Vương ra gia, gia chủ cùng đông đảo vây xem trúc tiên. Đều lấy làm kinh hãi. Trợn mắt hốt mồm chui này thần thương thế nhưng là cách này vương đằng tử đấu chiến thánh nhân tiên phủ bên trong đoạt được vô thượng tiên khí. Như ý thần thương vậy mà. Một kích phía dưới. Bị diệp không này dễ như trở bàn tay phá toái thế công vương đằng trao mày. Sắc mặt có chút trắng bị. Tốt một cái tiểu tử ngươi đến cùng là thần thánh phương nào diệp không cười nói. Ta gọi diệp không. Vừa mới từ hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân. Ăn. Vẫn chưa tới nửa ngày công phu. Vương Đằng lập tức biến sắc. Nguyên Lai là một kẻ thổ tiên thật sự là điếm ô như ý thần thương của ta diệt không cũng nhú mày. Hắn mặc dù không biết cái gì gọi là thổ tiên nhưng là đoán cũng có thể đoán được. Hắn vốn chính là tâm cao khí ngạo tính tình. Cùng cách này Vương Đằng ở chỗ này đùa nửa ngày buồn bực con đã coi như là cực hạn Hiện tại còn nghe Vương Đằng một mặt khinh thường xem thường chính mình. Lập tức nổ khí bão phát đi ra Ô ta là thổ tiên Ngươi lại là cái gì vương đằng ngạo nghế đem chính mình suốt đời công tích nói một trận Nhất là Đạt được đấu chiến thánh nhân truyền thừa Cùng tại 17 tuổi liền đột phá thiên tiên sự tình diệp không nghe cười ha ha Nguyên lai giảng này liền gọi là đại đế chi tư vương Đẳng Ngươi xuất thân ở thiên giới Người người sinh ra chính là thiên nhân Hướng chi ngươi sinh ra chính là trường sinh bí cảnh. Vạn cổ cử đầu. Nhưng là. Thế mà cũng muốn 17 tuổi mới có thể đột phá thiên tiên. Lão tử tại ngươi xem thường hạ giới phàm trần. Đồng dạng đột phá thiên tiên cảnh giới. Ngươi đoán là bao nhiêu tuổi vương đằng sắc mặt kịch biến. Bao nhiêu diệp không nghĩ nghĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là 16 cũng có thể là là 15. Vương đằng lập tức dẫn tím mặt lại có thể có người phá chính mình ghi chép hơn nữa. Còn là một cái suốt thân từ trong nhân thế thổ tiên tuyệt không thể chịu đựng hướng chi. Hạ giới tu hành. Vốn là so thiên giới khó khăn ngàn vạn lần nhưng diệt không. Thế mà vẫn là so với chính mình trước đột phá thiên tiên. Điều này nói rõ nói rõ diệt không tư chất. Càng trên mình không. Không có khả năng ta không tin Diệp không cười lạnh Ngươi muốn tin hay không Ngươi nếu là không phục Cứ tới đánh nhau một trận lão tử coi thường nhất Ngươi dạng này không có bản lãnh gì Còn tử biên tử diễn người câu nói này vừa ra Đem vương đằng tức giận đến giận sôi lên Diệp không Ngươi mắt thấy giữa hai người Sinh tử quyết chiến Liền muốn hết sức căng thẳng bỗng nhiên Xa xa bắt đấu quần sơn Bỗng nhiên bão phát ra một đảo sông lên tận trời sáng chói thần hoa ngũ sắc quang mang Bỗng nhiên sáng lên Đảo đảo tiên quang vân khí Điềm lành rực rỡ Thiên địa cộng hưởng thần dù luôn âm, vang vọng cổ tiêu Càng có vị thơm tiên khí Mù mịch vô tận hư không bắt đấu tiên phủ sắp suốt thế rồi lập tức Tất cả mọi người quên mất diệp không cùng vương đằng chi tranh Nhao nhao hướng phía bắt đấu quần sơn vọt tới vương đằng lại là cười lạnh một tiếng. Rất tốt xem ra hôm nay không kịp đánh với ngươi một trận. Bất quá. Diệp không. Ngươi có dám đánh với ta một cái cược Diệp không cười nói. Tốt. Ngươi nói liền lấy bắt đấu tiên phủ truyền thừa làm tiền đặt cược ai thu hoạch được truyền thừa. Chính là người thắng kẻ thắng làm vua. Kẻ bại ăn bụi tùy ý xử trí Diệp không cười. Rất tốt cứ làm như thế đồ để của ta đều là nhân vật chính 15 chương 392ắc đấu tiên Phủ bảo bối nhiều 7 ngày đi qua Diệp không cùng Trúc tiênên đã tải trong bắt đấu tiên phủ này vượt qua 7 ngày quang cảnh nơi này không hổ là thánh nhân truyền thừa lưu lại tiên phủ khắp nơi đều là cơ quan án đảo các loại nguy cơ trùng trùng may mắn Diệp không dù sao cũng là thiên mệnh chi tử mặc dù có hung hiểm nhưng đều gặp dữ hóa lành Nhưng hắn cũng phát hiện thật nhiều tiên nhân cũng bởi vì lòng tham không đủ táng thân tại tiên phủ bên trong Mà lại Còn gặp rất nhiều mặt khác thế ra Sơn môn Quốc độ Tông phái các thế lực Hiển nhiên tiến vào bắt đấu quần sơn này Thánh nhân tiên phủ Tuyệt không chỉ là chính mình gặp phải những cái kia Quy mô chỉ sợ lớn gấp trăm ngàn lần. Trong đó càng có thật nhiều thần tiên. Thậm chí. Diệp không còn đã từng tao ngộ một tôn huyền tiên bất quá. Hắn cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ cùng huyền tiên đối chiến. Lãng phí tinh lực. Cho nên lựa chọn nhượng bộ lui. Binh. Huyền tiên Diệp không đã từng ở trong nhân thế liền có thể đánh giết đến bây giờ càng là không nói chơi. Nhưng là. Đánh giết huyền tiên. Hắn tự thân tất nhiên cũng muốn thủ thương. Nguyên khí càng là tổn thất còn lớn hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không nguyện ý cùng huyền tiên xung đột. Nhưng mà có đôi khi hắn không muốn gây chuyện, sự tình lại luôn sẽ tìm được hắn. Một ngày này, Diệp không vừa mới đánh chết một con thiên giới dị thú, tên là Bích Hải Kim tình thú. Cái này dị thú thủ hộ lấy chính là bắt đấu tiên phủ bên trong một cái thạch thất. Trong thạch thất rõ ràng có bí bảo gì Diệp không vừa muốn tiến vào bên trong bỗng nhiên liền có người lao đến Dừng tay Diệp không U Vinh Quy Quy Mơ Liền thấy mười mấy người Đều người mặc quần áo màu xanh Trên đầu mang theo huyền điểu bình thường vượt dị đồ trang sức Xài bước mà tới Trong đó người cầm đầu lại là một tên thần tiên Hắn nhìn thấy Diệp không đánh chết Bích Hải Kim tình thú, có chút cười lạnh một tiếng. Bích Hải Kim tình thú là thiên giới tiên thú. Luận chiến lực có thể đủ so sánh đỉnh phong thiên tiên cho dù là lão phu chẳng đánh giết nó. Sợ cũng phải hao phí chút khí lực. Tiểu hỏa tử. Ngươi bất quá thiên tiên cảnh giới. Vậy mà có thể đánh giết con thú này. Ngược lại là được cho bất phàm xưng tên ra đi ta là bắt đấu thiên quốc huyền điểu tiên môn trưởng lão nhìn ngươi tư chất không tệ Ngược lại là có thể làm ta một cách để tử diệt không sờ lên cách mũi Cười Ô lại có vinh hạnh như vậy chỉ là tiểu hỏa tử mới đến Không biết muốn nhập huyền điểu tiên môn Có phải hay không cần gì lễ gặp mặt Lễ bái sư cái kia huyền điểu tiên môn trưởng lão gật gật đầu Ngươi ngược lại là cũng hiểu chuyện Cũng không cần cái gì lễ gặp mặt. Chỉ cần đem căn này trong thạch thất bảo vật sao cho huyền điểu tiên môn tất cả là có thể dù sao ngươi cũng lập tức liền là huyền điểu tiên môn đệ tử. Bảo vật quy tiên môn cũng chính là về ngươi. Không có gì khác biệt Diệp không lại sờ lên cái mũi. Cái kia ta nếu là không muốn cho làm sao bây giờ trưởng lão kia cười ha <cười> ha. Không muốn cho đây chính là bắt đấu tiên phủ. Ngươi cũng đã biết bao nhiêu môn phái thế lực đều ở trong đó ngươi một cách nho nhỏ thiên tiên. Chết ở chỗ này coi là sẽ có người để ý sao tiểu hỏa tử. Ta nếu là giết ngươi. Đồng giảng có thể cầm tới thạch thất bảo vật. Chỉ bất quá nhìn ngươi tư chất không tệ. Cho ngươi một cơ hội thôi ngươi cũng không muốn không chân quý diệt không gật gật đầu. Có đạo lý nếu như gia nhập huyền điểu tiên môn tiên môn liền là của ta. Vậy các ngươi cũng liền đều là ta Bảo bối của các ngươi chính là bảo bối của ta Mạng của các ngươi cũng liền đều thuộc về ta Huyền điểu tiên môn trưởng lão sần tím mặt Ngươi tốt tốt tốt đã ngươi chấp mê bất ngộ Cũng đừng trách lão phu không khách khí nhận lấy cái chết hắn lập tức đánh xa thần tiên một kích Nhưng mà Diệp không thôi đồng đại tử tại thiên công Bỗng nhiên lực lượng tăng phúc tròn vẹn gấp 7 chỉ là một kích Liền đem cách này huyền điểu tiên môn trưởng lão thế công đánh chúng vỡ nát sau đó Thế công không giảm Như là như đạn pháo oanh gích mà ra Trực tiếp liền xuyên thủng tôn này thần tiên thân thể trưởng lão kia hừ đều không có hừ một tiếng Lập tức ngã trên mặt đất Một thân thần tiên pháp tắt đều bảo liệt ra Phá toái trở thành bột phấn mọi người thấy diệt không này vậy mà như thế kinh khủng Đều cả kinh trởn mắt hốt mồm Hồn phi phách tán ngươi. Ngươi dám xếp ta huyền điểu tiên môn trưởng lão chúng ta liều mạng với ngươi liền nhìn những đám người này tình xúc động. Sẽ vì chết đi trưởng lão báo thù rửa hận Diệp không mỉm cười. Liền chuẩn bị lại xuống sát thủ nhưng mà. Liền nhìn những đệ tử này hét lớn một tiếng, nhao nhao khắp nơi chạy trốn đi rồi. Diệp không. Thói đời ngày sau. Lòng người không chân thành A Xem ra cách này thiên giới tiên môn để tử tố chất cũng gấp cần cải thiện hắn từ chết đi thần bên trên tìm ra một chút tiên khí tiên đan. Tiện tay thu vào. Sau đó liền muốn đánh mở thạch thất. Bỗng nhiên, một thanh âm chuyển đến. Vô chỗ nào đều như thế nơi có người liền có cắn bã diệt không không khỏi mỉm cười. Người tới lại là mình tại ngoài quần Sơn gặp phải tên kia tán tu bàng đức. Bàng đức cười cười. tiền bối. Lại gặp mặt Diệp không cũng cười Ngươi thế mà còn chưa có chết bàng đức cười khổ một tiếng Nhiều lần đều kém chút bất quá còn tốt tiểu tiên phúc lớn mạng lớn Mới tránh thoát một kiếp cái này thánh nhân gì tiên phủ thật không phải cái gì tốt chơi địa phương Lần sau cũng không tới nữa mẹ nhà hắn Diệp không cười nói Rất tốt Tại giấy núi bên ngoài ta đã nói Lần này ngươi đi theo ta Nhìn ta giết người đoạt bảo Hiện tại nếu đụng tới, người liền cùng ở bên cạnh ta đi bàn đức vui mừng quá đổi. Đa tạ tiền bối diệp không mở ra thạch thất. Hai người đẩy cửa vào. Liền phát hiện căn này trong thạch thất. Là một chút dù là ở thiên giới đều trân quý vạn phần linh hoa linh thảo. Có thể chế tạo đủ loại tiên đan diệu dược. Giá trị không cách nào đánh giá. Nhưng Diệp không cũng không hiểu luyện đan chi đạo, chỉ là tiện tay đem tất cả linh thảo linh dược đều thu vào. Hai người vì vậy tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, lại đụng phải mấy đợt chiến đấu, có Diệp không biến thái chiến lực, đều là nhẹ nhóm giải quyết. Mà Diệp không trên người tài phú bảo bối, lại là như là quả cầu tuyết một dạng điên cuồng góp nhặt. Ở trong đó, có bốn thành là tới từ bắt đấu tiên phủ bản thân. Ngược lại là có sáu thành là tới từ cùng người tranh đấu đoạt được. Bàng Đức thấy vừa là hâm mộ lại là kính sợ. Một cái thiên tiên. Có thể đánh giết thần tiên khủng bố như vậy tư chất. Thật sự là chưa từng nghe thấy đích thực. Cũng chỉ có cái kia danh xưng đại đế chi tư vương đằng có thể đánh đồng. Không biết hai người này đánh nhau đến cùng ai sẽ thắng. Bàng Đức trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán. Đợi đến lại qua mấy ngày. Diệp không cùng bàng đức dần dần xâm nhập bắt đấu tiên phủ chỗ sâu nhất Mà đến nơi này Một phương diện bắt đấu tiên phủ bên trong cơ quan Hung thú Khảo nghiệm càng phát ra kinh khủng Mà ngẫu nhiên gặp phải định nhân cũng càng ngày càng trở nên cường đại Bất quá, có thể đến người nơi này, dù sao cũng là càng ngày càng ít Tiên phủ tựa hồ có thật nhiều tầng tầng tầm thông hướng chỗ càng cao hơn Bàng Đức Yên lặng tính toán, nói với Diệp không tựa hồ càng lên cao cất dấu bảo vật gian phòng lại càng ít rồi. Vừa mới lúc tiến vào. Chỉ sợ tầng kia có không dưới 1.000 ngàn cây gian phòng thời gian dần qua càng ngày càng ít. Đến hai ngày trước tầng kia. Đã chỉ còn lại có 8 cái. Mà tầng này càng là chỉ còn lại bốn cái xem ra khoảng cách đỉnh phong nhất không xa. Diệp không gật gật đầu bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Ô thật sự là oan gia ngõ hẹp a Diệp không quay đầu nhìn lại. Không phải người khác. Chính là đại đế tri tư vương đằng độ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 393 cùng vương đằng đánh cực áp chiến huyền tiên Diệp không không khỏi mỉm cười. Đúng vậy a thật sự là đúng Diệp a Cái kia vương đằng lạnh lùng nói không phải trùng hợp mà là số mệnh bàng đức. Đứa nhỏ này vẫn rất tự kỷ. Vương Đằng cười lạnh nói, bắt đấu tiên phủ này tổng cộng có thất trọng, càng là về sau. Cơ duyên chân chính cũng liền càng ít bây giờ là đếm ngược để tam trọng. Đã chỉ còn lại có bốn cái đồng phủ, mà có thể còn sống tới đây. Cũng nhiều lắm là chính là bốn cố thế lực ta Vương Đằng tự nhiên là một cái trong số đó. Mà ngươi diệt không nếu là khí phận đầy đủ, tự nhiên cũng tất nhiên sẽ đến đây. Ngươi nói có phải hay không số mệnh cho phép Diệp không gật gật đầu Ngươi hiểu nói này cũng có đạo lý Bất quá, nếu là có bốn cái đồng phủ không phải chỉ là hai người chúng ta cần phải còn có Vừa dứt lời, liền thấy mặt khác hai thế lực lớn phi thăng mà lên Lại là hai cố chân chính huyền tiên cầm đầu thế lực lớn vương đằng sắc mặt cũng hơi đổi À, nguyên lai là bắt đấu thiên vốc chi chủ Cùng bắt cực tiên môn môn chủ Diệp không nghe Biết rõ cái này hai thế lực lớn tất nhiên cũng là phổ cận cường đại nhất rồi. Dù sao cũng là có chân chính huyền tiên tỏa chấn. Vương đẳng tử thân vương ra, sau lưng cũng có chân chính huyền tiên đương nhiên chính là phổ thân hắn. Vương lão gia tử rồi. Cho nên như thế xem xét, Diệp không bên cạnh chỉ có một cái bàn đức thật sự là thế đơn lực bạc. Tứ đại thế lực liếc nhau đều là cười lạnh một tiếng. Cái kia bắt đấu thiên quốc chi chủ liền hử lạnh nói. Xem ra. Trong bắt đấu tiên phủ này tạo hóa. Thật đúng là cho chúng ta chuẩn bị. Tứ đại động phủ bốn cố thế lực. Bắt cực tiên môn môn chủ lại là lắc đầu. Bản tòa cũng không nghĩ như vậy. Cái gọi là thiên hạ trí bào. Người có đức chiếm lấy. Mặc dù có tứ đại động phủ. Nhưng vì cái gì không phải một người độc hưởng đâu vương đằng cười lạnh. Bắc Cực môn chủ, ngươi khẩu vị thật là lớn a ha ha ha ha. Vương gia thiếu chủ, chúng ta cũng vậy, tam đại thế lực lại đều nhìn phía Diệt, không. Dù sao chỉ có hắn bên này chẳng qua là hai cái thiên tiên thôi. Bắc Cực môn chủ lông mày liền nhíu lại. Không nghĩ tới còn có hai cái nho nhỏ thiên tiên cũng bước vào tầng này. Vương đằng cố ý suối xụp nói, đúng vậy a. Bắc cực môn chủ phải chăng muốn đại hiển thần uy. Đem hắn trước trừ bỏ bắc cực môn chủ nhìn hắn liếc mắt. Ha <cười> ha. Có thể đi đến tầng này. Hai cái này tiểu thiên tiên xem ra hoặc là còn có chút thực lực. Hoặc là chính là vận khí không tệ. Vô luận như thế nào. Cũng không tính là hạng người bình thường rồi. Bất quá, vương gia thiếu chủ, ngươi cũng không cần kích ta. Thiên tiên chính là thiên tiên. Ta bắt cực môn còn không để vào mắt vương đằng gật gật đầu. Rất tốt. Đã như vậy. Người bôi bỏ mất hắn. Ta tới đối phó bắt đấu thiên quốc chi chủ như thế nào như vậy rất tốt Diệp không sờ lên cái mũi. Hắn quay đầu hỏi bàng Đức. Hai người này đang nói cái gì bàng Đức cười khổ một tiếng. Tựa hộ là đem chúng ta đắt an bài rõ ràng Diệp không nói. Chỉ tiếc bọn hắn tính sai một điểm. Ô Diệp không cười nói. Muốn đối phó ta người, chỉ có một con đường chết. Bắt cực môn chủ biến sắc. Diệp không lại không để ý tới hắn. Hắn duy nhất có điểm hứng thú, cũng chính là Đại Đế Tri Tư Vương Đằng rồi. Vương Đằng, ngươi cũng không cần kích hắn, không bằng hai ta đến đánh cực một trận. Ta tới đối phó Bắc cực môn chủ này. Ngươi tới đối phó bắt đấu thiên quốc chi chủ. Xem ai trước giết chết đối phương. Liện coi như là chiến thắng lời này vừa nói ra Tất cả mọi người trởn mắt hút mồm vương đằng Bây giờ dù sao cũng là thần tiên càng là toàn bộ bắt đấu thiên quốc Thậm chí toàn bộ thiên giới đều tiếng tâm lừng lấy thiên chi ghiêu tử Phá cảnh giết người đánh bại một tên huyền tiên cũng có khả năng Nhưng là diệt không Chẳng qua là một kẻ thiên tiên muốn phá hai cảnh Còn muốn giết chết một tên huyền tiên đơn giản chính là người si nói mộng vương đằng sắc mặt cũng là nhất biến. Diệp không liền cười nói. Thế nào? Không dám vương đằng cười lạnh. Tốt liền noi theo như lời ngươi nói bắt đấu thiên quốc chi chủ. Bắc cực tiên môn môn chủ. Hai người liếc nhau. Đều là cười nhảo một tiếng. Bắc cực môn chủ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta hai đại huyền tiên. Vậy mà lại bị hai cái tiểu bối xem như đánh cược thẻ đánh bạc. Thật đúng là bị xem thường A Bác cực tiên môn môn chủ cũng cười lạnh nói. Không sai. Người tuổi trẻ bây giờ à. Thật sự là một cái so một cái cuồng vọng trẻ tuổi nó tính. Cũng là không gì đáng trách. Chỉ bất quá. Quá mức cuồng vọng. Cũng chỉ là đường đến chỗ chết nói hay lắm vậy ta ngươi liền nhìn xem. Ai trước xếp chết hai cái này tiểu bối tốt trong chốc lát Vừa dứt lời Bốn người Hai đôi địch Đột nhiên bảo phát ra thế công vương đằng đối chiến bắt đấu thiên quốc chi chủ diệp không đối chiến bắt cực tiên môn môn chủ ở bên trong bắt đấu tiên phủ này Bỗng nhiên khai chiến Diệp không trông thấy vương đằng thi triển ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng Thậm chí siêu việt thần tiên cảnh giới Đặc biệt bột phát Thế mà hoàn toàn chặn lại huyền tiên thế Tông Quả nhiên có chút ý tứ Hắn đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế Lập tức trực tiếp bảo phát chính mình tuyệt học mạnh nhất Đại tử tải thiên công trong nháy mắt Lực lượng của hắn liền trọn vẹn tăng vọt gấp bảy oanh một thanh âm vang lên Toàn bộ bắt đấu tiên phủ đều tải rung động Lắc lư Lung lay sắp đổ Bắc cực tiên môn chi chủ Một tôn huyền tiên Đánh ra huyền Diệu khó giải thích thế công Diệp không lại là nghiêm nghị không sợ. Đại tử tại thiên công lực lượng bộc phát. Lại là lấy lực phá đúng dịp Lấy thực phá hư. Ẩm vang một kích. Liền đem cái kia huyền tiên thế công phá giải ra đến cái gì bắt cực tiên môn môn chủ lấy làm kinh hãi nhưng mà còn không đợi hắn rung động. Diệp không sớm mỉm cười. Trong chốc lát. Đúng là hóa ra bảy đại phân thân không. Cũng không phải là phân thân Mà là chân chính thực thể Cùng mình không khác nhau chút nào bảy cái diệp không Đồng thời bỗng nhiên xuất thủ mỗi một cái Đều có được tính dễ nổ lực lượng Chọn vẹn so bản thể tăng lên gấp bảy trong chốc lát Bảy đại phương vị đều bị hoàn toàn khóa kín Từ thất trọng hư không bên trong Diệp không đồng thời đánh ra kinh khủng thế công bắc cực tiên môn môn chủ biến sắc lập tức phi thân trở ra Diệp không lại là cười lạnh một tiếng. Muốn chảy bên trong một cái thân ảnh bỗng nhiên thoát ra. Kế tiếp trong nháy mắt ở giữa vậy mà xuất hiện ở đối phương sau lưng. Hung hăng oanh ra một kích chính là ăn sư lý thiên sinh truyền thủ bị ngạn độn pháp oanh huyền tiên bắc cực môn chủ. Trung điệp gặp một kích nhưng hắn dù sao cũng là huyền tiên. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn Quanh thân lập tức bảo phát ra đảo đảo huyền ảo khó tà pháp tắc đại trận Là chân chính huyền tiên pháp tắc hóa thành phù văn Hoa văn Cấm chế Trận pháp Kết xới quay chung quanh tải quanh người hắn Đem cả người hắn đều thủ hộ tại trong đó Nhưng hắn giờ phút này sắc mặt đã cực kỳ nhợt nhạt Một cách không quan sát Vậy mà tại một cách nho nhỏ thiên tiên trong tay bị thiệt lớn đây là vô cùng nhục nhã tiểu bối. Người muốn chết bắc cực môn chủ dần tím mặt. Lửa giận ngút trời. Đưa tay vỗ. Đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn hắn thi triển ra bắc cực tiên môn trí cao tiên thuật bắc thiên thần chỉ nhất chỉ định thiên cực đột nhiên. Một đảo huyền diệu khó giải thích. Kinh khủng vạn phần chỉ sức lực xé sách thiên giới hư không. Xuyên thủng bắt đấu tiên phủ cấm chế. Đâm sách thiên địa pháp tắc Hung hăng khóa chặt Diệp không Căn bản là không có cách tránh né Oanh gích mà đến đây chính là bác thiên thần chỉ chỗ vinh khủng Có thể khóa chặt địch nhân Vô luận như thế nào né tránh đều có thể đánh chúng cái gọi là bác cực Chính là chỉ đường ngôi sao Đóng đô thiên cực vị trí Một kích này tránh cũng không thể tránh nhưng Diệp không cũng không có tránh né Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười Đột nhiên, thân thể vậy mà hóa thành một thể Lại lập tức lại lần nữa biến hóa sau một khắc Một cái hoàn toàn khác với Diệp không thân thể xuất hiện ở nơi đó Cái kia lại là hàn bất lãng nói cho đúng Là Diệp không lợi dụng đại tử tải thiên công Chỗ triệu hồi ra hàn bất lãng chi bản nguyên hàn bất lãng khói miệng dương lên Đánh ra bất hủ nhất kiếm oanh một tiếng kinh khủng tiếng vang là trọn vẹn bày Cái hàn bất lãng bản nguyên chi lực hợp nhất Lại dung hợp làm một, bộc phát gấp mày Thông qua trí cao thần thông, Lý Thiên Sinh truyền thủ bất hổ nhất kiếm bộc phát ra lực lượng trong chốc lát. Bắc Thiên Thần chỉ trong nháy mắt cáo phá một kiếm này. Trực tiếp xuyên thùng bắt cực môn chủ thân thể. Từ ở giữa trán gào thét mà qua. Lưu lại một cách đại đại chỗ chống cùng một đôi chống sống ánh mắt đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 394 liên tiếp bại trận vương đằng đảo tâm bị hao tổn mà giờ khắc này. Vương đằng cùng bắt đấu thiên quốc chi chủ chiến đấu. Chính là kịch liệt bên trong chợt Diệp không đã đánh chết bắt cực môn chủ trong lúc nhất thời. Toàn bộ bắt đấu tiên phủ bên trong. Hoàn toàn tính mịt. Lặng ngắt như tờ. Bàng Đức đều dọa đến trởn mắt hốc mồm Cái này vì tiền bối này đến cùng là thứ rượu gì thiên tiên cảnh giới Lại có thể chém xếp huyền tiên mà lại Hơn nữa còn mẹ hắn nhanh như vậy diệp không phủi tay Cười đắc ý Hắn nhìn vương đằng liếc mắt thế nào Xem ra là ta thắng vương đằng giận dữ Lập tức thúc dục toàn bộ lực lượng bạo phát ra tất cả tiềm năng Thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông trong tay màu vàng trường thương. Như ý thần thương. Hóa thành hủy thiên diệt địa kinh khủng hung khí. Hướng phía Bắc đấu thiên quốc chi chủ. Hung hăng oanh gích mà đi nhưng rất đáng tiếc. Bắt đấu thiên quốc chi chủ. Cũng không phải là hạng người hời hợt Thân là một đại trư thiên chi chủ. huyền tiên tôn sư. Trong tay tiên khí. Tiên pháp. Đều cũng không tải bất luận cái gì người phía dưới. Hai người cho dù phân ra thắng bại cũng tuyệt không phải nhất thời một lát sự tình. Diệp không nhìn trong chốc lát, đã cảm thấy nhàm chán. Bàng Đức, chúng ta đi trước thăm dò tiên phủ đi. trở về đến lại nhìn kết quả. Bàng Đức lúc này nghe lời tựa như cách hơn 200 cân hài tử một sạng. Được rồi tiền bối hấp tấp đi theo Diệp không đi. Hai người tại cái này một tầng, một cách đồng phủ một cách đồng phủ đi tìm kiếm. Đương nhiên đến nơi này, hung hiểm vạn phần, các loại cơ quan án đạo, hung thú mãnh cầm đâu đâu cũng có. Đây đều là bắt đấu thánh nhân lưu lại khảo nghiệm, đương nhiên không thể coi thường. Bất quá, ở trong mắt Diệp không vẫn còn không tính là cái gì. Hai người rất nhanh thăm dò hoàn tất hai cái lỗ phủ, bảo vật tự nhiên tất cả đều bị Diệp không đoạt được. Chờ hắn trở về nhìn. Vương Đằng còn tại cùng bắt đấu thiên quốc chi chủ kịch đấu. Hắn thở dài một tiếng. Lắc đầu. Vương Đằng. Ngươi không được ai như thế nửa ngày còn không có giải quyết hết định nhân thật sự là khiến ta thất vọng a Vương Đằng phúc một ngụm đơn giản muốn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn một cái thần tiên. Có thể một mực đè ếp một tôn huyền tiên đánh. Phóng tới thiên giới cách nào chư thiên. Sẽ không bị gọi một tiếng tuyệt thế thiên kiêu vì cái gì đến Diệp không trong miệng Ngược lại trở thành không được hắn càng phấn nộ Cái kia bắt đấu thiên quốc chi chủ lại càng vững vàng rồi thận trọng từng bước Ngược lại dần dần cướp đoạt quyền chủ động Diệp không thở dài một tiếng đi tiểu bàng Chúng ta tiếp tục đi thăm dò Đợi đến Diệp không đem tầng này tất cả bảo vật đều nắm bắt tới tay sau đó Lần nữa trở về Cách này vương đằng rốt cuộc đánh chết bắt đấu thiên quốc chi chủ Nhưng mà, hai nhà lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ Giờ phút này, vương gia đang cùng bắt đấu thiên quốc đám người kịch chiến tại một chỗ Diệp không cười cười, vương đằng Hắn phất phất tay Các ngươi đánh đi Tầng này tất cả bảo vật đều bị ta vơ vét xong Ta chuẩn bị đi tới một tầng Gặp lại vương đằng rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi Đảo tâm bị hao tổn Bị trước nay chưa có kinh thần kích thích Bàng đức đều thay tâm hắn đau giết người tru tâm giết người tru tâm A Diệp không mang theo bàng đức Lập tức đi đến tầng thứ hai Vương ra gia, gia chủ cũng nổi giận gầm lên một tiếng Đặng nhi Nơi này giao cho chúng ta Người nhanh chóng tiến về tầng thứ hai Không thể nhường cho toàn bộ bắt đấu tiên phủ bảo vật Đều rơi vào tiểu xúc sinh kia trong tay đúng Phụ thân vương đẳng cũng lập tức phi thân lên. Hướng phía tầng thứ hai mà đi. Diệp không nhìn thấy hắn đuổi theo. Cười đắc ý. Nha. Tới rồi chúng ta vừa mới nói như thế nào. Ngươi còn nhớ rõ sao bàng đức lập tức nói. Tựa như là nói. Người nào thắng có thể tùy ý xử trí kẻ thất bại. Diệp không cười nói. Vương đẳng. Ngươi có dám hay không nhận đương nhiên. Ngươi nếu là chơi xấu. Dù sao nơi này cũng liền ba người chúng ta người, ta cũng không có cách nào." Vương Đằng cười lạnh nói, "Ngươi làm ta Vương Đằng là người nào ta nhưng là muốn trở thành đại đế chi nhân sao lại lật lọng? Nói không giữ lời nói đi. Ngươi muốn cái gì diệp không cười nói, rất tốt không hổ là đại đế chi tư như vậy đi. Ta cũng không nhiều muốn. Ngươi." Vương Đằng cười lạnh nói, Muốn cái gì ta cổ thần búa vẫn là ta chui này như ý thần thương cái này đều là thượng phẩm tiên khí diệp không lắc đầu Ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ngươi liền quỳ xuống gọi ta một tiếng ca là được rồi Vương Đằng lập tức sắc mặt đỏ bừng lên Ngươi, ngươi nói cái gì bàng đức chân thành nói, hắn nói để cho ngươi quỳ xuống tiếng la ca Vương Đằng gắt gao chừng mắt liếc hắn một cái Bàng đức hú lên quái gì trốn đến Diệp không sau lưng. Diệp không nháy nháy con mắt. Ngươi nguyện phủ nhận thua cuộc tùy ngươi rồi. Vương đằng nắm đấm nắm chặt thậm chí đều túa ra máu tới. Lại rốt cục vẫn là quỳ xuống. Ca Diệp không cười. Tốt, rất tốt. Tiểu bàng, chúng ta đi thôi tiếp tục thăm dò. Đúng. tiền bối vương đằng đứng dậy. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Đảo tâm lại lần nữa bị hao tổn Tinh thần kích thích lớn hơn Diệp không ngươi có dám hay không lại cho ta đánh cực một trận ổ Đánh cược gì tầng này chỉ có hai đại đồng phủ Nhìn ngươi ta ai trước thu hoạt được trong đó truyền thừa tốt quy của cũ hai người lập tức xiêng phần mình tuyển một phương đồng phủ Vọt vào Diệp không đi vào Liền phát hiện bên trong phản phất là một phương khác thế giới Tiên phủ bên trong Đột nhiên xuất hiện từng đảo tinh hà tràn ra khắp nơi bức tranh. Phản phất là đem hắn cùng bàng đức hai người. Quấn vào minh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời. Mà ở trong đó, bảy viên đại tinh sáng trói sáng lên. Chính là bắt đầu thất tinh. Hai người đang trầm mê ở trong đó, cảm ngộ vũ trụ minh mông đột nhiên. Cái kia bảy viên đại tinh. Riêng phần mình hóa thành một thanh dinh khủng cử kiếm. Kiếm quang như là lưu tinh một loại thần thú, hung hăng hướng phía hai người oanh mà đến váng đức hú lên quái gì. Mẹ a thượng phẩm tiên khí hiệp không cũng hơi kinh hãi, sau đó lại tình táo lại, cười đắc ý. Hắn lập tức hóa thân thành bảy lần này, là trực tiếp vận dụng đại tự tại Tiên tông Tuyệt Thi thần thông. Hóa thân thành thất đại đệ tử Tần Lôi Hàn bất lãng phương nhiên Lâm Dực Diệp không la nguyên lý nhất ức mỗi người Đều thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất lôi đình nhất kiếm bất hủ nhất kiếm hồng hoang Một kiếm vũ trụ nhất kiếm tự tại nhất kiếm âm dương nhất kiếm hoàn mỹ nhất kiếm ầm ầm âm ầm, ầm toàn bộ tiên phủ đều tải dung động không ngớp Lung lay sắp đổ Diệp không lấy lực lượng một người Đánh cực bảy đại thượng phẩm tiên kiếm một trận chiến này Đánh cho thiên băng địa liệt Nhật nguyệt vu hoang Do đến bàng đức chỉ có thể bốn phía tránh né Nhưng là rất nhanh cũng liền hết thầy đều kết thúc. Bàng Đức liền thấy. Diệp không hóa thân thành một. Trong tay. Lại là phản phất nắm giữ bảy viên đại tinh cái kia. Chính là bảy đảo vô thượng pháp bảo. Thượng phẩm tiên khí. Bắt đầu thất kiếm bắt đấu tiên phủ chi chủ. Bắt đấu thánh nhân đã từng vô thượng bội kiếm thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương Diêu quang bảy đại tiên kiếm. Toàn bộ đều là thượng phẩm tiên khí hóa thành kiếm hoàn. Quay tròn tại Diệp không trong lòng bàn tay chuyển động. Bàng Đức thấy ước ao ghen tỷ tột đỉnh. Bảy đại thượng phẩm tiên khí kiếm hoàn A bắt đấu thánh nhân vô thượng bội kiếm cứ như vậy đã rơi vào Diệp không trong tay. Diệp không lại là chẳng hề để ý. Đem thất tinh kiếm hoàn bỏ vào trong túi. Đối bàng Đức nói. Đi. Nên đi làm vương đằng rồi bàng Đức. Được rồi tiền bối đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 395 sau cùng khảo nghiệm bắt đấu thánh nhân nan đề Diệp không ở một tóa khác đồng phủ cửa ra vào. Chờ trong chút lát, qua không lâu quả nhiên, vương đằng một thân bừa bổn đi ra. Trên mặt lại là mang theo hài lòng đến cực điểm mỉm cười. Nhưng mà, vừa mới đẩy một cách mở đồng môn. liền thấy Diệp không mang theo mỉm cười chờ đợi mình. Lập tức sắc mặt kịch biến ngươi Ngươi Diệp không cười đắc ý Trong tay thất tinh kiếm hoàn theo luồng sóng chuyển Hóa thành bảy đảo tinh quang cầu rồng Chiếu sáng toàn bộ bắt đấu tiên phủ bảy đảo thượng phẩm tiên khí cái này Vương đằng cả kinh mặt như màu đất Ngươi lấy được cái gì vương đằng hử lạnh một tiếng Lại không chuẩn bị lấy ra Diệp không cũng lơ đến Được rồi ta cũng không có hứng thú Bất quá Lần này đánh cực thế nhưng là ngươi lại thua vương đằng nhín sang nhín lợi. Tiểu bàng. Ngươi nói lần này nên làm cái gì bàng đức gãi gãi đầu. nghiêm túc nói. Lần trước gọi là ca ca. Lần này làm sao cũng phải kêu ba ba vương đằng lập tức toàn thân run dậy lên. Diệp không lắc đầu. Được rồi được rồi. Ta có thể không muốn lưu lại con ta vương đằng có đại đế chi tư lời như vậy. Vương đằng. Ngươi liền nói một câu. Ta vương đằng không có đại đế chi tư là được rồi. Vương đằng đơn giản muốn thổ huyết. Súng trong tay ghém chút liền muốn đâm ra đi. Lại rốt cục vẫn là nhìn được. Hắn lạnh lùng, lặng lặng mở miệng. Ta, ta vương đằng. Không có đại đế chi tư diệt không cười cười, rất tốt. Hắn ngầm đầu quan sát thượng tầng. Bắt đấu tiên phủ tầng cao nhất. Nơi đó, hẳn là tất cả trong truyền thừa trọng đại nhất một đảo rồi. Nói không chừng Thậm chí là toàn bộ bắt đấu tiên phủ quyền sở hữu đây đương nhiên là sau cùng vùng giao tranh Diệp không Không cần nói Cuối cùng này một cách đánh cược Đương nhiên là toàn bộ bắt đấu tiên phủ thuộc về rất tốt hai người thế là lập tức phi thân mà lên Bắt đấu tiên phủ tầng cuối cùng chỉ có một cách đồng phủ Hai người liếc nhau cùng nhau đẩy cửa vào đi vào Bàng Đức cũng đi theo Hiếu Kỳ đi vào Lập tức, hai người liền phản phất tiến nhập một thế giới khác Khắp nơi đều là tinh quang sáng chói Vô tấn pháp bảo Vô tấn đan dược Vô tấn tiên pháp Phản phất hóa thành tinh thần Chiếu giỏi tại toàn bộ giữa thiên địa Chiếu sáng toàn bộ tiên phủ Vương đằng cười lạnh một tiếng Diệp không Mặc dù ta liên tiếp thua ngươi Nhưng là tại bắt đấu tiên phủ truyền thừa Lại nhất định là thuộc về ta ta vương đẳng. Trời sinh có vận may lớn tại thân. Chính là thiên địa ban tặng phúc duyên cùng số mệnh bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh diệp không cười nói. Rất tốt. Hãy đợi đấy bỗng nhiên. Theo hai người tiếng nói đầy trời sao bỗng nhiên bắt đầu lộn xộn Chầm rãi dung hợp, hội tụ ngưng ghét, súng lại đến một chỗ. Vậy mà hợp thành một cách to lớn. Tinh quang sáng chói ảnh hình người không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên chính là bắt đấu thánh nhân lưu lại nguyên thần biến thành vương đằng lập tức quỳ mọp xuống đất. Bái kiến bắt đấu thánh nhân diệp không cũng chắp tay một cái. À! Ngươi chính là bắt đấu thánh nhân cái kia tinh quang tạo thành to lớn tượng thần ho khan một cái. Khù phụ Chính là bản thánh các ngươi hai cái tiểu bối. Xem ra chính là bản thánh tiên phủ cuối cùng truyền thừa người hậu tuyển hai người đồng nói. Đúng vậy vậy hắn là làm cái gì bắt đấu thánh nhân tượng thần một chỉ bàng đức. Bàng đức ngượng ngùng gãi gãi đầu, lão nhân ra ngày không cần để ý tới ta, ta chính là cách đánh xì sầu. Rất tốt. Vương đẳng nghiêm mặt nói. Thánh nhân tiền bối. Không biết. Cuối cùng này truyền thừa. Muốn thông qua cỡ nào khảo nghiệm. Còn xin lão nhân ra ngài bảo cho biết bắt đấu thánh nhân ho khan một cái Nói là sau cùng truyền thừa Chính là toàn bộ bắt đấu tiên phủ này truyền thừa không thể coi thường đương nhiên Cái này khảo nghiệm cũng là gian nan vạn phần Không phải là có vận may lớn lớn phúc duyên chi nhân Tuyệt không có khả năng từ bản thánh trong tay đạt được vương đằng vui mừng quá đổi Thánh nhân tiền bối Chính là tại hạ loại người này bắt đấu thánh nhân lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Cái kia phải thông qua khảo nghiệm lại nói là xin tiền bối ra để mục bắt đấu thánh nhân nghĩ nghĩ Tốt à. Ta liền ra mấy cái đề mục. Kiểm tra một chút các ngươi hai cách đi ai có thể trả lời chính xác. Chính là bắt đấu tiên phủ này truyền thừa cuối cùng người đúng vương đằng án đảo. Xem ra. Đây là muốn làm lớn đảo phân biệt rồi. Hừm. Luận đại đạo cảm ngộ Pháp tắc lý dạy Trên trời dưới đất Lại có ai thắng được qua ta hắn tràn đầy tự tin Tính trước ký càng Chẳng thèm ngó tới nhìn Diệp không liếc mắt Diệp không lại là lơ đĩnh Chỉ bất quá Nhìn xem bắt đấu thánh nhân ánh mắt Có chút kỳ quái cùng nghi hoặc Bắt đấu thánh nhân lại vo khan một cái Tốt, hiện tại, xin nghe để hai người lập tức tập trung tinh thần, lỗ tai đều chi ngẩn ra đứng lên. Bắt đấu thánh nhân nhân tiện nói. Vấn đề thứ nhất nói. Đem bít hải kim tình thú nhốt vào bắt đấu tiên phủ bên trong. Tổng tổng phân mấy bước vương đằng nghe chút. Nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này, cái này tính là cái gì vượt vấn đề mà một bên đánh xì dầu bàng đức cũng trởn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là đại đảo phân biệt đề mục sao quả nhiên huyền ảo khó tả nghe không hiểu, nghe không hiểu. Chỉ có Diệp không bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng hắn nhìn không được bật cười. Bỗng nhiên đối với vương đằng phất phất tay, vương huyên, ngươi trước hết mời đi vương đằng mặt đỏ lên. Cái này, trong đảo kinh có mây, duyên thực coi là khí, trong khi không có khí tác dụng. Đục cửa sổ coi là thất, trong khi không có thất tác dụng. Cố hứu coi là lợi, không coi là dùng Bát cố chỉ có chống sống mới có thể thịnh vạn vật thạch thất Chỉ có hư vô mới có thể làm phòng ốt tác dụng Tiền bối yêu cầu Chẳng lẽ là có hay không chi đạo Hứu dụng cùng vô dụng phân biệt bắt đấu thánh nhân không khỏi nhẹ gật đầu Vương đằng lập tức vui mừng quá đổi Bắt đấu thánh nhân lại nói Khó được như thế một vấn đề Ngươi có thể kéo ra nhiều như vậy đồ vô dụng đến ta hỏi ngươi phân mấy bước Ngươi nói những này có làm được cái gì vương đằng lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ Bắt đấu thánh nhân nhìn về phía Diệp không Tới phiên ngươi Diệp không liền đi ra phía trước Mỉm cười Ba bước ủ cách nào ba bước bước đầu tiên Đem bắt đấu tiên phủ cửa động mở ra bước thứ hai Đem bích hải kim tình thú đặt vào bước thứ ba đem bắt đấu tiên phủ cửa động đóng lại bắt đấu thánh nhân hài lòng cực điểm. Vút vút không tồn tại sợi dâu. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Trả lời chính xác người. Thắng trận chính là ngươi diệp không vương đằng lập tức sắc mặt xám xịt, hồn bay phách lạ. Tiền bối cái này. Cái này. Chỉ bằng mượn như thế một vấn đề. Liền đem bắt đấu tiên phủ truyền thừa quyết định phải chăng quá trẻ con rồi mà lại. Cái này đáp án căn bản chính là suốt đặc cán Mai Bắc đấu thánh nhân giận dữ. Ô ngươi đang dạy ta làm việc vương đằng bận biểu quỷ giạp xuống đất. Tại hạ không dám chỉ bất quá, tại hạ có một chuyện không rõ. Thánh nhân tiền bối làm sao biết hắn gọi Diệp không bắt đấu thánh nhân lập tức vì một trong cứ thế Tựa hồ lại là bị hỏi lại đồ đề của ta đều là nhân vật chính 15 chương 396 bắt đấu thánh nhân thân phận chân chính bắt đấu thánh nhân bị vương đằng một câu nói kia kém chút nghẹn lại. Bất quá hắn rất nhanh kho khan một cái. Lạnh lùng nói. Từ các ngươi tiến vào tiên phủ. Nhất cử nhất đồng liền thu hết lão phu đáy mắt các ngươi tên gọi là gì lão phu như thế nào không biết cái kia vương đằng bận biểu nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Xin tiền bối thứ tội chỉ bất quá Tại hạ vẫn như cũ có chút không phục Bắt đấu thánh nhân cười lạnh nói Ồ ngươi không phục Lại có thể thế nào vương đằng lần này là thật sự bị ế trụ Ngay tại lúc giờ phút này Bỗng nhiên Cái kia vương ra những người còn lại Cùng bắt đấu thiên quốc người cũng đều phi thăng mà lên Đi tới bắt đấu tiên phủ này tầng cao nhất bọn hắn trông thấy giữa sân thế cục Lập tức biến sắc Mà nhìn phía cái kia bắt đấu thánh nhân càng là lấy làm kinh hãi bận biểu song song quỳ dạp xuống đất. Bái kiến thánh nhân tiền bối bắt đấu thánh nhân hờ hững nói, xin đứng lên. Vương ra ra chủ kỳ quái nhìn một cái vương đằng. Đằng nhi, hiện tại. Thế cục như thế nào vương đằng thân thể run nhẹ nhẹ. Phụ thân thánh nhân tiền bối chỉ hỏi một vấn đề bất quá. Hải nhi không có trả lời lại là cái kia diệp không. Ô tất cả mọi người nhìn về phía Diệp không Diệp không cũng trung thực không khách khí Một mặt dương dương đắc ý Bắt đấu thiên quốc chi chủ vội cung kính nói Thánh nhân tiền bối Xin hỏi Nhưng là thật đã có truyền thừa chi nhân bắt đấu thánh nhân trầm giọng nói Không sai bản thánh đã quyết định Đem cách này toàn bộ tiên phủ Truyền thừa cho Diệp không mọi người không khỏi quá sợ hãi Không thể vương gia gia chủ cùng bắt đấu thiên quốc chi chủ cùng nhau kinh hô một tiếng. Bắt đấu thánh nhân biến sắc, ồ bản thánh quyết ý, hai người các ngươi dám can đảm chống lại cái này. Tại hạ không dám vương đằng bỗng nhiên có chút cười lạnh. Phụ thân, hải nhi có một vấn đề. Ồ ngươi nói. Ngài đoán, vị này thánh nhân tiền bối lưu tại trong tiên phủ này. Thế nhưng là chân nhân vương gia gia chủ trong lòng hơi động. Tựa hồ minh bạch con của hắn ý tứ. Cái kia dĩ nhiên không phải. Bắt đấu thánh nhân. Đã sớm phi thăng thiên ngoại thiên nhiều năm. Lưu lại. Hơn phân nửa cũng chỉ là một cái nguyên thần hình chiếu thôi. Vương đằng tiếp tục hờ hứng nói. Ô nói cách khác. Nơi này bắt đấu thánh nhân. Cũng chưa chắc có được thánh nhân lực lượng rồi vương ra gia, gia chủ nói. Vậy dĩ nhiên không có khả năng thánh nhân bản thể đa phi thăng thiên ngoại thiên. Nếu như lưu lại một cách nho nhỏ nguyên thần hình chiếu đều có thánh nhân lực lượng. Vậy cũng không khỏi quá kinh khủng. Tuyệt không có khả năng vương đằng nói. Vậy theo noi theo phụ thân đến nhìn. Tôn này nguyên thần hình chiếu. Có thể có thánh nhân bản thể mấy thành lực lượng vương ra gia, gia chủ nói. Chỉ sợ không đủ một phần vạn cái kia chỉ sợ cũng chính là đại la kim tiên. Thậm chí chẳng qua là huyền tiên lực lượng rồi vương gia gia chủ cùng bắt đấu thiên quốc chi chủ liếc nhau. Hai thế lực lớn tại thời khắc này bỗng nhiên hết sức ăn ý đứng lên. Diệp không cao mày nói. Các ngươi muốn làm gì vương gia gia chủ cười một tiếng. Thiên quốc chi chủ. Nếu thánh nhân tiền bối đem truyền thừa quyết ý cho người thiếu niên này. Ngươi ta há không tất cả đều là bên thua ta thế nhưng là không có cam lòng nha bắt đấu thiên quốc chi chủ cũng cáo xà cười một tiếng. Bản vương tự nhiên cũng sống như vậy. Cái kia không bằng hai người chúng ta đi đầu hợp tác như thế nào. Ồ làm sao cách hợp tác pháp chẳng lẽ ngươi muốn chống lại thánh nhân chi ý vương ra ra chủ lắc đầu. Thánh nhân ta như thế nào dám đắc tội nhưng nếu là tên này vì diệp không người thiếu niên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta nghĩ thánh nhân tiền bối Cũng sẽ lại lần nữa cân nhắc truyền thừa người ứng cử A có lý Vương đằng, vương gia đám người bắt đấu thiên quốc đám người Mọi ánh mắt đều một mực khóa chặt Diệp không Diệp không ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên Nhưng là bàng đức lại là dọa đến hồn phi phách tán Tiền bối Những người này chỉ sợ là muốn liên hợp lại đối phó ngươi a Đại sự không ổn Diệp không cười nói Ồ ta ngược lại thật ra không cảm thấy Tiện bối ngươi lại thế nào lợi hại Cũng không thể nào là cách này hai thế lực lớn liên thủ túc địch đây chính là hai tôn huyền tiên Tăng thêm vương đằng mực này cùng với huyền tiên chiến lực Đó chính là tam đại huyền tiên Càng có hơn 10 người thần tiên Mười mấy tên thiên tiên chỉ dựa vào hai ta Đây còn không phải là ngỏm củ tỏi diệp không cười nói Chỉ dựa vào hai ta Đích thực khả năng khó mà nói Nhưng là Vương Đằng, Vương Gia Gia Chủ bắt đấu Thiên Quốc Chi Chủ đồng thời cười lạnh một tiếng Diệp không Bây giờ muốn tìm giúp đỡ Đã chấm chết lập tức Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ như ý thần thương Thiên Vương Đại Tiên Thuật bắt đấu Đại Tiên Thuật Tam Đại Vô Thượng Tiên Pháp đồng thời công kích khổng lồ Ba Tôn Huyền Tiên Chiến lực đồng thời xuất thủ Bộc phát lực lượng có thể đủ đem tầng này tiên phủ đều hoàn toàn chấn vỡ. Băng liệt lực lượng kinh khủng như vậy. Hướng phía Diệp không hung hăng oanh gích mà đến bàng đức kêu thảm một tiếng. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà... Diệp không lại là bình tĩnh tự nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một bóng người chợt lói lên. Sau đó, tất cả thế công đều tiêu thất vô tung. A bàng đức mở to mắt quan sát chung quanh. Ta không chết Diệp không vẫn như cũ thật tốt đứng ở ở trong. tiền bối cũng không chết vậy ai chết rồi Diệp không chỉ một ngón tay đương nhiên là bọn hắn chết rồi. Bàng đức nhìn về phía giữa sân đột nhiên dọa đến sắc mặt trắng bịch. liền nhìn vương ra gia, gia chủ. Bắt đấu thiên quốc chi chủ. Tăng thêm hai thế lực lớn dưới chứng mấy chục trên trăm tên cao thủ. Vậy mà đồng thời ngay tại chỗ qua đời. Xoay mạng tại đây A đến cùng xảy ra chuyện gì vương đằng lại là còn chưa có chết Nhưng cũng toàn thân run dậy Ngơ ngắc nhìn qua phía trước Nhìn qua bắt đấu thánh nhân phương hướng bàng đức lập tức tỉnh ngộ Là thánh nhân xuất thủ hắn Hắn thế mà còn lưu lại lực lượng kinh khủng như vậy làm sao có thể vương đằng cũng vạn phần hoàng sợ lẩm bẩm nói Làm sao Làm sao có thể ngươi không có khả năng đem lực lượng còn toàn bộ còn sót lại tại trong tiên phủ này nếu chỉ là một tia lực lượng Lại làm sao lại có khủng bố như thế dù là ngươi là bắt đấu thánh nhân Cũng không có khả năng cái kia bắt đấu thánh nhân cười ha <cười> ha <cười> Diệp không cũng theo đó cười một tiếng Bắt đấu thánh nhân nhân tiện nói không sai Ta cho dù là bắt đấu thánh nhân cũng không có khả năng nhưng vấn đề là cũng không phải là bắt đấu thánh nhân Bắt đấu thánh nhân để lộ khăn che mặt bí ẩn Khuôn mặt lập tức phát sinh biến hóa Một cái suốt khí bức người gương mặt hiện lộ ra Chính là Lý Thiên Sinh Đương nhiên là Lý Thiên Sinh Vương đằng cùng bàng đức trởn mắt hốt mồm Diệp không lại là lập tức cuối đầu liền bái Để tử cung nginh sư phụ sư Sư phụ Lý Thiên Sinh cười Kỳ thật hắn sớm liền đến nơi này Thông qua thần niệm cảm giác cũng rất nhanh phát hiện Diệp không tiến nhập trong bắt đấu tiên phủ này. Lý Thiên Sinh đương nhiên đã sớm có thể hiện thân. Chỉ bất quá hắn nhất thời tâm tư chơi bời lên, dứt khoát chính mình cũng lẫn vào trong những đội ngũ tầm bảo này. Bằng vào thực lực của hắn đương nhiên là một đường quá quan trảm tướng. Hắn càng là đi thẳng tới tầm cuối cùng đã sớm lấy được bắt đấu thánh nhân vô tận tạo hóa. Chẳng qua là vì đùa Diệp không đương nhiên càng nhiều là đùa vương đằng chơi, cho nên mới giả trang thành bắt đấu thánh nhân. Diệp không tải hắn hỏi ra vấn đề kia thời điểm, liền đã biết rõ là sư phụ đến rồi. Ở trong nhân thế sư phụ Lý Thiên Sinh liền hỏi qua vấn đề này. Mặc dù, không phải đem bích hải kim tình thú nhốt vào bắt đấu tiên phủ, mà là đem con voi nhốt vào một loại tên là tủ lạnh đồ vật bên trong. Nhưng là... Đại đảo trí sản, suy một ra ba đảo lý đều là tương thông nha Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 397 lý thiên sinh quyết ý vương đằng giận giữ hết Nguyên lai Nguyên lai hết thảy đều là các ngươi sư đồ hai người diễn trò các ngươi Các ngươi cố ý đùa nghị ta diệt không đã sớm chạy vội tới sư phụ bên cạnh Rất cung kính đứng hầu ở bên Bàng đức càng là đi theo chạy vội đi qua cung cung kính kính đứng ở Diệp không bên cạnh. Lý Thiên Sinh cùng Diệp không đôi thầy trò này cười đắc ý. Đúng a chính là đang diễn trò, chính là đang đùa ngươi. Thì như thế nào vương đằng trầm mặt nửa ngày, rốt cục. Phúc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người tựa hồ cũng hề hoài xuống dưới. Bị một tiếng tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn. Cái danh sưng này có đại đế chi tư tuyệt thế thiên kiêu Tại kinh lịch luôn phiên đà kích. Đảo tâm trong mắt bị hao tổn sau đó. Rốt cuộc không tiếp thụ được. Thổ huyết trọng thương sư phụ. Gia hỏa này xử trí như thế nào lý thiên sinh phất phất tay. Những chuyện này. Chính ngươi đi xử lý liền tốt. Đây là tổng trấn tiên phủ cơ quan chìa khóa là bảy đảo thượng phẩm tiên khí tên là thất tinh kiếm hoàn giao cho ngươi. Lý thiên sinh tiện tay vung lên Bảy viên đại tinh đột nhiên bay ra Lúc đầu chỉ là tinh thần Lại bỗng nhiên hóa thành ước vạn trượng dài Sáng trói vạn phần kinh khủng kiếm khí chính là bắt đấu tiên phủ này trấn sơn chi bảo Cũng là Hạc tâm mấu chốt chìa khóa Bảy đại thượng phẩm tiên khí Thất kinh kiếm hoàn diệp không nhẹ nhàng khẽ vươn tay Bảy đảo ước vạn trượng tinh quang kiếm khí Liên lại lần nữa hóa thành 7 viên đại tinh Sau đó đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Quay tròn loạn chuyển Hắn mỉm cười cảm giác được cả tòa tiên phủ đều đã đều ở chính mình trưởng khống bên trong Thế là Diệp không thần niệm khẽ động bản thân hắn Lý Thiên Sinh cùng bàng Đức đều đã xuất hiện ở tiên phủ bên ngoài Mà cả tòa tiên phủ lại là bỗng nhiên thu nhỏ ướt vạn lần đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Sư phụ Lão nhân ra ngài đến đây lúc nào Lý Thiên Sinh nói Ồ Vinh Quy Quy Mơ Ngay tải ngươi tải trong tiên phủ này mò mấm quay thời điểm Diệp không cười nói quả nhiên chuyện gì đều chạy không khỏi sư phụ thần cơ diệu toán Không biết mấy vị khác sư hương để hiện tại như thế nào Lý Thiên Sinh đem chuyện lúc trước mà nói một trận Thì ra là thế Diệp không gật gật đầu Cho nên nói, sư phụ còn muốn đi tìm mặt khác mấy cái sư huyêng để u, vinh, quy, quy, mơ, ngược lại là ngươi. Có tính toán gì Diệp không nói, ngoại trừ tu hành, ngược lại là cũng không có gì, chỉ bất quá. Độ nhi ngược lại là có một cách tâm nguyện, ô muốn đem sư phụ truyền thủ cho đảo cung tu hành pháp truyền bá ra ngoài. Tại toàn bộ thiên giới đều có thể thỉnh hành lý thiên sinh cười nói. Biện pháp tốt. Người ngược lại là có thể cùng lão tứ hợp tác. Hắn muốn lật đổ thiên đình hoàng triều thống trị. Mà hạ giới phi thăng tiên nhân tư chất. Tu hành. Chiến lực không kịp thượng giới tiên nhân. Nhưng nếu như phổ biến bộ này tu hành hệ thống. Lại có thể làm ít công to diệt không đại hỷ. Sư phụ nói đúng lý thiên sinh sờ lên đầu của hắn. Mỉm cười Tốt, ngươi ở chỗ này sẽ không có chuyện gì Ta đi tìm ngươi những sư huyên để khác rồi Tốt, sư phụ bảo trọng Ô, V, G, W, W, Diệp không lưu luyến không rời Thấy sư phụ Lý Thiên Sinh lại lần nữa rời đi Ôi Sư phụ vẫn là như thế Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi bàng đức vò đầu nói Tiền bối Ngày vị sư phụ này Diệp không cười, nói lên sư phụ ta, vậy coi như lời hại. Còn có tiền bối ngài nói tu hành pháp của ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể truyền thủ cho ngươi. Ngươi liền làm ta khai sơn đại đệ tử đi bằng đức vui mừng quá đổi. Đa tả tiền bối a không? Sư phụ, Lý Thiên Sinh cáo biệt Diệp không, rất nhanh lại tới một phương khác chư thiên. Nơi đây tên là, danh dương thiên quốc mà tìm tới Lý nhất ước. Cũng không tốn cái gì đại lực khí. Lý Thiên Sinh thả ra thần niệm, rất nhanh liền cảm giác được hắn tồn tại. Lại là tại một chỗ tên là danh dương tiên môn địa phương. Làm một cách Thái Thượng Trưởng Lão hắn một lòng tu hành. Không hỏi thế sự. Cách này Thái Thượng Trưởng Lão vừa vẫn thích hợp hắn. Lý Thiên Sinh thừa dịp hắn tu luyện đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Lý nhất ước giật nảy mình, sau đó vui mừng những mày. Sư phụ U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi ở chỗ này làm cái gì lý nhất ước cười hắc hắc. Để tử phi thăng thượng giới sau đó. Cùng sư phụ cùng chư vị sư huyên tẩu tán. Lúc đầu nghĩ đi chung quanh một chút. Tìm kiếm mọi người. Bất quá trên đường, lại gặp được hai nhóm thế lực đánh nhau. Để tử thế là tiện tay xúc trong đó cùng một bọn bận biểu. Cho nên, liền đến nơi này trở thành thái thượng trưởng lão. Lý Thiên Sinh hiếu kỳ nói, Ồ vậy ngươi tại sao lựa chọn giúp danh dương tiên môn này? Mà không phải mặt khác một nhà lý nhất ước gãi gãi đầu. Thuần túy là bởi vì cái này danh tự. Lý Thiên Sinh mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vậy thì tốt, ngươi một lòng tu luyện, danh dương tiên môn này ngược lại là rất thích hợp ngươi. Hắn đem lâm dực cùng Diệp không tình huống cũng đã nói một trận. Lý Nhất Ướp nhẹ gật đầu Lý Thiên Sinh dứt khoát kéo một cái thần niệm không gian Lâm rực, diệp không, Lý Nhất Ướp ba người thần niệm đều bị kéo đến cùng một chỗ Ba người liền phát hiện chính mình thần niệm đi tới một chỗ không hiểu hư không Mà Lý Thiên Sinh liền dáng lâm tại nơi này Sư phụ Lý Thiên Sinh cười một tiếng Xem ra chỉ có bốn người chúng ta người phi thăng tại Trung ương chư thiên này Ta đã tìm được các ngươi ba cái Là thời điểm đi xem liếc mắt mặt khác mấy cái đệ tử. Ba người các ngươi. Nếu là hấu duyên xích lại gần. liền giúp đỡ cho nhau đi lão tứ nghĩ lật đổ thiên đình hoàng triều. Cho chúng ta hạ giới phi thăng tiên nhân tranh thủ lợi ích lão ngũ nghĩ phổ biến vi sư truyền thủ cho đảo thống của hắn lão thất thì là một lòng tu hành. Không có việc làm. Dứt khoát ba người các ngươi liền chân thành hợp tác. Lấy lão tứ cầm đầu Nghe theo sắp xếp của hắn hành động Biết chưa ba người lập tức Quỳ mọp xuống đất Cung kính nói đúng Sư phụ Lý Thiên Sinh mỉm cười Kỳ thật Lần này phi thăng thiên giới Vi sư rất có rất nhiều cảm khái Nhất là lần này phân tán Tại hạ giới trong nhân thế Vi sư mặc dù cũng nhiều lần nói qua Để cho các ngươi tự chủ làm việc Nhưng nhiều khi vẫn là không nhìn được Sợ các ngươi có nguy hiểm gì Cho nên không tự chủ liền trong bóng tối xuất thủ tương trợ Nhưng là lần này Vi sư lại là thấy được các ngươi riêng phần mình trưởng thành Dù là không có vi sư Các ngươi cũng đều tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía rồi Vi sư rất vui mừng ba người vội nói Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục lý thiên sinh lắc đầu Mỉm cười Cho nên cũng là thời điểm để cho các ngươi tự do giã man trưởng thành rồi. Vi sư quyết định buông tay. Ba người vội nói, sư phụ, lão nhân ra ngài là có ý gì lý thiên sinh phất phất tay cũng không có ý gì. Chờ vi sư nhìn qua các ngươi mấy cái khác sư huyên để về sau. Quyết định liền không tiếp tục để ý các ngươi riêng phần mình sự tình. Mặc cho các ngươi tự hành đuổi theo chính mình giã vọng cùng mộng tưởng rồi. Vi sư tin tưởng các ngươi tất nhiên sẽ làm vô cùng xuất sắc Ba người đều nặng nề gật đầu Đến mức vi sư ta nha, dự định tiến về thiên ngoại thiên rồi Thiên ngoại thiên lâm dực cao mày nói Nghe nói đó là so thiên giới cao hơn vĩ độ tồn tại Trong truyền thuyết chỉ có thánh người mới có thể tiến về sư phụ Lão nhân ra ngài Lý thiên sinh cười nói, liền không cần lo lắng cho ta rồi Đây không phải rất tốt sao thầy trò chúng ta Riêng phần mình bắt đầu chính mình mạo hiểm Không phải cũng là cái rất tốt Chuyện xưa sao ba người ánh mắt phức tạp Lại rốt cuộc nhẹ gật đầu Đồ để của ta đều là nhân vật chính 15 chương 398 ẩn lôi hàn bất lãng Cùng la nguyên hạ lạc lý thiên sinh Cáo biệt ba người Chuẩn bị tiến về mặt khác tứ phương chư thiên Phật môn chư thiên Ma tục chư thiên Đảo môn chư thiên. Yêu tộc chư thiên. Còn lại tứ đại đệ tử chính là giáng lâm tại cái này tứ đại chư thiên bên trong. Lý thiên sinh đi đầu đi đến đảo môn phương hướng. Rất nhanh tìm được đại đệ tử tần lôi chỗ tồn tại. Tần lôi nhìn thấy sư phụ giáng lâm đương nhiên là hưng phấn vạn phần. Hắn cũng vội vàng đem chính mình gặp phải nói một trận. Nguyên lai tần lôi vừa phi thăng thiên giới. Liền đi tới đảo môn tam thập tam chư thiên này Hắn cùng sư phụ bọn người thất lạc Cũng không có quá mức lo lắng Dù sao, sư phụ thần thông quảng đại Mà sáu vị sư đề cũng đều từng cái khí vận bất phàm tuyệt không có việc gì Tần lôi rất nhanh dạo chơi đảo môn chư thiên Lại phát hiện một kiện vô cùng thần kỳ sự tỉnh Cách này thiên giới Vậy mà cũng có huyền thiên đảo tông nói cho đúng Tên là huyền thiên tiên môn là hạ giới huyền thiên đạo tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Phi thăng thiên giới sau đó sáng tạo. Mặc dù bây giờ vị tổ sư ra này cũng cũng sớm đã tỏa hóa. Mà lại cùng hạ giới huyền thiên đạo tông cũng không có cái gì liên hệ. Nhưng dù sao có thể ở thiên giới nhìn thấy dạng này một cái tên quen thuộc tần lôi vẫn là không hiểu thân thiết. Thế là, hắn lập tức tiến về huyền thiên tiên môn đi tham dự nhập môn khảo hạc đại điển. Lấy hắn tần lôi thiên hạ vô song tư chất, muốn đi vào huyền thiên tiên môn này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tần lôi cũng không nhịn được cảm khái. Hắn không khỏi nhớ tới cùng sư phụ, Vân Thanh không cùng nhau tham gia huyền thiên đảo tông khảo hạc sự tình. Cái kia phản phất vẫn là hôm qua. Hiện tại, chính mình cũng đã phi thăng thành tiên. Tiến vào thiên giới huyền thiên đạo tông thế sự biến hóa. Thật sự là vô thường. Tần lôi thiên tư tuyệt đỉnh tự nhiên là đưa tới toàn bộ huyền thiên tiên môn coi trọng. Thậm chí. Có một vị đại trưởng lão. Trực tiếp bắn tiếng. Muốn thu tần lôi làm đồ để nếu như hắn lựa chọn đáp ứng. Ngay lập tức sẽ trở thành huyền thiên tiên môn hạt tâm để tử chân truyền. Có tư cách cạnh tranh thánh tử bảo tỏa cách gọi là thánh tử. Kỳ thật thì tương đương với năm đó huyền thiên đảo Tông Đại sư Huyên Khương Thái Hằng cùng loại. Tương đương với một đại tiên môn tương lai trưởng giáo trí Tông người nối nghiệp. Như là thái tử. Nhưng tần lôi lại tự tuyệt, làm cho tất cả mọi người trởn mắt hốt mùm. Hắn lý do cũng rất đơn giản. Ta đã có một cái sư phụ, mà lại trên trời dưới đất chỉ có cái này một cái sư phụ. Tuyệt sẽ không có cái thứ hai lời này vừa ra. Đem tên kia đại trưởng lão tức giận đến sần sôi lên. Phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng tần lôi cũng lơ đính. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể làm cây phổ thông để tử chân truyền. Lý Thiên Sinh nghe rất là cảm động. Sau đó cho hắn cái đầu vỡ. Người hoàn toàn có thể đáp ứng hắn. Sau đó không đem hắn làm sư phụ thôi tần lôi kiên đỉnh lắc đầu nói. Vậy không được. Sư phụ. Đệ tử không phải loại người như vậy Lý Thiên Sinh. Sư đổ hai người hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng, Lý Thiên Sinh hỏi Tần Lôi dự định. Tần Lôi cười nói. Đệ tử dự định ở trong huyền thiên tiên môn trước tu hành một đoạn thời gian. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần tiên cảnh giới. Thậm chí là huyền tiên cảnh giới. Đại La Kim tiên cảnh giới. Mà lại. Đệ tử còn có điều phát giác. Cái kia cuối cùng một đảo thần lôi hỏa chủng Có lẽ liền ở bên trong đảo môn trư thiên này cho nên đệ tử nhất định sẽ đem nó tìm tới Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu Rất tốt, đã ngươi bình yên vô sự, vi sư cũng yên lòng Hắn đem kế hoạch của mình cũng nói cho tần lôi Rất nhanh liền rời đi tần lôi, đi hướng Bên dưới một cái mục đích địa phương Yêu tộc trư thiên hàn bất lãng tìm kiếm cái này nhị đệ tử Thế nhưng là phí hết Lý Thiên Sinh không ít công phu. Tiểu tử này là đem chính mình bị ngạn độn pháp tu luyện kinh khủng nhất một cái. Tăng thêm chính hắn nghiên cứu ra các loại ẩn nấp, phòng ngự, cơ quan, án đạo. Lý Thiên Sinh đều là tìm rất lâu mới tìm được hắn tồn tại. Sư phụ Hàn bất lãng phát giác người đến là Lý Thiên Sinh, không khỏi vui mừng quá đổi. Lý Thiên Sinh mắng. Ngươi tránh như thế ẩm nấp làm cái gì hàn bất lãng vội nói Sư phụ Nơi này chính là thiên giới bất đồng dĩ vãng để tử tu vi Ở trong nhân thế mặc dù coi như không tệ Nhưng là ở chỗ này Lý thiên sinh mắng to Cũng là đỉnh tiêm được không ngươi ở trong nhân thế đều có thể đánh giết đại la kim tiên cấp bậc ma đế rồi hàn bất lãng vung tay lên Sư phụ Không thể nói như vậy gọi là thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân đệ tử tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác ngươi suy nghĩ một chút liền tung Hoàng thiên hạ ma đế Đến trong nhân thế Đều sẽ bị đệ tử dạng này một tiểu nhân vật đánh giết Đệ tử kia đi vào cách này càng khủng bố hơn thiên giới Nói không chừng ngày nào cũng sẽ lật thuyền trong mưng Bị người giết chết Lý Thiên Sinh Ngươi nói tốt có đạo lý Ta lại không phản bác được hàn bất lãng hắc hắc mà cười Lý Thiên Sinh liền hỏi hắn có tính toán gì. Hàn bất lãng gãi gãi đầu. Đệ tử cũng không có tính toán gì. Chẳng qua là nghĩ vĩ tốt sinh tồn được. Tiếp tục tu luyện mà thôi. Ma lại. Hắn mặt mò đỏ ứng. Làm sao hắc hắc. Thanh Loan nói. Nàng chẳng mấy chút sẽ theo đuổi đuổi bước chân của ta. Đệ tử cũng muốn tải ưu tộc chư thiên này. Vì nàng đánh xuống một mảnh thiên hạ. Ngay đón nàng đến Lý Thiên Sinh dơ ngón tay cách lên Thật là trí khí bất quá Người mỗi ngày như thế trốn tránh Có thể đặt xuống cỏng lông cái thiên hạ A Hàn bất lãng vội nói Sư phụ đệ tử cũng không phải ánh sáng tại trốn tránh Đệ tử đã dò xét yêu tục tam thập tam đại chư thiên bên trong 17 cái phân tích 1.028 cái thiên giới yêu tục thế lực tình huống cản kẽ đã điều tra đến hàng vạn mà tính yêu tục cao thủ Lý Thiên Sinh Được được được ngươi lời hại mà lại. Hắc hắc. Đệ tử còn phát hiện phú lão sư hạ lạc ổ. Lão phú cũng tại phủ cận không sai. Đệ tử định tìm đến hắn. Cùng lão nhân ra ông ta liên thủ. Hắc hắc. Đã ngươi cũng có dự định. Vi sư cũng yên lòng. Sư phụ. Ngươi muốn đi đâu đây tìm ngươi mặt khác. Hai cái sư đệ cũng liền kém hai người bọn họ rồi. Lý thiên sinh cáo biệt hàn bất lãng. Lại tới Phật môn chư thiên. Đây cũng là một cách hoàn toàn mới địa giới. Ở trong nhân thế, Lý Thiên Sinh cũng chưa từng nhìn thấy người trong Phật Môn. Hắn còn tưởng rằng trong quyển sách này, không có Phật Môn thiết lập. Không nghĩ tới, lại là ở thiên giới cất dấu. Mà chính mình lục đệ tử La Nguyên, liền ráng lâm tại nơi này. Lý Thiên Sinh tìm được La Nguyên. Lập tức giật này cả mình lão lục. Ngươi! Ngươi làm sao biến thành dạng này la nguyên chắp tay trước ngực. Có lỗi với sư phụ để tử biến chọc rồi lý thiên sinh. Mạnh lên sao la nguyên cười đắc ý. Cũng tựa hồ mạnh một điểm đến cùng chuyện gì xảy ra la nguyên cười nói. Để tử ráng lâm đến nơi đây sau đó. liền phát hiện nơi này tu sĩ. Cùng chúng ta trong nhân thế các phương phương pháp tu luyện đều là bất đồng vô luận ưu tục. Ma đảo. Nhân tục đảo môn. Các loại phương pháp tu luyện Đệ tử đều được chứng kiến Nhưng là loại này thật đúng là không có cho nên Đệ tử liền bái tiến vào một nhà Phật môn đại phái Chuẩn bị bồi dưỡng một phen lý thiên sinh biết rõ Chính mình cách này lục đệ tử Tâm tư gì thật đơn thuần nhất bất quá Hắn theo đuổi chính là lực lượng bản thân Ngoại trừ tu luyện Hắn đồng thời không có cái gì mặt khác Mà vì tu luyện Hắn cũng tỉnh không để ý là bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì đảo thống. Tỉ như, Lý Thiên Sinh lần thứ nhất gặp hắn lúc, hắn ngay tại một chỗ ma tộc trong xào huyệt tu luyện ma tộc thần thông. Lý Thiên Sinh nói, ngươi vui vẻ là được rồi. La Nguyên cười nói. Đệ tử thật vui vẻ Lý Thiên Sinh sờ lên hắn đầu trọng. Thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 399 đối đệ tử cuối cùng bàn giao phi thăng. Thiên ngoại thiên cái cuối cùng mục đích. Ma tộc chư thiên. Tìm kiếm phương nhiên. Phương nhiên ngược lại là cũng không khó tìm. Lý thiên sinh rất nhanh liền tìm được hắn. Hắn giờ phút này ngay tại một chỗ ma tông bên trong tông môn tu hành. Hắn cũng là các đệ tử bên trong lẫn vào tốt nhất một cái. Thế mà trực tiếp liền trở thành cái này ma tông thánh tử. Cái này ma tông thánh địa. Chính là tên là hồng hoang ma tông Phương Nhiên nhìn thấy sư phụ Lý Thiên Sinh. Tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng đem kinh nghiệm của mình cũng đã nói một trận. Nguyên lai, Phương Nhiên vừa hàng lâm đến thiên giới, liền đi thẳng tới cái này ma đảo Chư Thiên. Rất nhanh, lại đụng phải một nhóm người đến đây ngay đón. Cung Ninh Hồng Hoang Đại Đế truyền nhân đến nơi Phương Nhiên cười nói. Nghe nói. Hồng Hoang Đại Đế ở trong thiên giới này cũng khai sáng ra Hồng Hoang Ma Tông. Lưu lại rất nhiều tiên đoán. Mà đệ tử Phi Thăng cũng ở trong đó. Cho nên. Đệ tử vừa đến đã bị bọn hắn tiếp nhập nơi này. Đồng thời được tôn phụng làm thánh tử ngược lại là không có kinh lịch bao nhiêu gần sóng. Chỉ bất quá. Lý Thiên Sinh nói cái gì phương nhiên thở dài một tiếng. Hồng hoang ma tông này. Tại cách này thiên giới cũng không dễ lăn lộn. Nhất là nơi này là ma tộc chư Thiên. Mà không phải ma đảo chư Thiên thống trị nơi này. Là chân chính ma tộc nhân tộc tu luyện ma đảo. Cũng không vì bọn họ chỗ thừa nhận. Cho nên. Chiến loạn không ngừng. Ma đảo tình cảnh cũng mười phần gian nan cho nên. Bọn hắn nhìn thấy đệ tử mới kích động như thế vạn phần Bởi vì tại trong dự ngôn Đệ tử là xem như hồng hoang đại đế truyền nhân tới chỗ này Dẫn đầu hồng hoang ma tông chống lại người của ma tục Lý Thiên Sinh nói đó là tự nhiên Ta lát nữa giới phi thăng tiên nhân Rõ ràng cùng là nhân tục đều muốn nhận kỳ thị Húng chi ma đảo cùng ma tục Căn bản cũng không phải là đồng tộc đâu xem ra ngươi mặc dù tình cảnh hậu đãi. Tương lai lại chỉ sợ là gian nan nhất một cách phương nhiên mỉm cười. Không sao. Đệ tử ngược lại là cũng không có tâm mang sợ hãi. Dù sao. Đệ tử cũng là sư phụ đệ tử Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Tân búc không sai phương nhiên cười nói. Đây là lời nói thật Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Nhìn thấy các ngươi chư vị sư huyên đệ đều có riêng phần mình chí hướng, vi sư cũng yên lòng. Chờ một lát, vi sư kéo cách bầy. Lý Thiên Sinh thần niệm khẽ động. Một cách giả lập thần niệm không gian liền tạo thành. Thất đại đệ tử toàn bộ thần niệm đều tiếp vào trong đó. Thế là thất đại đệ tử cùng Lý Thiên Sinh thần niệm đều tụ tập chung một chỗ. Đi họp đi họp Lý Thiên Sinh hô một tiếng. Các đại đệ tử từng cây rất cung kính vào chỗ, ngồi trên mặt đất. Lý Thiên Sinh cười nói tốt, chúng ta sư đồ rốt cuộc tệ tựu rồi. Mà lại, sư phụ cũng nhìn qua các ngươi, mỗi người đều trải qua không tồi, cũng có mục tiêu của mình cùng giã tâm. Cái này rất tốt. Vì sư rất vui mừng đám người cùng nói. Là sư phụ có phương pháp giáo dục được rồi. Mông ngựa cũng không cần vỗ rồi. Vi sư chuẩn bị rời đi thiên giới tiến về thiên ngoại thiên rồi. Lý thiên sinh khoát khoát tay trước không nên gấp gáp. Vi sư tiến về thiên ngoại thiên. Một nguyên nhân là bởi vì thiên giới này căn bản chứa không nổi vi sư. Dù sao nơi này tối đa cũng chính là Đại La Kim Tiên. Đều không đủ sư phụ dối dối chân. Thiên ngoại thiên mới là sư phụ chiến trường chân chính chỗ tồn tại. Một nguyên nhân khác. Cũng là cực kỳ trọng yếu một cái. Lý Thiên Sinh nghiêm mặt nói các ngươi tâm nguyện của mỗi người, Sư Phụ đều biết rồi. Trừ bọn ngươi ra tử thân phấn đấu bên ngoài. Sư Phụ cũng cảm thấy. Có mặt khác một cỗ lực lượng. Đang dám thị trấn áp. Điều khiển toàn bộ thiên giới liền như là. Là nơi khởi nguồn đang dám thị trong nhân thế bình thường. Tần lôi cau mày nói ý của Sư Phụ nói là. Thiên ngoại thiên lý thiên sinh gật đầu nói, không sai. Tỷ như nói, lão tứ lâm giật muốn lật đổ thiên đình hoàng triều. Lúc đầu, thiên đình hoàng triều các phương chư thiên cũng đã sớm đại loạn. Thậm chí có tám bá chi lưu. Nhưng thiên đình hoàng triều vẫn như cũ đứng vững vàng không ngã. Vì cái gì bởi vì thiên đình hoàng triều phía trên có người. Thánh nhân mà thánh nhân, liền tại thiên ngoại thiên. Mà Lão Tam muốn đối kháng ma tộc cũng sống như vậy Lão Đại muốn tìm thần lôi hỏa chủng Cũng chưa chắc không phải tại thiên ngoại thiên Lão Nhị muốn đối với kháng yêu tộc Lão Ngũ muốn truyền bá đảo thống Lão Lục muốn tu luyện Phật môn thần thông Lão Thất muốn sáng tạo cao hơn thần thông Tất cả những này Các ngươi đều có thể chính mình tìm kiếm đáp án Nhưng ở điểm cuối cùng Chỉ sợ vẫn như cũ có trở ngại ngại tại Mà sư phụ liền muốn đi cái kia sau cùng điểm cuối cùng Giúp các ngươi dọn sạch vật cản Bất quá cái này cũng không tính là vi sư giúp các ngươi bật hắc Đây là thầy trò chúng ta Cộng đồng cố gắng thời điểm rồi thất đại đệ tử liếc nhau Đều trùng điệp nhẹ gật đầu phương nhiên nói Sư phụ Ngài yên tâm Đệ tử ở thiên giới nhất định sẽ cố gắng phấn đấu Không phủ sư phủ trọng thác không sai đúng A sư phủ lý thiên sinh cười nói Sư phụ đương nhiên minh bạch Tốt Các ngươi sư huyên để ở giữa Phải trợ giúp lẫn nhau Chiếu cố lẫn nhau Cái này thần niệm không gian Sư phụ liền lưu tại nơi này Các ngươi tuổi thời câu thông giao lưu Mà lại Sư phụ cũng đem các loại thần thông tiên thuật Đều lưu tại nơi này một phần Các ngươi có thể tự đi chọn lửa tu luyện thất đại đệ tử vui mừng quá đổi. Bận biểu quỳ mọc xuống đất. Đa tả sư phụ Lý Thiên Sinh gật gật đầu tốt, sư phụ cũng nên đi. Thiên ngoại thiên hẳn là sẽ càng có ý tứ một điểm đi. Thất đại đệ tử đều quỳ dạp xuống đất. Sư phụ nhiều hơn bào trọng. Cung tiến sư phụ. Lý Thiên Sinh khoát khoát tay tốt tốt. Cũng không phải lễ truy điệu đừng làm phải như thế phiến tình. Vì sư đi vậy lý thiên sinh thối lui ra khỏi rút. Thất đại đệ tử hai mặt nhìn nhau đều là cảm khái vạn phần. Trong lúc nhất thời đều trầm thống khó tả nói không ra lời. Quà không lậu Sư Huỳnh. Ngươi chuẩn bị nhìn cách nào bản tiên thuật trước U. Vĩnh Quy. Quy. Mơ. Ta cảm thấy bản này tương đối thích hợp ta. Có đạo lý ta thích bản này Lý Thiên Sinh Hắn vốn đang dự định nhìn nhìn lại những này đồ để liếc mắt Hiện tại cũng không có nhiều lưu luyến rồi Thế là Lý Thiên Sinh ngậm đầu nhìn lên trời Người khác có lẽ căn bản không cảm ứng được thiên ngoại thiên tồn tại Thậm chí chỉ coi đó là một cái truyền thuyết Nhưng Lý Thiên Sinh là nhân vật nào Tu vi bực nào từ khi phi thăng thiên giới Hắn vẫn có thể cảm ứng được thiên ngoại thiên triệu hoán Dù sao Thực lực của hắn Cũng sớm đã siêu việt bình thường thánh nhân ta đi Lý thiên sinh thần niệm khẽ động Đã phá vỡ thiên giới giới bích Lại lần nữa phi thăng mà lên Thẳng hướng thiên ngoại thiên mà đi tiếp theo trong nháy mắt Lý thiên sinh đã đi tới một phương khác thiên địa Thiên ngoại thiên lý thiên sinh vừa đến nơi này Cảm giác đầu tiên chính là Nồng nồng đậm Dày đậm đậm rực rỡ là nơi này thiên địa khí tức Trong nhân thế thiên địa nguyên khí Nếu như là một lời nói Như vậy thiên giới Ít nhất là 100 triệu mà bây giờ Cách này thiên ngoại thiên ít nhất là 10 10.000 vạn ước thiên ngoại thiên khí tức Dù là chỉ là từng tia Phóng tới trong nhân thế Đều có thể đủ chấn áp cả một cách đại thiên thế giới chính là kinh khủng như vậy cho nên Nơi này sinh cơ Ngược lại mười phần tiêu điều Lý Thiên Sinh thậm chí không cảm ứng được bao nhiêu sinh mệnh Nơi này sinh mệnh không chỉ là người mà là bao quát tất cả sinh cơ Phương viên mười vạn dặm tựa hồ cũng chỉ có chút ít một chút thiên ngoại thiên thực vật tồn tại Lý Thiên Sinh tiện tay tra xét một gốc thực vật Liên phát hiện Cách này thực vật lá cây Biên giới sắc bén vạn phần Lý Thiên Sinh đi chạm đến Đều có mấy phần ngứa ngáy. Phải biết tu vi của hắn thế nhưng là siêu việt thánh nhân cái này nếu là phóng tới thiên giới. Chỉ sợ chỉ là cái này một chiếc lá. Đều có thể cắt tổn thương đại la kim tiên chính là khủng bố như vậy như vậy lý thiên sinh gãi gãi đầu. Thứ nguyên này thật đúng là cái đất cằn sỏi đá a liền cá nhân đều không có ngay tại giờ phút này bỗng nhiên liền có người đồng tính. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 15 chương 400 thiên ngoại thiên lý thiên sinh cảnh giới là. Ô thiên giới lại có người phi thăng đến tận đây, Lý Thiên Sinh liền thấy một cách nam nhân đang ngồi ở một bên, thản nhiên ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn thấy chính mình phi thăng mà đến, có chút mở mắt. Lý Thiên Sinh đối với hắn phất phất tay, "Ngươi tốt." Người kia sững sốt một chút, hiển nhiên không quen loại này đối thoại phương thức. Hắn ho khan một cách nói, khổ khổ, ngươi là thiên giới phi thăng mà đến tân tấn thánh nhân Lý Thiên Sinh Xem như thế đi Rất tốt, đi theo ta báo cách đến đi Lý Thiên Sinh lập tức một mặt mộng bức Thánh nhân còn muốn đưa tin người kia về quải đứng lên Có chút không nhìn được nói Đương nhiên không đưa tin Vậy ngươi không phải hắc hộ Lý Thiên Sinh Hắn cũng không quan trọng, đi theo nam nhân này liền đi Hai người trên đường đi hàn huyên. Lý thiên sinh dần dần đối thiên ngoại thiên cùng nam nhân này có cách đại khái hiểu rõ. Cách này thiên ngoại thiên, mặc dù danh xưng là thánh nhân chi địa, nhưng là cũng không hoàn toàn là thánh nhân. Đương nhiên, cấp thấp nhất cũng là đại la kim tiên cấp bậc, phóng tới thiên giới đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Đại la kim tiên phía trên mới thật sự là thánh sai. Nhưng thánh sai lại phân làm bốn cảnh. Thánh kiếp cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh, thánh hoàng cảnh toàn bộ thiên ngoại thiên. Nhiều nhất chính là thánh kiếp cảnh. Chỉ có vượt qua cỡ trọng thánh nhân chi hiếp mới có thể tấn thăng chuẩn thánh. Mà chuẩn thánh muốn trở thành chân chính thánh nhân, vậy liền không chỉ là dựa vào tu hành có thể làm được rồi. Trong đó dính đến thiên địa tạo hóa. Số mệnh huyền ảo nam nhân này tên là Cổ Hải Lam. Chính là Thánh Kiếp Cảnh Tam Trọng Thiên. Mà ở trong đó cùng thiên giới bình thường cũng chia là ngũ Phương Thánh Vực. Trung ương Thiên Đình Thánh Vực. Phương Đông Đạo Môn Thánh Vực. Phương Tây Phật Môn Thánh Vực. Phương Nam Yêu Tộc Thánh Vực. Phương Bắc Ma Tộc Thánh Vực. Mà Lý Thiên Sinh lần này đến nơi địa phương chính là Đạo Môn Thánh Vực. Đạo Môn Thánh Vực cũng không phải là bền chắc như thép. Trong đó cũng có bao nhiêu phe thế lực. Minh tranh ám đấu, phân tranh không ngừng. Mà Lý Thiên Sinh đến nơi địa phương bị một cái tên là Vũ Hóa Thánh Cảnh thế lực lớn nắm trong tay. Cổ Hải Lam này chính là Vũ Hóa Thánh Cảnh một tên trưởng lão chuyên môn phụ trách giám thị hạ giới phi thăng chi nhân. Cổ Hải Lam nói, ngươi có thể lựa chọn gia nhập ta Vũ Hóa Thánh Cảnh, thu hoạch được tu hành thánh pháp, vô thượng thánh khí cùng linh đan thánh dược. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không gia nhập Bất quá bởi như vậy Ngươi liền không cách nào nhận ta vũ hóa thánh cảnh phù hộ Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu a không chịu đến phù hộ thì như thế nào Cổ Hải Lam nhìn hắn liếc mắt Cũng không có gì Ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập cái khác thánh cảnh Đương nhiên Nếu như ngươi không có gia nhập bất kỳ bên nào Cái kia bất kỳ bên nào đều sẽ đưa ngươi coi là địch nhân Tùy ý đánh xét lý thiên sinh mỉm cười. Cách này thiên ngoại thiên xem ra bàn về hung hiểm so thiên giới trong nhân thế còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần a Cổ Hải Lam gật gật đầu. Ngươi hiểu trong nhân thế cùng thiên giới. Ngoại trừ tu hành bên ngoài. Có lẽ còn có sự tình khác có thể làm. Nhưng là tại thiên ngoại thiên này ngoại trừ tu hành chính là tu hành. Ngoại trừ tranh đấu chính là tranh đấu nếu như ngươi không gia nhập trong đó một phương. Chính là tất cả bất kỳ bên nào địch nhân Lý Thiên Sinh cười cười. Rất út. Vậy ta liền đi theo ngươi đi được. Lý Thiên Sinh thật muốn muốn đồng thủ. Đừng nói là cổ Hải Lam này rồi. Chính là toàn bộ vũ hóa thánh cảnh cũng không để vào mắt. Chỉ bất quá hắn hữu tâm muốn điều tra một chút cách này thiên ngoại thiên tình trạng thôi. Hai người tới vũ hóa thánh cảnh Sơn Môn. Lý Thiên Sinh liền trông thấy. Cách này thánh cảnh mặc dù rộng lớn bao la hùng vĩ. Vô cùng minh mông. Nhưng không có bao nhiêu tiên khí thắng cảnh. Hiển nhiên cách này thiên ngoại thiên tri nhân. Căn bản không có những này tâm tư. Cổ Hải Lam mang theo Lý Thiên Sinh đi vào một chỗ thánh điện. Hắn thông báo một tiếng rất nhanh liền thông chi Lý Thiên Sinh tiến về. Lý thiên sinh tiến vào cách này trong thánh điện, nhìn một cái. Quả nhiên không hổ là thiên ngoại thiên vậy mà mỗi một cách đều là thánh kiếp cảnh cao thủ. Bất kỳ một cách nào đi hướng thiên giới. Đều có thể đủ trấn ác mấy chục trên trăm cách chư thiên nhưng ở nơi này. Cũng bất quá chỉ là cách bình thường trưởng lão thôi. Cổ sư đệ, lại chiêu mộ được người mới không sai, không sai. Đông đảo trưởng lão đều xông tới, ngươi tên là gì. Lý Thiên Sinh, a cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Trần Sư Huyên nói đùa, một cách vừa mới phi thăng thiên ngoại thiên chi nhân. Làm sao lại quen tai hắn cũng không giống là thiên giới cái nào đó đại phái xuất thân. Nếu không chúng ta tất nhiên sẽ có ghi chất. Cái kia Trần Sư Huyên gật gật đầu hỏi, vậy ngươi là từ phương nào mà đến Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu? Ta cũng không biết nên từ phương nào mà tới. Ta là vừa vặn phi thăng thiên giới không có mấy ngày liền lại phi thăng đến nơi này. Mọi người nhất thời ăn một kinh hãi. Cái gì vừa mới phi thăng thiên giới liền lại phi thăng tới thiên ngoại thiên làm sao có thể lý thiên sinh khoát khoát tay. Sự tình chính là như thế cái sự tình. Các ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt. Chu Sư Huêng, người này thật có chút cổ quái, ta tựa hồ. Vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của hắn Ồ đám người cũng đều bắt đầu nhao nhao lấy thánh niệm thăm dò Quả nhiên đúng là không thu hoạt được gì ngươi Ngươi đến cùng là cảnh giới gì Lý Thiên Sinh càng là đại diêu kỳ đầu Ta cũng không biết Ngươi không biết trên thế giới tại sao có thể có hoang đường như vậy Sự tình một người làm sao sẽ liền cảnh giới của mình đều không rõ ràng Lý Thiên Sinh nhúng nhúng vai Không biết là không biết Chú Sư Huynh xem ra cần vận dụng thánh cảnh thánh khí rồi. a cái này. Phải cần xin chỉ thị một phen ngụy trưởng lão rồi Lý Thiên Sinh liền nhìn xem những người này vội vàng rời đi. Hắn liền tùy tiện tỏa hả Hỏi cổ Hải Lam nói. Đây đều là người nào cổ Hải Lam nhìn hắn không có chút nào đem mình làm ngoại nhân mà. Khẽ trao mày. Đây đều là phụ trách mời chào đệ tử tiếp dẫn trưởng lão. Đều là sư huyên của ta. Ta là mới tới. Cho nên mới đi bên ngoài làm việc. Bọn hắn trên cơ bản đều ở nơi này tu luyện. À. Cái kia ngụy trưởng lão đâu ngụy trưởng lão chính là tất cả tiếp sấn trưởng lão thủ lĩnh Lý Thiên Sinh nhìn bên cạnh bàn có mấy cái hình thù kỳ quái hoa quả. Cũng nghiêm túc. Cầm lên liền bắt đầu ăn. Cổ Hải Lam giật này cả mình im miệng đó là. Lý Thiên Sinh đã sớm ghét cơ ca ý tê, tờ, tê ghét cơ ca ý tê, tờ, tê cắn thoải mái bắt đầu ăn Cổ Hải Lam không khỏi bỗng nhiên vỗ ướp một cái Hắn vừa muốn nói chuyện, những sư huyên kia bọn họ đã sớm trở về rồi Tại bọn hắn chen trúc phía dưới, hiển nhiên chính là cái kia ngụy trưởng lão Ngụy trưởng lão xem xét Lý Thiên Sinh Đang ngồi ở chính chủ trên chỗ ngồi Đã sớm thoải mái bắt đầu ăn Không khỏi hơi xứng sờ nha ăn cũng được à nha Lý Thiên Sinh cũng có chút ngượng ngùng Đem ăn xong hột thả trở về Xoa xoa tay Không có ý tứ, có chút đói bụng Cái kia ngụy trưởng lão nhìn thoáng qua Lông mày cũng hơi nhú lại Ngụy trưởng lão, ngài nhìn Kỳ quái, ta cũng nhìn không thấu cảnh giới của hắn cái gì Liền ngụy trưởng lão đều Ngụy trưởng lão hít sâu một hơi Chỉ có thể vận dụng cái này thánh khí rồi hiển thánh ngọc bích Lý Thiên Sinh ngươi đến noi Theo vừa chiếu ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái cảnh giới gì Lý Thiên Sinh nhìn hắn xuất ra một mặt kính chiếu yêu giống như đồ vật Liền muốn chính mình đi noi theo Hắn cũng không cử tuyệt Nghĩ nghĩ chính mình cũng có chút hiếu kỳ mình bây giờ cảnh giới Mặc dù hắn mở ra hệ thống liền biết Nhưng là đã đóng lại nhiều năm, đã sớm không thèm để ý rồi. Lý Thiên Sinh đứng ở trước gương bên cạnh. Ta cảnh giới là...